Vạn Lôi huyết Thống, Thiên Địa Bá Chủ cấp huyết thống, hấp thu Thiên Địa Vạn Lôi thăng cấp thành Thiên Địa Bá Chủ huyết mạch, có thể hữu hiệu giảm bất lôi đỉnh thống khổ, cần danh vọng giá trị 3000 ức. Bổ Thiên Thần Thủy, có thể hữu hiệu bù đắp tất cả thương tổn, thậm chí có tỷ lệ nhất định chuyển hóa thành bổ thiên thần thể, cần danh vọng giá trị 5000 ức. Theo đại lão, từng kiện hơi một tí mấy trăm ức mấy trăm tỷ kèm xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong đầu, chỉ có điều Triệu Long Tiêu giờ khắc này khí muốn chửi má nó. Ngươi xem lão tử như là có nhiều như vậy danh vọng giá trị người sao Thì sẽ không thể một điểm lợi ích thực tế điểm gì đó Đều lúc nào còn muốn dọa dẫm mình tốt chủ Nếu như ta cút, vậy ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được a? Triệu Long Tiêu xin thề, nếu không hiện tại đau không chịu được Hắn không chắc sẽ cùng đại lao quyết một trận thắng thua Trước triệu hoán bốn vị thiên địa bá chủ đã đem thanh danh của hắn giá trị tiêu hao sạch sẽ Mặc dù bây giờ lại có một ít thu vào Nhưng cũng chỉ có không tới mười ước danh vọng giá trị ngần ấy danh vọng giá trị liền mua một cái đại lao kèm tư cách cũng không có. Ngươi xem đi, đều là nghèo làm hại ngươi ở bên này bị khổ chịu khổ. Đối với triệu long tiêu quyết tuyệt, đại lao tiết kiệm rất bình tĩnh. Có điều xem ở chúng ta là một thể phân lên, vậy ta liền mấy cái thích hợp kèm cho ngươi. Lôi loại, cần mới ước danh vọng giá trị, đây là một viên cụ có vô hạn khả năng hẳn giống, có thể nuốt tất cả sức mạnh sấm sét đến tiến hóa ra các loại thuộc tính sét thần quả đến, có thể giúp ngươi giảm bớt nhất thành thống khổ. Thôi đoái, lập tức, lập tức. Triệu Long Tiêu nghe được có thích hợp hay kèm không nói hai lời liền trực tiếp đổi hạ xuống, mà sự thực chứng minh hệ thống sản xuất hay kèm đúng là có hiệu quả. Ở lôi loại xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong thân thể thời điểm, cái kia tàn phá Triệu Long Tiêu thân thể lôi đỉnh đã bị dẫn dắt một phần nhỏ đi vào đến lôi loại bên trong. Ở lôi loại dưới sự giúp đỡ, Triệu Long Tiêu trước tiếng kêu thảm thiết trở nên mạnh mẽ lên, mà không phải như trước về bài. Châm tới rồi vẫn chú ý triệu long tiêu mấy vị thiên địa bá chủ thở phào nhẹ nhõm mà theo triệu long tiêu trên người lực lượng không ngừng kéo lên cũng chứng minh triệu long tiêu đúng là từ nơi này loại tự ngược thức trong tu luyện chiếm được tăng cao ngừng ngừng làm triệu long tiêu đại ngũ hành thuật mượn các loại thần lôi thúc đẩy đạt đến 75 tầng đạo thần tầng thứ thời điểm cả người cháy đen triệu long tiêu ngừng loại tu luyện này ở triệu long tiêu lời nói hạ mấy vị thiên địa bá chủ ngăn lại tất cả thần lôi mà được thở dốc cơ hội triệu long tiêu kịch liệt ho khan Có thể nhìn thấy một đoàn đoàn hắc khí từ trong miệng hắn phương ra. Chết tiệt, suýt chút nữa xong đời. Triệu Long Tiêu lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, cũng may là từ hệ thống cái kia đổi một viên lôi loại, bằng không Triệu Long Tiêu khả năng thật không có cách nào vượt qua sự đau khổ này. Ở Triệu Long Tiêu thực lực hoàn thành trời đất xoay vần lột xác thời điểm, điều này làm cho hắn rốt cục ở hốn độn biển sao bên trong có một kia lực tự bảo vệ. Đại ngũ hành thuật là đạo thần cảnh giới, mà vu thần chiến thể nhưng là vô thượng thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền trực tiếp tiến vào thần linh cảnh giới đỉnh. Đoàn người ở tiếp tục tiến lên thời điểm. Triệu Long Tiêu yên lặng kiểm tra chính mình lỗ sát sau sức mạnh mà đem so sánh cho hắn lần này sức mạnh lên cấp. Triệu Long Tiêu còn có một cái lớn hơn thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là từ đại lão cái kia đổi được lôi loại. ở các loại thần lôi lực lượng đúc bên dưới, viên này lôi loại cấp tốc trưởng thành đồng thời kết ra trái cây. chỉ là những trái này có chút kỳ dị, có màu đen, có màu tím, có kim sắc, có màu đỏ. Tổng cộng có 8 viên trái cây, Triệu Long Tiêu cẩn thận kiểm tra một phen sau khi lộ ra một kia vẻ mừng rỡ như điên. Những này cũng đều là hỗn độn thần lôi a. Mỗi một viên trái cây đại diện cho một loại hỗn độn thần lôi, mà mỗi một đạo hôn độn thần lôi công kích có thể so với một cái thiên địa bá chủ một đòn toàn lực, cũng là nói lần này Triệu Long Tiêu mượn lôi loại thu được thiên địa bá chủ 8 lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Đây coi như là hắn thu hoạch ngoài ý mớn, dù sao này nếu như ở bên ngoài. Muốn muốn mượn lôi loại thu hoạch một viên lôi chi trái cây vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Hơn nữa hốn độn lôi đình dữ dội như vậy hiểm, coi như là lấy triệu lòng kiêu thực lực bây giờ cũng không thể chịu được ở. Đây là ở mấy vị thiên địa bá chủ hiệp trợ hạ mới có thể để lôi loại kết quả. Vì lẽ đó, lần này ngoại trừ tu vi tăng lên dữ dội ở ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là này mấy viên hỗn độn lôi quả. Nhanh, nhanh, nhanh, chúng ta đi ra. Ở mấy vị thiên địa bá chủ đồng tâm hiệp lực bên dưới, mọi người rốt cục đi ra thai ách xương mù như vậy hỗn độn thiên thai khu vực chỉ là mọi người vẫn không có cao hứng bao lâu hình ảnh trước mắt liền để trên mặt mọi người đắc ý biểu hiện đọc lại đây là vĩnh sinh thiên tôn phương hàn nhìn hình ảnh trước mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt trước mắt là một mảnh đổ nát thê lương phế tích không biết dọc theo bao xa con mắt vị trí cùng tất cả đều là phế tích đâu đâu cũng có nổi lơ lửng tàn tạ ải tèm mơ hồ có thể thấy được là một ít rộng lớn cung điện hài cốt cùng một ít binh khí khô giáp Loại này thần binh nhìn cảm giác so với chúng ta đại đế chi khí chả phải tới mạnh mẽ a. Hoàng thiên đế tiện tay chảo nhếp một cái trôi nổi với không gian không trọn vẹn kiếm khí. Đó là lục tiên kiếm. Lúc này la hầu tựa hồ phát hiện cái gì kêu lên sợ hãi. Loại khí tức này ta tuyệt đối sẽ không quên mất, tuyệt đối là đại đạo thánh binh lục tiên kiếm khí tức. Thế nhưng đại đạo thánh binh làm sao biết phá toái? Tại sao lại như vậy? La hầu một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Chương 732, tịch diệt hồng hoang. Đại đạo thánh binh. Lục tiên kiếm. So với khởi nguyên thần khí làm sao? Triệu Long tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nói như thế, khởi nguyên thần khí giống như là tinh không cảnh thánh khí, mà đại đạo thánh binh nhưng là từ thiên đạo bên trong sinh ra, mặc dù là thánh nhân cũng chỉ là ở cơ sở này càng thêm lấy luyện chế mà thôi. Chân chính đại đạo thánh binh cơ hồ là vô địch. La Hầu một mặt ngóng trông vẻ nói. Vô địch. Chưa từng có vô địch sự vật, bằng không cái này vô địch chi binh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chỉ là hoang Thiên Đế đám người, nhưng là không thèm để ý La Hầu đám người vô địch, bọn họ một đường hát vang thẳng tiến kiến thức nhiều lắm được xưng vô địch tư chất, tuyệt thế huyết mạch người, cuối cùng còn chưa phải là cũng ở thủ hạ bọn hắn, bởi vậy, bọn họ thờ phụng sức mạnh, kính ngưỡng sức mạnh nhưng tuyệt đối không sùng bái sức mạnh. La Hầu muốn phản bác, nhưng nhìn không chọn vẹn lục tiên kiếm, phản bác không nói ra miệng, đã từng đại đạo thánh binh giờ khắc này giống như là một cái tàn tạ đồ vật giống như vậy, ngoại trừ nội hàm một tia vô song hàn ý ở ngoài, Lục tiên kiếm đã không có bất kỳ vi năng. Không chỉ có đại đạo thánh binh, ngươi xem một chút đây là cái gì. Ngay ở mấy người đàm luận đại đạo thánh binh thời điểm, huyết hà lao tổ đám người dường như phát hiện cái gì giống như vậy, mang theo chấn động ý tứ hàm súc thanh âm vang lên. Đầu xuất cung. Theo triệu lòng tiêu ánh mắt di động, một tòa không trọn vẹn cung điện cổ xưa xuất hiện ở trước mắt hắn, nổi bật nhất là một khối ẩn chứa đại đạo huyền cơ bằng hiệu chỉ có điều tấm bảng hiệu này dưới sự bào mòn của năm tháng chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ ràng ba chữ mà thôi đây là nơi nào phương Hàn mấy người cảm nhận được bảng hiệu bên trong khí tức như có như không loại kia huyền cơ đã vượt qua vận mệnh thời gian cùng không gian ngự trị ở bọn họ nhận thức sức mạnh bên trên là một loại vĩnh hằng sức mạnh bất hủ đây là đã từng thánh nhân đạo trường làm sao biết biến thành như vậy Liên thánh nhân đạo trường đều dáng dấp như thế cái kia chín vị thánh nhân chẳng phải là La hầu trở nên hoảng hốt tựa hồ báo trước đến cái gì chuyện đáng sợ, Chà tiếp tục tham dò đi, tin tưởng chỉ cần tìm được hồng hoang thế giới, chúng ta tất cả nghi hoặc cũng có thể được giải đáp. huyết hà lao tổ mấy người kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng, sau đó mang trên mặt một tia cấp thiết hướng về hỗn độn biển sao nơi càng sâu thăm dò, dọc theo con đường này phế tích hải cốt thật sự là quá nhiều quá nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại truyền vật, những việc này vật bên trong liền có mấy cái thánh nhân còn dư lại đại đạo thánh binh, tuy rằng đã biến thành một đống bỏ đi đồ vật. Nhưng Triệu Long Tiêu chạy rác rưởi lợi dụng nguyên tắc, vẫn là đem những này phế phẩm cho thu thập lại. Ở đi theo chư thiên tinh hoạch tản ra như có như không gợn sóng đi tới thì, Triệu Long Tiêu trong bóng tối cầu thông Đại Lao. Đại Lao có thể trợ giúp chúng ta trực tiếp truyền tống đến hồng hoang thế giới sao? Có thể. Đại Lao trả lời trước sau như một thoải mái, mà nó không có trả lời để Triệu Long Tiêu hưng phấn, bởi vì hắn biết Đại Lao động tác võ thuật không đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi có thể thanh toán 6.000 tỷ danh vọng giá trị. Ta có thể trực tiếp giúp ngươi truyền tống đến cái kia đã bỏ hoang thế giới. Đại Lao trả lời để Triệu Long Kiêu kinh ngây dại, 6.000 tỷ danh vọng giá trị. Này là như thế nào giá trên trời danh vọng giá trị, nếu không phải là bởi vì đến bây giờ đều không thể phát hiện Đại Lao tồn ở nơi nào, Triệu Long Kiêu trực tiếp liền muốn đến chàng chân nhân thực chiến. Chờ chút, ngoại trừ danh vọng giá trị ở ngoài, Đại Lao còn giống như nói rồi hồng hoang thế giới đã biến thành bỏ hoang thế giới. Triệu Long Kiêu quan tâm rất nhanh chuyển đến Đại Lao để lộ ra một cái khác tin tức thế nào lại là bỏ hoang thế giới đây không phải duy nhất thế giới sao hơn nữa còn có thánh nhân tồn tại đây chính là có thể chấn áp hỗn độn thần ma vĩnh hằng tồn tại a có như vậy tồn tại thế giới lại bỏ phế triệu long tiêu hai con mắt trợn tròn trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi làm sao vậy hoang thiên đế mấy người chú ý tới triệu long tiêu biểu hiện lộ ra một tia tìm kiếm vẻ không có chỉ có điều lần này chúng ta tìm kiếm có thể sẽ để chúng ta thất vọng Mặc dù lớn Lao không có tiết lộ cái khác tin tức, nhưng biết đại Lao sẽ không lừa gạt mình triệu long tiêu sắc mặt tâm trầm. Thất vọng sao? Cái kia đúng là không liên quan, quyền đương là một lần giao du đi. Phương Hàn mấy người cũng không để ý kết quả, mà lời của bọn họ để triệu long tiêu lộ ra một tia cung bái vẻ. Tối cường giả quả nhiên là tối cường giả, hỗn độn biển sao ngày như vậy địa bá chủ đến rồi không cẩn thận đều phải tài đi địa phương lại bị bọn họ cho rằng là giao du, cũng chỉ có bọn họ như vậy tối cường giả có thực lực có niềm tin nói lời nói như vậy. Mau nhìn, đó là hồng hoang ở ngoài tinh không, chúng ta đến rồi. Cũng may là có Chư Thiên tinh hạch chỉ dẫn, nếu không mặc dù Thiên Địa bá chủ cũng sẽ bị lạc ở vô biên vô tận hỗn độn tinh trong biển, cũng bởi vì Chư Thiên tinh hạch trợ giúp, bọn họ một đường tiến lên thẳng tới chỗ cần đến. Chỉ có điều để cho bọn họ thất vọng là, vùng sao trời này vẫn là tràn đầy tinh mịch, dường như không có bất kỳ sức sống, không chỉ có như vậy, làm La Hầu đám người kích động tiến vào hồng hoang tinh không thời điểm, Lòng đăng của bọn họ không ngừng chìm xuống. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Khi thấy mất đi đại nhật, thái âm không có bất kỳ quang minh chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, bọn họ tiếng nói đều trở nên run rẩy. Hồng hoang thế giới không phải như vậy, đã từng cao như vậy sơn cao bằng trời, biển lớn vô biên vô hạn, càng là có đếm mãi không hết truyền thuyết thủy thú, thần thoại thần thú, càng có vô cùng số lượng chủng tộc cùng sinh linh cùng tồn tại hậu thế, tiên cùng ma cùng tồn tại, thần linh giao thét với thiên địa. Nhưng bây giờ Hồng Hoang giống như là một cái chết đi cự nhân, lẳng lặng hoành hành với hỗn độn biển sao bên trong. La Hầu bọn họ không cam lòng bắt đầu tìm kiếm, Hồng Hoang đúng là quảng đại, mặc dù là thiên địa bá chủ đi tới bên trong cũng giống là một con cá tiến vào biển lớn giống như vậy, dòng dã đi rồi hơn nửa tháng, nếu như đổi thành chư thiên vạn giới tối thiểu bọn họ truyền thuyết hơn mấy trăm ngàn cái tinh không giới, cuối cùng vẫn là không có tìm được bất kỳ sinh linh tồn tại dấu hiệu, mà thực tế tàn khốc nói cho bọn họ biết, đây là một cái đã tử vong thế giới. Không thích hợp bất kỳ sinh linh sinh tồn, ở lại chỗ này cuối cùng chỉ có thể bị vây chết. Duy nhất thế giới cứ như vậy không còn. Cái kia những thánh nhân đó đây, cũng đã chết sao? Huyết hà lao tổ đám người khác nào đưa thân vào trong ngộng nỉ non, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng đã từng sừng sững với đỉnh phong duy nhất thế giới lại sẽ rơi xuống như vậy đất ruộng. Phía ngoài phê tích hay là đã chứng thực tất cả, thậm chí hỗn độn biển sao tại sao hình thành? Khả năng này chính là Hồng Hoang thế giới tan vỡ tịch diệt sau kết quả. Hoang Thiên Đế đám người làm người đứng xem cho ra một cái đúng trọng tâm đáp án. "Không, ta không tin đây là thật, ta muốn đi Tử Tiêu cung nhìn một chút, ta muốn đi đạo tổ đạo trường nghiệm chứng một chút." Ma Tổ La Hầu vốn là ôm cực lớn kỳ vọng, thế nhưng trước mắt tịch diệt Hồng Hoang để hắn kỳ vọng phá diệt, hắn như vậy thiên địa bá chủ đều không thể nào tiếp thu được trực tiếp nhất phi trùng thiên, hướng về Hồng Hoang thế giới càng chỗ cao đi. Chương 733, Hồng Hoang hủy diệt nguyên nhân thực sự thử Tiêu Cung. Cái kia là địa phương nào? Triệu Long Tiêu một mặt nghi ngờ hỏi. Vạn Linh Chi Sư, Thánh Nhân Chi Sư Vị Trí, hắn cũng được xưng là Hồng Hoang Thế Giới Đệ Nhất Nhân, mặc dù là hôn độn vô cực trí cao trí thượng Thánh Nhân ở Hồng Quân lão Tổ trước mặt cũng là chấp đệ tử lễ. Huyết Hà lão Tổ một mặt vẻ phức tạp. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nếu là liền Hồng Quân Đạo Tổ đều biến mất, vậy thì đại diện cho Hồng Hoang Thế Giới thật sự không còn. Triệu Long Tiêu mấy người gật gật đầu. Sau đó cùng huyết hà lao tổ mấy người đồng thời đi tới la hầu phương hướng ly khai, dọc theo đường đi huyết hà lao tổ cũng là nhiều cảm khái. Nhớ năm đó chúng ta nỗ lực ngang qua này 33 chư thiên đến thiên ngoại thiên thời điểm gặp nhiều thử thách cùng đau khổ, như là tiên thiên thai nạn cũng không hạ hơn 10 lần, mà muốn muốn đạt tới thiên ngoại thiên tử tiêu cung đạo tổ đạo trường càng là còn khó hơn lên trời, thế nhưng hiện tại, dọc theo đường đi mọi người đường xá thuận lợi cũng không có gặp phải cái gì khúc chết, vì lẽ đó, huyết hà lao tổ một mặt cảm khái cứ như vậy mọi người thuận lợi đi tới một tòa cổ điện đạo cung trước mặt đem so sánh với nơi khác tịch diệt vô cùng hoang cảnh trong tử tiêu cung nhưng là có thêm một tia như có như không khí thế chính là đạo này khí thế tồn tại để sắc mặt của mọi người chấn động lẽ nào nơi này còn có còn sống sinh linh theo triệu long tiêu mấy người tăng nhanh tốc độ thâm nhập đạo cung bọn họ rất nhanh liền thấy sững sờ như một đầu giống như sự ở tại chỗ la hầu xảy ra chuyện gì huyết hà lao tổ chính phải đi hết trước vài bước kiểm tra thời điểm Bước chân của hắn dừng lại, sau đó cũng dường như la hầu như vậy đứng tại chỗ không động đậy, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Hả? Nhận ra được sự tình không đúng lắm Triệu Long Tiêu thận trọng nhiêu qua một bên, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng la hầu hai người đối diện chính là một cái như thây khô vậy khô gầy ông lão, Ông lão thân ảnh là như vậy đơn bạc, phản phất một cơn gió thổi qua sẽ ngã xuống giống như vậy, mặc dù coi như liền như là người chết, nhưng đây là bọn hắn du lịch hồng hoang thế giới tới nay lần thứ nhất thấy bóng người, đáng tiếc người cũng đã chết. Vô pháp hỏi do hắn Hồng Hoang Thế Giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là người nào? Tuy rằng không biết thân phận của ông lão, nhưng luôn cảm thấy nơi này như có như không khí thế cùng lão giả trước mắt thi thể có quan hệ. Đạo Tổ la hầu ngữ khí tối nghĩa mở miệng, mà lời nói của hắn để Triệu Long Tiêu biến sắc mặt. Tình huống thế nào? Đạo Tổ cũng bỏ mình. Nay chẳng phải là đại diện cho Hồng Hoang Thế Giới hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ? Nói cách khác mọi người nhất trí truy tìm chính là vĩnh sinh nơi hồng hoang thế giới triệt để không còn. Tin tức này một khi truyền đi sợ là không có ai sẽ tin tưởng, thậm chí làm triệu long kiêu nói cho chúng thần tin tức này thời điểm, chúng thần sẽ cảm thấy triệu long kiêu đang từ chối, không muốn để cho bọn họ đi tới hồng hoang thế giới, không muốn để cho bọn họ được vĩnh sinh. Nghĩ đến đây, triệu long kiêu liền giật cả mình, vẫn để cho chư thần chính mình tới tìm tìm hồng hoang thế giới đi. Dù sao mắt thấy là thật, Không phải vậy sợ rằng không ai dám tin đã từng vĩnh hằng chi địch hiện tại đã tịch diệt. Đi thôi. Triệu Long Tiêu khẽ thở dài một cái, liền nói tổ đều tịch diệt. Cái kêu hồng hoang thế giới là hoàn toàn không còn. Tuy rằng sự thực rất tàn khốc, thế nhưng mọi người không thể không tiếp thu chuyện như vậy thực. Các loại. Ngay ở Triệu Long Tiêu nói xong đang muốn lúc xoay người, ngồi ở đến giữa sân thây khô vậy khô gầy bóng người nhưng là phát sinh một đạo khản giọng tối nghĩa thanh âm. Gặp quỷ. Khoảng cách gần la hầu thấy vậy trực tiếp sợ hết hồn cả người đều bính mở ra, huyết hà lao tổ mấy người càng là như lâm đại địch nhìn chăm chú vào thầy khô vậy khô gầy bóng người, vui mọi người ở đây cảnh giác thời điểm, bọn họ thấy hoa mắt, sau đó một tòa thuần phát bên trong lại chạy xuôi thâm thúy đạo cơ cung điện cổ xưa ra hiện ở trước mắt của bọn họ, hồng nông đạo cung, theo mọi người thấy rõ sở trước cung điện hiện hiện ký tự thì một đạo bình thường không có gì lạ nhưng là vừa tràn ngập huyền diệu khó hiểu hơi thở ông lão xuất hiện ở trước mặt mọi người, ông lão không có thể hiện ra bất kỳ lý thế thế nhưng là để mọi người như gặp đại địch. Phải biết ở đây ngoại trừ triệu Long Tiêu ở ngoài cũng đều là thiên địa bá chủ cấp bậc Cường Giả, nhưng chính là như vậy Cường Giả cứ như vậy bị kéo vào một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, hơn nữa bọn họ chả phát hiện không ra bất kỳ dị dạng, từ nơi này cũng có thể thấy được trước mắt ông lão thực lực đáng sợ bao nhiêu. Không cần xuất sẵn, ta đã chết đã lâu, trước mắt các ngươi ta chỉ là cựu viễn tuế nguyệt trước một dấu ấn mà thôi. Ông lão tựa hồ nhìn ra mọi người đề phòng, một mặt cười nhạt lên. La Hầu, Huyết Hà, các ngươi so với ta dự đoán thời gian tới sớm 15 triệu năm A. Ông lão nói xong nhìn về phía La Hầu lão Tổ mấy người. Đạo Tổ. Mà giờ khắc này La Hầu mấy người tựa hồ nhận ra thân phận của ông lão, thân vị thiên điệu bá chủ bọn họ trực tiếp quỳ dạp dưới đất. Đều đã chết, không có cần thiết cùng một kẻ đã chết khách khí. Hồng quân Đạo Tổ tiện tay vung lên để La Hầu mấy người một lần nữa đứng dậy. Các ngươi nhất định rất tò mò, đã từng duy nhất thế giới. Chúng sinh trong mắt vĩnh hàng nơi vì sao lại biến thành như vậy đi. Hồng quân đạo tổ không có ở cùng la hầu ôn chuyện, mà là nhìn về phía triệu long tiêu mấy người, không biết có phải hay không là ảo giác, triệu long tiêu luôn cảm thấy hồng quân đạo tổ ánh mắt là đặt ở trên người mình. Kỳ thực hồng hoang thế giới tịch diệt là theo chúng ta có liên lạc. Khi chúng ta một mực từ hồng hoang thế giới đòi lấy mà không biếu tặng thì, hồng hoang thế giới cũng đã tiến nhập hủy diệt đến ngược, chỉ có điều khi đó chúng ta vẫn không có nhận ra được, khi chúng ta chân chính nhận ra được thời điểm. Hồng hoang thế giới, thế giới ý thức đã đem một nhóm người đưa đi. Hồng quân đạo tổ nói tới chỗ này nhìn về phía la hầu mấy người, mà la hầu từ hồng quân đạo tổ để lộ ra tân mật bên trong lộ ra một tia vẻ thoải mái. Nguyên lai chỉ là chỉ là một đám người may mắn mà thôi. Ở hồng hoang thế giới tịch diệt thời gian bị đưa đi ra, Nana na chút không có bị đưa đi ra ngoài người. Những kia không có bị thế giới ý thức rời đi người, bao quát ta, còn có thánh nhân A, chuẩn thánh A hỗn độn kim tiên những này toàn bộ trở thành hồng hoang thế giới vật trôn cùng, ở hồng hoang thế giới tịch diệt bên trong tất cả rãy rủa tất cả đều là phi công cái gì đại đạo thánh binh cái gì thiên đạo thánh nhân ở thế giới hủy diệt bên trong tất cả đều là hôi hôi a đạo tổ nói tới chỗ này gương mặt sầu khổ nhớ tới lúc trước hủy diệt cảnh tượng thì trả lòng vẫn còn sợ hãi hệ so sánh thánh nhân đều cường đại hơn hắn đều chỉ kịp lưu lại một dấu ấn liền diệt vong huống chi là những người khác lẽ nào hồng hoang thế giới cứ như vậy không còn Không cam lòng A. La hầu từ đạo tổ trong miệng được nghiệm chứng còn chưa phải cam tâm. Hồng hoang thế giới còn có thể sống lại, đây cũng chính là ta xuất hiện nguyên nhân. Đạo tổ trịnh trọng nói rằng, hồng hoang thế giới kỳ thực trả cất giữ một chút hy vọng sống, có điều này một chút hy vọng sống cũng nhanh đứt đoạn mất, nếu là không có ngoại lực, hồng hoang thế giới liền thật sự muốn triệt để không còn. Phải làm sao mới có thể để hồng hoang thế giới thức tỉnh? La hầu vội hỏi, cho nó cung cấp chất dinh dưỡng. Lúc trước bản vị này hỗn độn thần ma vua nhưng là hy sinh mình mới mở ra liếu hồng hoang A. Hồng quân nói rằng, chương 734, hệ thống bí ẩn. Nhưng chúng ta cũng không có bản như vậy kinh thiên động địa tu vi, hắn nhưng là hỗn độn thần ma vua A. La hầu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỗn độn trong thiên địa hỗn độn thần ma nhưng là tương đương với thánh nhân tồn tại, cũng chỉ có bản như vậy có thể khai thiên ích địa thực lực mới có thể chấn phục những hỗn độn đó thần ma. Thế giới này cũng không thể xuất hiện bản như vậy vô tư mà lại vĩ đại Hỗn Độn Thần Ma Vua." Hồng Quân Đạo Tổ khẳng định nói rằng, "Nhưng cũng không cần khai thiên tích địa, vì lẽ đó không có Hỗn Độn Thần Ma Vua thực lực như vậy cũng được, Hồng Hoang đã là một cái sẵn có thiên địa, chỉ có điều thế giới này đã tịch diệt, chỉ cần chuyển vận cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng, cái này vĩnh hằng nơi còn có thể đang thức tỉnh." Hồng Quân Đạo Tổ để Triệu Long Tiêu trong đầu né qua một tia tia sáng, Hồng Quân lão tổ vẫn nhấn mạnh chất dinh dưỡng để hắn nhớ ra cái gì đó. Đạo tổ, lời ngươi nói chất dinh dưỡng có phải là hốn độn thần ma? Triệu Long Tiêu để la hầu mấy người sắc mặt ngưng lại, sau đó lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ đến. Vẹn vẹn chỉ là hốn độn thần ma còn chưa đủ tầm bổ hồng hoang thế giới. Hồng quân một mặt tán thưởng nhìn Triệu Long Tiêu. Cái tiêu mấy ngàn hốn độn thần ma cũng không đủ tầm bổ hồng hoang thế giới. Triệu Long Tiêu một trận xoa cao giang tử, này hồng hoang thế giới khẩu vị không khỏi có chút lớn quá rồi đó. Đương nhiên không đủ. Thậm chí đem Chư Thiên Vạn Giới đều cho Hồng Hoang Thế Giới làm chất dinh dưỡng cũng không đủ. Hồng Quân lão tổ để mọi người triệt để biến sắc. Chư Thiên Vạn Giới đều cho Hồng Hoang Thế Giới làm chất dinh dưỡng, cái này cần nhiều phát điên người mới có thể làm được sự tình, huống chi coi như là bổ thêm Chư Thiên Vạn Giới cũng không cách nào tỉnh lại Hồng Hoang Thế Giới a. Kỳ thực, từ trên lý thuyết tới nói, Hồng Hoang Thế Giới chỉ là có thức tỉnh cơ hội, nhưng chân chính rơi xuống thực tế nói, Hồng Hoang Thế Giới giống như là một kẻ đã chết, đã không có phục sinh khả năng. Làm sao biết không thể nào? Người cũng có thể từ Minh phủ bên trong phục sinh, thậm chí thánh nhân con cháu cũng có thể từ địa phủ chuyển thế sống lại. Tại sao hồng hoang thế giới không thể? La Hầu nghe đến đó có chút nóng nảy. Người đó chỉ là cá thể, mà hồng hoang thế giới là một thể thống nhất. Muốn để cá thể phục sinh điều kiện tiên quyết là toàn thể muốn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bây giờ toàn thể cũng đã tử vong. Người trả hy vọng cá thể có thể phục sinh sao? Hồng quân đạo tổ thở dài. Hơn nữa, Đem so sánh với phục sinh hồng hoang thế giới mà nói, phục sinh cá nhân đơn giản là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Giống như là ta vừa nói, hồng hoang thế giới trên lý thuyết là có thức tỉnh khả năng, nhưng trên thực tế hắn đã triệt để tử vong. Lẽ nào thật không có biện pháp? Huyết hà lão tổ hỏi. Có, then chốt ở trên người hắn. Hồng quân lão tổ nói xong lời cuối cùng một mặt cực nóng nhìn triệu long tiêu. Lão già này nhận ra được ta, hắn đang có ý đồ xấu với ta. Ngay ở triệu long tiêu còn muốn hỏi hồng quân đạo tổ thời điểm. Đại Lao lần thứ nhất khi hắn không có chủ động hỏi do tình huống hạ mở miệng. Có ý đồ với ngươi. Triệu Long Tiêu trong lòng hơi động, vẫn không có chờ Đại Lao trả lời, Hồng quân đã mở miệng trước. Hồng hoang thế giới sau khi chết, thiên đạo cũng tan dã, có điều làm cùng thiên đạo hợp nhất trôi qua ta nhận ra được thiên đạo tan dã thời điểm mang theo cuối cùng một tiêu ý thức ly khai, mà bây giờ đạo này ý thức liền bám thân ở trên thân thể ngươi. Hồng quân đạo tổ để Triệu Long Tiêu trong đầu trăm nghìn cái ý nghĩa ở chuyển động đã từng không hiểu ở sự tình ở Hồng Quân Đạo tổ trong lời nói chiếm được nghiệm chứng. Tại sao Đại Lao có thể thao túng không đồng thời tuyến xuyên toa ở thế giới khác nhau, không giống Vi Độ cùng Thứ Nguyên. Nguyên Lai Đại Lao chính là Thiên Đạo tồn tại, mà nói đến để mỗi cái thế giới, Vi Độ, Thứ Nguyên cũng chỉ là đã từng duy nhất thế giới hồng hoang diễn sinh ra phụ thuộc thế giới. Thiên Đạo đã từng là hồng hoang thế giới chi cao vô thượng tồn tại, vì lẽ đó, hắn đối với việc đó phụ thuộc thế giới tự nhiên có tuyệt đối lực trường khống lượng. Đây cũng có thể đại biểu cái gì? Đây cũng chỉ là một đạo ý thức mà thôi, đối với hồng hoang thế giới thức tỉnh có cái gì trợ giúp? Triệu Long Tiêu hỏi, kỳ thực ta đối với hồng hoang thế giới thức tỉnh đúng là có giúp đỡ rất lớn, ta giống như là hồng hoang thế giới linh, nếu là không có lời của ta, mặc dù là hồng hoang thế giới thức tỉnh, cái kia cũng không cách nào khôi phục sinh cơ, nếu là có ta ở đây, cái kia hồng hoang thế giới sẽ khắp nơi tràn ngập sinh cơ, lại như là một người có linh hồn như thế. Vẫn không có chờ hồng quân trả lời Triệu Long Tiêu. Đại Lao trước hết ở triệu long tiêu trong đầu trả lời vấn đề của hắn. Ta nghĩ nó nên cho người đáp hắn đi. Nhìn thấy triệu long tiêu sau khi hỏi xong trở nên trầm mặc, hồng quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Đã từng thiên đạo vô tình, tuy rằng này bị xem thành là đại công vô tư điện phạm, nhưng là chính vì như thế, mấy người ở điều lệ dưới chế độ đối với hồng hoang thế giới xâm hại cũng bị coi là hợp quy, dẫn đến hồng hoang thế giới tịch diệt, chờ thời điểm ta phát hiện đã không còn kịp rồi, may là vạn vật sinh linh đều có cầu sinh ý thức Nhận ra được hồng hoang thế giới muốn hủy diệt thời điểm, thiên đạo ý thức chóc ra đi ra ngoài, điều này cũng vì là hồng hoang lại một lần nữa thức tỉnh lưu lại. Một chút hy vọng sống. Hồng quân đạo tổ để triệu long tiêu hoàn toàn hiểu được, đồng thời hắn cũng rõ ràng tại sao đại lao sẽ không gì không làm được, nhưng làm thiên đạo vốn là không gì không làm được tồn tại. Vì lẽ đó, lại này, ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp hồng hoang thế giới lại một lần nữa thức tỉnh đi. Hồng quân đạo tổ ánh mắt cực nóng nhìn triệu long tiêu. Thức tỉnh. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ cười khổ nếu như ta không có đoán sai, nay thức tỉnh điều kiện không chỉ có là muốn thiên đạo ý thức, còn muốn hôn độn thần ma, thế nhưng đạo tổ ngươi có biết hay không, ta thực lực trước mắt chả không có cách nào đối phó hôn độn thần ma, vốn là muốn tìm được hồng hoang, mượn hồng hoang sức mạnh chấn áp lại hôn độn thần ma, nhưng bây giờ hồng hoang đều như vậy. Ta sợ thì không cách nào ngăn cản hôn độn thần ma tàn phá, càng không cần phải nói chấn giết bọn họ. Không, ngươi có thể. Đối với Triệu Long Tiêu sự bất đắc dĩ, Hồng Quân Đạo tổ nhưng là phát sinh nói năng có khí phách trả lời. Trận áp hỗn độn thần ma then chốt không tại Thiên Đạo ý thức mà là ngay ở Hồng Quân Đạo tổ nói đến điểm mấu chốt thời điểm bóng người của hắn đột nhiên một trận vật mèo. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận vật mèo. Thỉnh thoảng ở Tản Tạ Đạo cung cùng, cùng Thuần phát Đạo cung bên trong cảnh tượng bên trong xoay chuyển. Hắn dấu ấn bên trong sức mạnh muốn tiêu hao hết. Lúc này Phát Giác và vân vân phương hàng tiến lên một bước. Vĩnh Sinh Chi muôn bùng nổ ra vĩnh hằng sức mạnh bất hủ muốn ổn định lại dấu ấn sức mạnh, đại đạo thánh binh, chư thiên, được sự giúp đỡ của vĩnh sinh chi môn, Hồng quân lão tổ lại nói vài chữ sau khi cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà đạo cung trước thây khô khô gầy bóng người tựa hồ cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng hóa thành cho đuổi tan đi trong trời đất. chấn áp hỗn độn thần ma mấu chốt là đại đạo thánh binh còn có chư thiên cái gì tới? chư thiên vạn giới cường giả vẫn là chư thiên tinh hạch. triệu long tiêu đều sắp muốn điên, làm sao ở lúc mấu chốt không góp sức? Cảm giác này để triệu lòng tiêu hận không thể đem cái chết đi hồng quân lão tổ lại một lần nữa bắt tới. chương 735, đột phát, đột phát. Ta nghĩ hắn nói nên lợi dụng đại đạo thánh binh chấn áp hỗn độn thần ma, sau đó ở đem những này hỗn độn thần ma cho rằng là chất dinh dưỡng chuyển vận cho hồng hoang thế giới, như vậy duy nhất thế giới mới có thể thức tỉnh. Ở triệu long tiêu phát điên với hồng quân đạo tổ nói chuyện nói một nửa thời điểm, hoàng thiên đế tựa hồ xem thấu hồng quân đạo tổ ý tại ngôn ngoại giải thích đem hỗn độn thần ma cho rằng chất dinh dưỡng. Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Hắn đúng là muốn làm như vậy tới, nhưng hắn không phải hỗn độn thần ma đối thủ, nếu không cũng sẽ không đi xa hỗn độn biển sao tìm kiếm hồng hoang thế giới. Nếu như đại đạo thánh binh hoàn hảo nói vậy còn làm được, mấu chốt là những này đại đạo thánh binh cũng đã phế bỏ, không có một việc có thể sử dụng, mà chữa trị đại đạo thánh binh vật liệu cũng chỉ có hồng hoang thế giới có, nhưng bây giờ hồng hoang thế giới răng róc. Một bên La Hầu ma tổ cũng lên tiếng. Lẽ nào chúng ta thật sự không có cách nào ở để hồng hoang thế giới thức tỉnh sao? Huyết hà lao tổ có chút không cam lòng. Đạo tổ theo như lời nói hay cũng chưa nói gần như, đại đạo thánh binh vô dụng nói, bằng mấy người chúng ta là không có cách nào đối phó cái kia đến hàng ngàn hốn độn thần ma, ngoài ra, chư thiên tinh hoạch lại có tác dụng gì, đạo tổ cũng không có nói à. Mấy ngày liền điệu bá chủ đều bó tay toàn tập, triệu long tiêu nhất thời cảm giác một trận bi quan, đối mặt trận này hỗn độn thần ma mang tới hạo kiếp, Tựa hồ ngoại trừ chờ chết ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào khác. Chờ đã. Người nói chưa chỉ đại đạo thánh binh vật liệu chỉ có hồng hoang thế giới có. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, vĩnh sinh thiên tôn Phương Hàn thanh âm vang lên. Hồng hoang thế giới xác thực đã tịch diệt, nhưng mấu chốt là triệu long tiêu trên người có thiên đạo kết tinh. Đây là hồng hoang thế giới thiên đạo phân thân, nó có lẽ có biện pháp cũng khó nói. Nghe được Phương Hàn nhắc nhở triệu long tiêu ánh mắt sáng lên, sau đó hắn vội vàng hỏi thăm tới đại lao đến đúng là có chữa trị đại đạo thánh binh vật liệu có điều giá cả đều là lấy trăm tỷ danh vọng giá trị cất bước ngoài ra còn cần vĩnh hằng tinh thạch mới có thể hồi đoái đại lão để triệu long tiêu mừng rỡ không gì không làm được đại lão cũng không thể ở người tối lúc tuyệt vọng mang cho người ta hy vọng thật sự có thể hồi đoái nhìn thấy hy vọng triệu long tiêu mang theo vui sướng nụ cười báo cho những thứ khác mấy vị thiên địa bá chủ quá tốt rồi cứ như vậy chúng ta ắt có niềm tin đối phó những hỗn độn đó thần ma có đại đạo thánh binh ở Chúng ta những ngày qua địa bá chủ hợp lực thúc đẩy bên dưới thì tương đương với là một vị chuẩn thánh phục sinh, đến thời điểm coi như là thiên địa bá chủ cấp hôn độn khắc thần mà chúng ta cũng có thể chấn áp thôi. La Hầu một mặt hưng phấn nói, có điều, Vĩnh Hằng Tinh Thạch là cái gì? Chưa chị đại đạo thánh binh còn muốn dùng vật này. Triệu Long Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, Vĩnh Hằng Tinh Thạch, người khác không rõ ràng, nhưng Vĩnh Sinh Thiên Tôn Phương Hàn nhưng là hết sức rõ ràng, hắn triển khai mình Vĩnh Sinh Chi Môn Sau. Theo quần cuộn bất hữu khí tức truyền vang mở ra sau, cảm nhận được luồng hơi thở này mọi người lộ ra một kia vẻ kinh hãi. Đây chính là vĩnh hằng tinh thạch. Triệu Long Tiêu há to mồm một mặt khó có thể tin. Dù sao vĩnh sinh chi môn nhưng là phương hàn cội nguồn, kỳ lực lượng càng là ngự trị ở vận mệnh, thời gian, không gian chờ tất cả sức mạnh bên trên, không nghĩ tới đây chính là vĩnh hằng tinh thạch. Vừa nghĩ tới lại muốn dùng vĩnh sinh chi môn đi tu phục đại đạo thánh binh, Triệu Long Tiêu cũng có chút không nói gì sao có thể có chuyện đó thực hiện a vĩnh hằng tinh thạch hẳn là một thế giới tinh hoa ngưng tụ ra gì đó phương hàn để chúng người không lời nay vĩnh sinh chi môn nhưng là cùng phương hàn dung hợp là một căn bản lại không thể có thể lấy ra dùng ở chữa trị đại đạo thánh binh lên lần này tựa hồ lại lâm vào chết tuần hoàn bên trong được rồi bàn bạc kỹ càng đi nơi này cũng không thích hợp thảo luận chuyện địa phương đang lúc mọi người đăm chiêu vô giải thời điểm triệu long tiêu bất đắc di tuyên bố kết thúc lần này tra xét Bỏ tay toàn tập mọi người cũng chỉ có thể đủ rời đi trước cái này chết đi hồng hoang thế giới. Bang vào chư thiên tinh hoạch cùng chạm lam tinh cầu trong lúc đó liên hệ, triệu long tiêu đám người ở giải quyết rồi mấy lần nguy hiểm sau khi trở về chạm lam tinh cầu. Lần này đoàn người đi tới tổng cộng bỏ ra hơn một tháng thời gian, so với trước dự tính muốn đoàn rất nhiều, bởi vậy lúc trở lại, chư thiên vạn giới thế cuộc cũng không có phát sinh biến hóa gì đó, muốn nói có lời, đó chính là hỗn độn thần ma khí thế quá mức cường thịnh cho tới thần giới không gian bị ngầm chiếm khu vực càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, theo Hỗn Độn Thiên Địa chuyển hóa, Hỗn Độn Thần Ma thực lực cũng xuất hiện rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Nếu là đổi thành bây giờ Hỗn Độn Thần Ma xâm lấn Chu Thiên Tinh Không giới, mặc dù là cho gọi ra đại đế mạnh nhất liên minh đến, phòng trừng cũng chỉ là gian nan thủ thắng. Vừa nhìn thấy Hỗn Độn Thần Ma thực lực biến hóa, Triệu Long Kiêu cũng cảm giác một trận phiền lòng khí táo, hắn đang suy nghĩ đến tọt cùng muốn dùng biện pháp gì mới có thể thu được vinh hằng tinh thạch cho tới chữa trị đại đạo thánh binh những tài liệu khác, chỉ cần có danh vọng giá trị đều có thể hối đoái, chỉ có này Vĩnh Hằng Tinh Thạch cần Triệu Long Kiêu tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là trầm tư suy nghĩ bên dưới, Triệu Long Kiêu vẫn không có đối sách, lúc này hắn lại nghĩ tới vực ngoại thiên ma bộ tộc. Lấy vực ngoại thiên ma bộ tộc kiến thức, có lẽ có gặp Vĩnh Hằng Tinh Thạch tồn tại, nếu như có thể mượn vực ngoại thiên ma bộ tộc tìm tới Vĩnh Hằng Tinh Thạch, cái kia Triệu Long Kiêu thì có giải quyết hôn độn thần ma hạo kiếp phương pháp. Ẩm ầm ngay ở Triệu Long Tiêu nghĩ đến vực ngoại thiên ma bộ tộc, đang chuẩn bị liên hệ vực ngoại thiên ma bộ tộc thời điểm, một luồng quần quận ma khí trực tiếp từ trạm làm tinh cầu vòm trời nơi ẩm ấm, ấm chút xuống. Nay cỗ ma khí là mênh ngông như vậy, cho tới thăng cấp thành cấp 8 văn minh có một cái hà hệ diện tích lớn tiểu nhân trạm làm tinh cầu đều bị che mất. Là ai? Triệu Long Tiêu nổi giận, từ khi Chu Thiên Tinh không giới sáng tạo ra thần thoại vậy chiến tích sau khi, liền thần hệ thậm chí còn thiên địa bá chủ cũng không dám dình Chu thiên tinh không giới. Hiện tại nhìn thấy như thế mênh mông ma khí nhấn chìm chu thiên tinh cung giới, triệu long tiêu nhất thời giận dữ. Cứu mạng A. Triệu tiên sinh. Ở triệu long tiêu vừa mới chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo thanh âm rồn dập vang lên. Dô di. Nghe thế thanh âm quen thuộc triệu long tiêu lộ có ngoài ý muốn vẻ. Hôn độn thần ma chính đang tấn công đến ám ma huyền, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc không có cách nào, vì lẽ đó chỉ có thể lợi dụng đến ám ma huyền sức mạnh mạnh mẽ mở ra thời không hàng rào hướng về ngài cầu cứu A theo dõi diệt thất kinh tiếng gào triệu long tiêu chả cảm giác được một cổ cường thịnh trí cực hỗn độn khí tức chính đang ăn mòn đến ám ma nguyên ma khí dám đụng đến ta người mặc dù ngươi là hỗn độn thần ma vẫn như cũ muốn chết triệu long tiêu trong con ngươi hàn quang lấp lóe mười hai tổ vu ở đâu chư thần quân đoàn ở đâu theo triệu long tiêu đứng dậy chu thiên tinh không giới bên trong từng luồng từng luồng sức mạnh vô địch khi hắn triệu hoán hạ bắt đầu thức tỉnh sau đó từng vị bóng người bắt đầu từ chu thiên tinh không giới bên trong đứng lên Theo ta tiến vào đến ám ma huyên trinh chiến hôn độn thần ma. Triệu Long Kiêu nói song song lên trước vọt vào không gian chỗ hổng bên trong. Chương 736, ra trận tức chấn áp. Dô cầu cứu rồi không có, chúng ta đã sắp không chống nổi. Ở Triệu Long Kiêu bên này mang theo Chu thiên tinh không giới sức mạnh tiến vào đến ám ma huyên thời điểm. Ở đến ám ma huyên ra dị rộ chính một mặt sốt ruột vẻ nhìn một đoàn đoàn quỷ dị đám mây không ngừng thôn vệ vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả. Này một đoàn quỷ dị đám mây chính là vân hòa trướng khí pháp tác hóa thân hôn độn thần ma, bọn họ là một đôi song sinh thần ma. Nếu như dựa theo cá thể thực lực nói, trong bọn họ bất luận cái nào đều là hỗn độn thần ma bên trong điếm để tồn tại, thế nhưng làm hai người phối hợp lúc bộc phát, bọn họ công kích chi quỷ dị hầu như ghi tên ba ngàn hôn độn thần ma trước mấy vị đưa. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ có hai cái hỗn độn thần ma đến đây công kích bọn họ đem đến ám ma huyên bùa bỡn trong lòng bàn tay. Mặc dù là đến ám ma huyền bên trong rất nhiều chủng tộc ở sống còn thời khắc liên thủ đối kháng đều không thể ngăn cản hai người này hốn độn thần ma bước chân. Bằng không so với bình thường thần hệ còn cường đại hơn vực ngoại thiên ma bộ tộc cũng sẽ không cầu cứu chu thiên tinh không giới, bọn họ cũng là bất đắc dị bất lực hạ tiến hành cầu viện. Đã mở ra không gian hàng rào, triệu tiên sinh bọn họ đã tới. Dô trả lời để dị dỗ vô thượng thần thở phào nhẹ nhõm. Dì dô, tu la giác tộc, tá mắt cóc bộ tộc, hắc ma viêm tộc. Ác ngộng độc giác thú tộc đã bị diệt tộc, chết tiệt hỗn độn thần ma A. Giao chiến đến bây giờ mới không tới thời gian một tiếng, có ít nhất mười mấy đến ám ma huyên chủng tộc ở trong tay bọn họ diệt tuyệt. Di dồ chờ một đám vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả thở một hơi thời điểm, đến ám ma huyên những chủng tộc khác cường giả nhưng là thấp thỏm lo âu lên, đặc biệt là tu la ma tộc. Bọn họ là chỉ đứng sau vực ngoại thiên ma bộ tộc tồn tại, nhưng ở chính mắt thấy được mười mấy mạnh mẽ chủng tộc diệt sau khi, bọn họ cũng là thấp thỏm lo âu lên chỉ lo cái kế tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy chính là mình. Nếu như không thể tìm đến cường lực viện trợ, chúng ta Tu La Ma tộc không ở tử thủ, muốn từ đến ám ma huyên bên trong bỏ chạy. Tu La Ma tộc đương đại tộc trưởng hủ phét một mặt cấp thiết vẻ nhìn sắc mặt lạnh nhạt dị dò, ngươi nha đến bây giờ còn trang cái gì trang, đều sắp ngập đầu thai ương trả trang cái cái gì, có vẻ ngươi có phong độ thật sao? Bỏ chạy. Vậy các ngươi địa bàn từ bỏ. Bởi vì trong lòng hiếm có dị rồi ở những người khác hốt hoảng thời điểm có vẻ rất bình tĩnh. Khi nghe đến hủ phẹt sau khi, dì dồ ánh mắt sáng lên, đều sống còn, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng, còn địa bàn không địa bàn, sau đó tóm lại là sẽ có. Nếu như ở bình thời, hủ phẹt nhất định có thể nghe ra dì dồ trong giọng nói thăm dò, thế nhưng hiện tại bởi vì hình thức khẩn trương duyên cớ, hủ phẹt bỏ quên dì dồ thăm dò, một mặt vô vị nói rằng. Được, ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền cố hết sức tiếp thu địa bàn của ngươi. Ở hủ phẹt kinh ngạc trong ánh mắt của. Dì rồ cười ha hả. Ngươi điên rồi. Vì địa bàn ngay cả mình chủng tộc vận mệnh đều không cần thiết. Coi như ngươi không ở tử chính mình chủng tộc sống còn, ngươi cũng phải vì là cái mạng nhỏ của chính mình suy tính một chút đi. Hu phét trừng lớn hai mắt không hiểu nhìn dì rồ. Hê hê ngay ở dì rồ lòng tràn đầy đắc sắc muốn nói ra bản thân tìm tới vô địch viện trợ thời điểm. Một trận tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nghe được âm thanh này hai người đồng thời biến sắc hai người các ngươi tiểu bò sát lại còn có nhàn hạ thoải mái ở đây tán gẫu ai cho các ngươi tự tin đứng ta ngang tư cùng tất lôi tư trước mặt hỗn độn thần ma đột nhiên xuất hiện để hủ phép sắc mặt trở nên khó coi hai người này hỗn độn thần ma thực lực quá khủng bố ở rìa sắt đến ám ma xuyên mười mấy chủng tộc sau khi một đường đột phá tới ám ma xuyên tầng tầng phòng tuyến đi tới phía sau lần này bọn họ không thể lui được nữa chạy hù phép hét lớn một tiếng cả người sắc mặt đột nhiên đỏ lên cực kỳ theo vô biên màu máu từ trong thân thể hắn dâng lên Hán hóa thành một đám mưa máu cùng huyết ảnh biến mất ở dị dỗ cùng hai vị hôn độn thần ma trước người. Ồ, ngươi làm sao không trốn? Cứ như vậy nhìn hủ phẹt trốn chạy hai vị hôn độn thần ma không hiểu nhìn dị dỗ còn có dỗ dịp. Tất yếu trốn sao? Nên trốn không phải là các ngươi sao? Lần này không đợi được dị dỗ trả lời, ở ba quất quỷ dị bảy màu mây mù chướng khí bên trong xuất hiện một đạo thô bạo vô cùng tuyên luôn Ai? Hai vị hỗn độn thần ma kinh hãi, lúc nào có người tìm thấy bên cạnh bọn họ? mà bọn họ dĩ nhiên không hề phát hiện. Đáp lại bọn họ chỉ là từng đạo từng đạo to lớn nuốt hút âm thanh, theo từng cái từng cái vòng xoáy ở vô biên bảy màu mây mù chướng khí bên trong xuất hiện, tràn ngập toàn bộ đến ám ma huyền dương mù chính đang không ngừng bị thôn phệ, biến hóa như thế để hai vị hỗn độn thần ma như gặp đại địch. "Chết tiệt, các ngươi lại dám thôn phệ chúng ta pháp tắc bản nguyên lực lượng, các ngươi là đang tìm cái chết." Theo hai vị hỗn độn thần ma gào thét, ở ngông lung xương mù bên trong truyền đến từng trận tiếng nổ vang dện, tiếng gào thét thế nhưng rất nhanh những này tiếng gào thét liền biến mất rồi thoáng qua liền đã biến thành hỗn độn thần ma gào thét thành biến hóa như thế để trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an gì dội thở phào nhẹ nhõm làm vòng xoáy không ngừng mở rộng bảy màu xương mù trướng khí bị mở rộng vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn sau khi gì dội còn có đến ám ma nguyên cái khác đối mặt diện tuyệt chủng tộc cường giả rốt cục thấy rõ xương mù bên trong chuyện xảy ra giờ khắc này hai vị còn cao hơn trời mây mù trạng hình rắn hỗn độn thần ma đang bị mấy đôi bàn chân lớn đạp dù vậy hai người này hôn độn thần ma vẫn như cũ không dám làm cản, bởi vì ở mấy đôi bàn chân lớn bên cạnh, chả có mấy cái đại hán mảnh nữ ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khi chúng nó có điều gì động, nên đón sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Mang theo 12 tổ vu, chư thần quân đoàn lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp thôi hôn độn thần ma triệu long kêu nhìn về phía dì dồ chờ vực ngoại thiên ma bộ tộc người. Không có chuyện gì, đa tạ triệu tiên sinh trợ giúp di dồ chờ trong lòng người cảm giác an tâm, cấp trên có cái thực lực mạnh mẽ người chính là khiến người ta an tâm, không cần lo lắng bị đừng nhân vật mạnh mẽ bắt nạt. Là Chu Thiên Tinh không giới 12 tổ vu, còn có Chu Thiên Tinh không giới giới chủ Triệu Long Tiêu cùng với hắn chư thần quân đoàn. Theo Triệu Long Tiêu xuất hiện, xung quanh đến ám ma huyền cường giả một trận ô lên, bọn họ tự nhiên là nhận thức trước mắt nhân vật tiêu điểm, vị này chính là quyền đả hủy diệt thần hệ, chân đá thời không quản lý cục càng làm cho thiên địa bá chủ thậm chí là hỗn độn thần ma cũng không có tỷ khí chủ. Không nghĩ tới vị chủ nhân này cư nhiên trở thành vực ngoại thiên ma bộ tộc hậu trưởng trưởng không giả, này dưới cái nhìn của bọn họ vô cùng khó mà tin nổi, dù sao song phương trước nhưng là có vô số mâu thuẫn tồn tại. Đối với mọi người nghi hoặc, triệu long tiêu cũng không có giải đáp ý nghĩ, hắn ở căn dặn vu tộc cường giả khống chế tổ vu chấn áp thật hai cái hỗn độn thần ma sau, sẽ theo tay một chiêu. Bắt chuyện tiểu đệ bình thường đem hai vị vực ngoại thiên ma bộ tộc tối cường giả mang sang một bên. chương 737, sớm tiến công. Hỗn độn tinh thạch. Ở Triệu Long Tiêu đem hai người gọi qua một bên sau khi, Triệu Long Tiêu liền đem chính mình nghi vấn trong lòng hướng về hai vị vực ngoại thiên ma bộ tộc tối cường giả hỏi thăm tới đến. Nghe hình như là rất quen thuộc a dị dỗ lộ ra một kia suy tư vẻ. Di dụ miện hạ, ta nhớ ra rồi chả có nhớ hay không chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc sáng tạo vừa đến trải qua cái kia mấy lần thai kiếp sao. Ở Di Dù cẩn thận suy tư liên quan với vĩnh hằng tinh thạch tin tức thì, rồi gì tựa hổ nhớ tới cái gì, một mặt phân chấn vẻ nói. thai kiếp. Dì rồi sướng sở, sau đó sắc mặt hơi động ngựa khí hương phân nói. Nghĩ tới, cái kia mấy lần thai kiếp đều cho chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tạo thành to lớn tổn thương, ta làm sao biết quên mất đây. Là như vậy triệu tiên sinh. Di Dụ nhìn một bên nghi hoặc sắc càng thầm triệu Long Tiêu bắt đầu giải thích. Ngươi cũng biết chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc cần nút với chư thiên vạn giới, thế nhưng có mấy lần nhưng là nguyên khí đại thường, chịu đến lớn như vậy thương tích cũng không phải bị người đả kích, mà là bởi vì thế giới kia hủy diệt, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc cần nút người không kịp chạy trốn, vì lẽ đó toàn bộ đều hủy diệt tại nơi cái ít bên trong thế giới. Những thế giới này liền bao gồm trí cao thế giới thiên một đại thế giới, vô tướng đại thế giới cùng cựu thiên đại thế giới. Đúng đấy. Này ba cái đại thế giới tối thiểu ẩn nút chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc một phần mười sức mạnh cứ như vậy bị hủy diệt hơn nữa còn là thố không kịp để phòng nổ tung đưa đến chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc tổn thất nặng nề có điều cũng chính bởi vì cái kia mấy lần thương tích nghiêm trọng để chúng ta tìm được người nói vĩnh hằng tinh thạch nghe được rồi diệt cuối cùng lời nói triệu long tiêu hai hàng lông mày vậy một cái thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là lộ ra vẻ chờ mong đã có vĩnh hằng tinh thạch manh mối cái kia triệu long tiêu nên có thể rất nhanh tìm tới vật mình muốn cũng đúng là dường như triệu long tiêu nghĩ như vậy, dị dội rất là sảng khoái cho triệu long tiêu cung cấp thời không toa độ, đó là ba cái chi cao thế giới hủy diệt sau địa vực, cho tới bây giờ chả tràn đầy các loại không an lành thái ách. bởi vậy, mặc dù là vượt ngoại thiên ma bộ tộc thực lực mạnh thịnh cực kỳ, thế nhưng ở lại nhiều lần phái ra đội ngũ điều tra thất bại sau khi, bọn họ cuối cùng cũng từ bỏ điều tra nguyên nhân. có điều đang điều tra trong lúc bọn họ cũng nhìn thấy vĩnh hằng tinh thạch tồn tại. Chỉ có điều bị vướng bởi những hủy diệt đó sau khi đại thế giới hình thành hung hiểm cùng quỷ dị Vì lẽ đó bọn họ vô pháp từ tầng tầng trong lúc nguy hiểm thu được cái kia vĩnh hằng tinh thạch Đối với nguy hiểm cùng quỷ dị, Triệu Long Tiêu nhưng là không lo lắng chút nào Hắn hiện tại có tư cách cùng sức lực nói những câu nói này Bởi vậy ở xác nhận các loại tin tức sau khi Dô thậm chí mở miệng tự mình cho Triệu Long Tiêu dẫn đường Sau đó Triệu Long Tiêu liền mang theo bị giam cầm hôn độn thần ma ly khai Các ngươi xông đại họa các ngươi biết không Lại dám giam cầm chúng ta. Triệu Long Kiêu đang đi tới cái kia mấy cái hủy diệt trí cao thế giới trước cần trước tiên đem hai cái bị chấn áp hỗn độn thần ma mang về. Ở dọc theo đường đi hai cái hỗn độn thần ma tuy rằng bị mạnh mẽ chấn áp, nhưng là bọn hắn vẫn còn đang ý hiếp Triệu Long Kiêu. Đại họa. Triệu Long Kiêu nét miệng nở nụ cười. Cùng các ngươi hỗn độn thần ma không phải lần đầu tiên giao thiệp với, vì lẽ đó ngươi không cần nắm hỗn độn thần ma danh nghĩa đến ép ta, các ngươi hẳn phải biết ta là ai cũng hẳn phải biết chúng ta chu thiên tinh không giới cùng hỗn độn thần ma không có điều hòa khả năng tại sao không có khả năng chỉ muốn các ngươi quy thuận cho chúng ta chúng ta hỗn độn thần ma có thể cho ngươi môn bỏ ra một khối sinh tồn nơi nếu không chúng ta hỗn độn thần ma toàn bộ khi xuất hiện trên đời chính là các ngươi chu thiên tinh không giới hủy diệt thời gian hai vị hỗn độn thần ma uy hiếp cũng không có để triệu long tiêu để ở trong lòng bất quá hắn cũng là không thể không lá mặt lá trái thăm dò tình báo dù sao ở chưa trị đại đạo thánh binh trước Triệu Long Tiêu vẫn không có cùng hôn độn thần ma ngạnh cương tư cách. Các ngươi hôn độn thần ma xuất thế còn cần một quãng thời gian rất dài đi. Trong lúc này ta còn có thể chấn áp các ngươi nghĩ một chút biện pháp. Triệu Long Tiêu dẫn tới hai vị hôn độn thần ma một trận cười nhạo, trong đó mây mù xà trạng có phi dực hôn độn thần ma một mặt khinh thường chào phúng lên. Đó là ngươi cảm thấy đi. Trên thực tế, chúng ta hôn độn thần ma hiện tại xuất thế đều sắp có một ngàn cái, nếu không phải muốn đem sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ nói chúng ta đã sớm đối với các ngươi chu thiên tinh không giới động thủ có điều theo hôn độn thần ma xuất thế càng nhiều hôn độn thiên địa chuyển hóa lại càng nhanh các ngươi chu thiên tinh không giới vận mệnh liền càng thê thảm hơn còn có ta muốn cải chính ngươi một cái sai lầm chúng ta hôn độn thần ma toàn bộ xuất thế đại khái chỉ cần một năm này thế nào có phải là so với ngươi tưởng tượng ngắn ngắn đại khái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chúng ta hôn độn thần ma toàn diện đến thời gian ngắn như vậy thời gian một năm cũng chính là trong vòng một năm Triệu Long Tiêu sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Vậy là đủ rồi. Hay dùng này thời gian một năm cho các người hôn độn thần ma thổi lên táng ca đi. Triệu Long Tiêu để hai vị hôn độn thần ma giận dữ. Đều đến lúc này người này lại còn nghị chân áp hôn độn thần ma. Loại này xem thường thái độ làm sao để cho bọn họ nhịn được. Bọn họ hận không thể lập tức trở về đại bản doanh gọi tề nhân ngựa trực tiếp hủy diệt Chu Thiên Tinh không. Đáng tiếc, Triệu Long Tiêu không cho bọn họ kêu gào cơ hội, trực tiếp vung tay lên, mấy cái tổ vu di khu đồng thời động thủ Trấn áp lại hai cái hỗn độn thần ma, phong ấn sức mạnh của bọn họ, để cho bọn họ ở cũng không nói ra được một câu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất định phải ra tăng thao luyện, ta đây chư thần quân đoàn trước hết giao cho các ngươi. Rời đi đi tới siêu tầm vĩnh hàng tinh thạch trước, Triệu Long Tiêu đi tới Vu tộc trịnh trọng bàn giao nói. Yên tâm đi. Vì sinh tồn, chúng ta sẽ không lời biếng, chúng ta cũng muốn vì là bảo vệ quê hương của chính mình xuất lực. Ở sổ trịnh trọng nói rằng, cái kia chư vị, chúng ta trận chiến cuối cùng thì ở thấy. Được khẳng định trả lời chắc chắn Triệu Long Tiêu yên tâm, sau đó dứt khoát để đại lão mở ra đường hầm không thời gian ngang qua đi tới chỗ cần đến thiên một đại thế giới. Một bên khác, ở hai vị hỗn độn thần ma bị nhốt phong ấn thời điểm, trước kia hỗn độn táng tộc vị trí lợi, một cái có 18 đôi cánh chim hỗn độn thần ma chậm rãi đứng lên. Hèn xệ cùng bè đều bị bắt, hơn nữa còn là chu thiên tinh không giới ra tay. Theo lời nói của hắn, trong hư không chí ít kích động mấy chục loại pháp tắc bản nguyên mà bản thân của hắn nhưng là tắm rửa với pháp tắc bản nguyên bên trong, giống như là bọn họ hóa thân, bọn họ chúa thể. Cái kia Chu Thiên Tinh Không Giới cứ như vậy muốn chết phải không? Lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chúng ta hỗn độn thần ma ra tay. Thật khi chúng ta hỗn độn thần ma dễ bắt nạt sao? Theo vị này hỗn độn thần ma, hơn trăm cái chìm nổi với thiên địa bên trong hỗn độn thần ma mở bừng mắt ra. Để ngoại bộ chinh chiến hỗn độn thần ma tăng nhanh tiến độ. Ba người chúng ta nguyện sau khi tập kích hủy diệt Chu Thiên Tinh Không Giới để cái này vẫn xấu chúng ta sự thế giới hủy diệt. Theo 36 dược hỗn độn thần ma lời nói, vô số hỗn độn thần ma lộ ra tàn nhẫn khát máu vẻ mặt đến. Chương 738 liều mạng dò hỏi Thiên Nhất Đại Thế Giới, triệu Long Tiêu thông qua tiêu hao danh vọng giá trị đến Thiên Nhất Đại Thế Giới thời điểm có chút há hốc mồm, bởi vì hiện hiện tại hắn trước mắt là một đoàn tương hồ, hồ giãn vậy không gian bên trong đục không chịu nổi, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một đoàn đoàn vặn vẹo bóng đen. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Trở về hỗn độn sao? Triệu Long Kiêu tự nói. Nào chỉ là trở về hỗn độn, nếu như chỉ là trở về hỗn độn, thiên nhất đại thế giới chả có thể từ trong đó dựng dục ra sinh linh, tiến tới khai thiên lích địa, mấu chốt là thiên nhất đại thế giới đã hoàn toàn trung kết, so với hỗn độn trạng thái chả còn đáng sợ hơn. Đại Lao Phát ra tiếng. So với hỗn độn chả còn đáng sợ hơn. Triệu Long Kiêu sắc mặt ngưng lại trong hỗn độn chỉ có thiên địa bá chủ mới có thể sinh tồn, vậy nếu là so với hỗn độn chả còn đáng sợ hơn. Ta đây thân thể nhỏ bé đi vào chả không đạt được phút thông báo. Cái này ngược lại cũng đúng không hẳn, chỉ có điều bên trong có nhiều lắm quỷ dị không rõ đồ, mặc dù là ta đây viên thiên đạo kết tinh cũng chỉ có thể đủ bảo hộ ngươi an toàn, còn cái khác hung hiểm, có thể phải ngươi tự mình trải qua. Đại Lao nói đã nói rõ thiên nhất đại thế giới quỷ dị, phải biết đại Lao thân làm thiên đạo kết tinh luôn luôn là không gì không làm được tồn tại, thế nhưng ở nơi này đã triệt để hủy diệt thế giới trước, đại Lao lại có chút bó tay toàn tập. Như ngươi vậy để ta rất hoảng hốt ta. Triệu Long Tiêu thở dài, có điều, hắn cuối cùng vẫn là xuất phát tiến vào cái này phá diệt thiên nhất đại thế giới bên trong. Cung ngoại giới xem ra như thế, Triệu Long Tiêu tiến vào thiên nhất đại thế giới sau, chỉ có thể nhìn thấy quanh thân không tới 500 mét phạm vi Đây đối với một vị đạo thần tới nói là cực kỳ khoa trường. Ngoài ra, vừa tiến vào thiên nhất đại thế giới, Triệu Long Tiêu liền hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập hắn tất cả sức mạnh toàn bộ đều bị bác rời đi. Cái gì đại ngũ hành thuật? Cái gì vu thần chiến thể, cái gì bát bộ phù đồ tháp, triệu long tiêu loại loại sức mạnh còn có lá bài tẩy toàn bộ đều bị cấm dùng, duy nhất vẫn có thể sử dụng phòng trừng cũng chính là tiểu túc mệnh thuật. Tuy rằng tiểu túc mệnh thuật chỉ là vận mệnh lực lượng chi nhánh, nhưng hắn vẫn có vận mạng một tia thuộc tính, chỉ có điều thiên nhất đại thế giới bên trong vận mệnh sức mạnh cực kỳ yếu ớt, gần như không đáng kể. Triệu long tiêu tự mình đánh giá một phen, nếu là phải ở chỗ này vận dụng tiểu túc mệnh thuật, Có thể phải dùng 10.000 năm tuổi thọ mới có thể dùng ra ngoại giới tiêu hao 100 năm tuổi thọ là có thể đạt tới hiệu quả. Gần đây tử gấp trăm lần suy yếu trực tiếp để triệu lòng tiêu trong lòng hốt hoảng. Đại lão có biện pháp gì hay không mau chóng tìm tới vĩnh hằng tinh thạch? Ở thiên nhất đại thế giới bên trong cảm giác mình giống như là một người bình thường triệu long tiêu trong lòng có chút bỡ ngỡ. Hắn hiện tại hiểu thêm tại sao vượt ngoại thiên ma bộ tộc sẽ ở thiên nhất đại thế giới toàn quân bị diệt. Có. Có điều mỗi một giây đồng hồ đều cần tiêu hao một cái ước danh vọng giá trị, ngươi nhất định phải dùng sao? Đại Lao đưa ra khẳng định trả lời. Có thể. Triệu Long Tiêu khẽ cắn răng, sau đó ở Đại Lao dưới chỉ thị rất nhanh sẽ cảm ứng được một cái như có như không triệu hoán. Đi tới. Có mục tiêu sau khi, Triệu Long Tiêu liền bắt đầu đi tới, chỉ có điều đi không bao lâu hắn liền lấy tốc độ nhanh hơn chạy đã trở về, bởi vì theo sát sau lưng hắn là một đám khuôn mặt xấu xí, cả người tản ra quỷ dị mạc danh hơi thở hồ điệp. Không sai, những con bướm này khí tức đã đoạn tuyệt, giống như là tử vong sinh vật giống như vậy, mỗi quá một khối khu vực liền trực tiếp để khu vực này ăn mòn thành phế tích. Nhìn thấy loại này quỷ dị sinh vật, sức mạnh bị suy yếu nhanh hơn thành người bình thường Triệu Long Kiêu có thể như thế nào, chỉ có thể chạy chối chết. Chỉ có điều cùng những con bướm này sinh vật dù sao có thể tại đây trùng kết thiên nhất đại thế giới bên trong sinh tồn, vì lẽ đó, chúng nó có thể ở đây phát huy ra sức mạnh của chính mình đến, bởi vậy, Triệu Long Kiêu hoàn toàn không địch lại không bị bị truy kích, chết tiệt, tiểu túc mệnh thuật, cho ta lên lên lên, giờ khắc này chỉ có thể dùng chó mất chủ hình dung triệu long tiêu, hắn đã hứa lâu không có chạy trốn như vậy thở không ra hơi, mấu chốt là hồ điệp sinh vật trả đang không ngừng tới gần, cuối cùng triệu long tiêu cân nhắc một hồi, muốn thiêu đốt mấy trăm ngàn năm tuổi thọ giá trị mới có thể để tiểu túc mệnh thuật phát huy ra đánh giết hồ điệp sức mạnh đến, như vậy quá cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó, triệu long tiêu cuối cùng sau đó mười ngàn năm tuổi thọ đến giúp đỡ chính mình chạy trốn. Tiểu tốc mệnh thuật tuy rằng bị suy yếu đến cực điểm, nhưng cuối cùng là có thể phát huy ra sức mạnh đến, nó giống như là một bình xăng giống như vậy, trực tiếp trợ giúp Triệu Long Tiêu tăng vọt tốc độ thoát đi hồ điệp sinh vật truy sát, đang chạy trốn sắp tới sau nửa giờ, Triệu Long Tiêu rốt cục đi ra thiên nhất đại thế giới. Ma hồ điệp trạng sinh vật tựa hồ không thể rời đi thiên nhất đại thế giới, nhìn thấy con mồi thoát đi sau khi, chúng nó cuối cùng lại biến mất tiến vào thiên nhất đại thế giới bên trong. Chết tiệt, kém, suýt chút nữa mạng nhỏ liền ném ở bên trong. Triệu Long Tiêu tham lam căn nuốt ngoại giới năng lượng, ở vạn ngàn pháp tắc ra thân bên dưới, Triệu Long Tiêu bị một cái ánh sáng nóng ánh kén vây quanh, chờ đến cảm giác mạnh mẽ lại một lần nữa trở về thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn Thiên Nhất Đại Thế Giới. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại đồng thời cũng làm cho Triệu Long Kiêu tổn thất mấy trăm ức danh vọng giá trị, một lần liền mấy trăm ức danh vọng giá trị, mặc dù là Triệu Long Tiêu có vô số người trợ giúp hắn kiếm lấy danh vọng giá trị, hắn sợ là cũng rất khó gánh nặng tiêu hao như thế. Đại lão. Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác? Triệu Long Tiêu có chút thuốc thủ vô sách, đã có hồ điệp sinh vật, vậy khẳng định còn có những sinh vật khác tồn tại, coi như là có thể tránh được nhất thời, cũng không tránh được một đời. Hết cách rồi, bởi vì đây là thiên nhất đại thế giới, thế giới ý thức cuối cùng lưu lại, nó không cam lòng tử vong, vì lẽ đó chỉ cần là có sinh vật tiến vào bên trong, sẽ bị hắn trăm phương ngàn kế tha đi trở thành nó một phần, vì lẽ đó, người cuối cùng là phải tao ngộ những sinh vật này. Hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không tìm tới một cái thích hợp con đường, chỉ có thể giảm thiểu cùng những sinh vật này tiếp xúc. Đại Lao để Triệu Long Kiêu tâm không ngừng chìm xuống, bất quá hắn cũng không có nhu chí, trực tiếp bắt đầu rồi một vòng mới thăm dò. Lần này so với lần trước khá hơn một chút, dựa theo trong ký ức con đường, Triệu Long Kiêu cẩn thận tránh ra hồ điệp sinh vật sau lại đi tới một đoạn ngăn đường. Nhưng sau đó hắn liền tao ngộ rồi một đám quả đông trạng cầu điên cuồng đuổi giết, đang chạy trốn dọc đường lại tao ngộ rồi hồ điệp sinh vật lần này triệu long tiêu trước có sói sau có hổ suýt chút nữa không bàn giao ở trong đó cuối cùng vẫn là thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ giá trị để triệu long tiêu lấy tốc độ nhanh hơn thoát khỏi vòng vây để hắn có thể làm mạng cuối cùng làm triệu long tiêu rốt cục chạy ra thiên nhất đại thế giới thời điểm tóc của hắn đã nhiều hơn một cái chỉ bạc cây này tóc trắng đã vô pháp chuyển biến triệt để đã biến thành tóc bạc lần thứ hai thất bại sau khi triệu long tiêu tổng kết kinh nghiệm lại một lần nữa tiến vào thiên nhất đại thế giới lần này thay đổi một phương hướng Bất quá vẫn là ở dọc đường tao ngộ rồi mai phục, cuối cùng liền cánh tay của chính mình đều cho mất rồi, cũng còn tốt cuối cùng chạy ra thiên nhất đại thế giới, vô thanh vô tức trong lúc đó triệu lòng tiêu tóc bên trong lại thêm ra mấy cây tóc trắng. chương 739, trung tộc lập công. Ta còn cũng không tin. Càng là thất bại càng là gây nên triệu long tiêu lòng hào thắng. Hắn là ai a? Mạnh nhất tinh không cùng lòng, chu thiên tinh không giới chi chủ, liên tục thất bại thời không quản lý cục cùng với hủy diệt càng là thu phục vực ngoại thiên ma bộ tộc, còn có uy hiếp thiên địa bá chủ, thậm chí ngay cả hỗn độn thần ma đều rất gần trăm tôn nhân vật. Coi như là thiên nhất đại thế giới mang cho hắn lần lượt thất bại cũng không thể để cho hắn yên tâm khí. Bởi vậy, triệu long tiêu lại một lần nữa phát từ bản thân xung kích. Mà theo triệu long tiêu tích lũy kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, hắn làm việc tiến vào lộ trình cũng là càng ngày càng nhiều. Đến gần nhất một lần hắn cảm giác khoảng cách đại lao cung cấp cho hơi thở của hắn gợn sóng đã là rất gần rất gần. Không ngừng cố gắng. Nhất định có thể thành công. Theo khoảng cách tới gần, không ngừng thất bại Triệu Long Kiêu phản phất là thấy được hy vọng. Ồ, chỉ là ngay ở Triệu Long Kiêu chuẩn bị lại một lần nữa tiến vào thiên nhất đại thế giới bên trong thời điểm, một đống trắng như tuyết tóc từ trên đầu hắn rất xuống. Đây là, làm Triệu Long Kiêu tiện tay một màn sau, lòng bàn tay của hắn liền nhiều hơn tận mấy cái tóc bạc, những này tóc bạc giống như là khô héo cảnh cây giống như vậy, không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy nhẹ nhàng một nghiệp liền biến thành màu trắng tế tiết bay xuống trường. Làm sao biến thành như vậy? Làm Triệu Long Tiêu tùy ý triển khai một cái pháp thuật chiếu thanh chính mình bộ dáng thời điểm. Trong lòng hắn một trận chấn động, chỉ thấy tóc của hắn đã có hơn nửa đã biến thành trắng bạc, chỉ có gần một nửa tóc đen chen lẫn ở trắng bạc trong lúc đó có vẻ là nhìn thấy mà giật mình. Tóc liền đại diện cho sức sống của ngươi, hiện tại tình huống như thế đại diện cho ngươi đã tiêu hao hơn phân nửa tuổi thọ giá trị, vì lẽ đó, ngươi muốn chính mình ước lượng tốt. Đại Lao giải thích để Triệu Long Tiêu hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mỗi một lần thăm dò Thiên Nhất Đại Thế Giới, tuy rằng cuối cùng đều bình yên tiếp tục sinh sống, nhưng là bởi vì quá độ sử dụng Tiểu Túc Mệnh Thuật duyên cớ, Triệu Long tiêu sức sống tiêu hao nghiêm trọng. Một vị thần linh nếu như không thai không khó khăn nói chí ít có thể sinh tồn mấy cái diễn kỳ, cũng chính là đến ngàn thời gian và năm. Nhưng Triệu Long tiêu bởi vì Tiểu Túc Mệnh Thuật duyên cớ, chí ít đem tháng 1 năm 2.000 vạn năm tuổi thọ cho bỏ vào Thiên Nhất Đại Thế Giới bên trong. Vừa nghĩ tới chính mình tuổi thọ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm dần. Triệu Long Kiêu trong lòng một trận trầm trọng, này đánh đổi không khỏi có chút quá nặng nghề. Tiếp tục như vậy, sợ không chờ được đến ta tìm tới vĩnh hằng tinh thạch, ta liền muốn mất mạng thăm dò. Vừa nghĩ tới hiện trạng của chính mình, Triệu Long Kiêu thở dài. Không thể dựa theo phương pháp như vậy tham tra được, nhất định phải phải nghĩ biện pháp đối phó thiên nhất đại thế giới bên trong những thế giới kêu ý thức diện hóa sinh vật, nhưng muốn làm sao đối với trả cho bọn họ. Ở thiên nhất đại thế giới bên trong sức mạnh của ta bị hoàn toàn phong ấn, căn bản thì không thể vận dụng a. Triệu Long Tiêu bắt đầu suy tư. Nếu như có thể thích ứng thiên nhất đại thế giới hoàn cảnh là tốt rồi, coi như đánh không lại những sinh vật kia, ta cũng có thể biết trốn đi đâu. Suy tư thật lâu triệu Long Tiêu vẫn không có nghĩ đến biện pháp, không giống với chư thiên vạn giới hệ thống, thiên nhất đại thế giới tình hình so với hồng hoang còn bết bắt hơn. Nếu như nói hồng hoang còn có một chút hy vọng sống thức tỉnh, cái kia thiên nhất đại thế giới là hoàn toàn không còn hy vọng, chết như vậy tịch thế giới vốn là không thích hợp sinh vật sinh tồn. Nhưng nếu như không thích hướng hoàn cảnh của nơi này, cái tiêu Triệu Long Kiêu chỉ có thể liều mạng hao tổn tuổi thọ giá trị đi tìm Vĩnh Hằng tinh thạch, một khi Triệu Long Kiêu tuổi thọ giá trị không còn, vậy thì sắp thành lại bại. Nghĩ đến đây, Triệu Long Kiêu hít sâu một hơi, kiềm chế lại bi quan cùng tầm tình tuyệt vọng, hắn tỉnh táo lại suy tư trên người mình có tất cả sức mạnh. Bát Bộ Phù Đồ Tháp không thể dùng, lực lượng hoàn toàn bị cấm tiệt. Đại Ngũ Hành thuật như vậy pháp tắc sức mạnh cũng không có thể dùng, Thiên Nhất đại thế giới cũng đã diệt tuyệt. Bên trong mấy ngày liền đạo đều diệt tuyệt càng không cần phải nói là pháp tắc sức mạnh. vu thần chiến thể cũng không thể dùng, nhiều lắm chính là để ta ở bên trong có thể chống đỡ ở ác liệt đến cực đoan hoàn cảnh. Cho tới 12 tổ vu di khu như vậy. Hay là có thể vận dụng, thế nhưng muốn để cho bọn họ tới đến thiên nhất đại thế giới, phỏng trừng cần tiêu hao danh vọng giá trị quá cao. Ta hiện nay danh vọng giá trị căn bản liền vô pháp làm được, hơn nữa nước xa nhận không được gần khác ta. Nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Long Tiêu phát hiện mình tựa hồ không có gì có thể giải quyết trước mắt cảnh khôn khó. Khi hắn cảm thấy không có cách nào thời điểm, một trận long long tiếng vang lên. Đam chiêu không hiểu Triệu Long Tiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía Bát Bộ Phù Đồ Tháp bên trong Trùng Tộc. Chúng ta có thể thử xem. Lúc này Trùng Tộc Nữ Hoàng từ Bát Bộ Phù Đồ Tháp bên trong đi ra, nàng bây giờ đã thăng cấp thành vô thượng thần, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến thần linh cảnh đỉnh cao. Mà đối mặt với đã tính Mịch Thiên Nhất Đại Thế Giới, Trùng Tộc Nữ Hoàng trên mặt lộ ra một tia khát vọng. Thử một lần chúng tộc sẽ tử vong. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười. chúng tộc không sợ tử vong, huống hổ ở vô biên vô tận vô lượng chủng tộc trước mặt, tử vong lại được cho cái gì đây? Trung tộc Nữ Hoàng một mặt tự tin nở nụ cười. Chúng ta chủng tộc hay là nhỏ bé, nhưng là chúng ta có cường đại thôn phệ năng lực, chỉ cần có một tia khả năng, chúng ta là có thể tắn nuốt mất thế giới này, vì lẽ đó, để chúng ta thử một lần. Trung tộc Nữ Hoàng để Triệu Long Tiêu biến đổi sắc mặt một trận sau khi gật gật đầu. Ngược lại, ngựa chết coi như ngựa sống ý nghĩa. Đi thôi. Hoặc là trực diện tử vong, hoặc là ở trong tử vong tân sinh. Theo chủng tộc mẫu hoàng mệnh lệnh, vô số chủng tộc từ bát bộ phù đồ tháp bên trong vọt vào thiên nhất đại thế giới bên trong. Chỉ là vẫn không có chờ chúng nó đi bao xa, liên miên chủng tộc bỏ mạng ở triệu long tiêu trước mắt, ở bỏ mình chí ít hơn trăm triệu chủng tộc sau khi triệu long tiêu đều có điểm không đành lòng. Dù sao này là thuộc hạ của chính mình a, nhưng là tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng lên thế nhưng trùng tộc mẫu hoàng sắc mặt lãnh đạo như băng mặc kệ trùng tộc tử vong bao nhiêu sắc mặt của nàng đều chưa từng thay đổi thậm chí triệu long tiêu mấy lần không hợp mắt chuẩn bị thu tay lại thì trùng tộc mẫu hoàng đều khuyên can triệu long tiêu ở kiên trì một phen cứ như vậy dòng dã quá khứ thời gian một tháng trùng tộc tử vong số lượng đạt đến gần trăm ức thời điểm triệu long tiêu quyết định mặc kệ trùng tộc mẫu hoàng nói cái gì đều phải thu hồi trùng tộc xong rồi chỉ là ngay ở triệu long tiêu vừa muốn cùng trùng tộc mẫu hoàng lúc nói vẫn nhìn chằm chằm thiên nhất đại thế giới chủng tộc Mẫu Hoàng phát sinh một đạo tiếng kêu hương phân đến. Cái gì thành? Triệu Long Tiêu chả chưa kịp phản ứng. Chủng tộc bên trong có chủng tộc đã thích hướng thiên nhất đại thế giới hoàn cảnh, bọn họ có thể bắt đầu thôn phệ thiên nhất đại thế giới. Theo chủng tộc Mẫu Hoàng, Triệu Long Tiêu có loại đưa thân vào trong ngộng cảm giác. Khá lắm, thật sự thành công, khi sinh gần trăm ức chủng tộc, chủng tộc thật sự có thiên nhất đại thế giới như vậy đã tử vong đại thế giới đặc tính Này một loại tộc thích hứng năng lực không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Triệu Long Tiêu sợ hãi than đồng thời, chúng tộc đã thẳng tiến thiên nhất đại thế giới các nơi. Chương 740, Thánh nhân cấp sức chiến đấu bắt đầu. Bút bút. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền tao ngộ rồi thiên nhất đại thế giới các loại lưu lại thế giới ý thức diễn sinh quần thể, song phương rất nhanh sẽ bạo phát xung đột. Dù sao thích hứng là một chuyện, nhưng ngươi căn bản liền là một đáng ngoại lai vật chủng, ở thiên nhất đại thế giới tộc quần trước trả là địch nhân. Song phương đánh cho là một mất một còn, cũng còn tốt chủng tộc có cường đại đến làm người giận xôi sinh xôi năng lực, vì lẽ đó cũng không sợ tử vong. Chết rồi một cái có 10 cái trăm cái chủng tộc điền đi tới, quá trình này tuy rằng tử thương nặng nghề, nhưng chủng tộc vẫn là kiên định vững vàng hướng về thiên nhất đại thế giới khắp nơi đi tới. Theo bảy sâu thẳng tiến, càng ngày càng nhiều quỷ dị nguy hiểm hiện ra ở trong mắt triệu long tiêu, có thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch, thế nhưng chủng tộc đầu góc đã bị từng bước xâm chiếm hết sạch còn có trực tiếp ảnh hưởng chủng tộc tư duy, để chủng tộc lành nghề tiến vào trong quá trình lẫn nhau tàn sát. Những này quỷ dị tình huống phát sinh thì thậm chí ngay cả chủng tộc mẫu hoàng đều không thể khống chế chủng tộc thân thể, mà các loại kỳ lạ chuyện quái dị để Triệu Long Kiêu nhìn ra đều một trận trong lòng hốt hoảng. Cũng may là chủng tộc tham dò, nếu không hắn coi như là liều mạng cũng chỉ có thể đủ tham dò đến nơi càng sâu mà thôi, đến mặt sau sẽ mất mạng đi lấy vĩnh hằng tinh thạch. Chủ thượng, hiện tại nên là chúng ta điều động lúc mặc dù đang khai thác trong quá trình bỏ mình vô số chủng tộc, thế nhưng ở trùng hải chiến thuật bên dưới, không biết quỷ dị nguy hiểm thiên nhất đại thế giới bị chủng tộc tiết khai cái khăn che mặt thần bí cũng làm cho triệu long tiêu bắt đầu biết rõ lên thiên nhất đại thế giới đến. Theo đối với thiên nhất đại thế giới hiểu rõ, chủng tộc mẫu hoàng kiến nghị triệu long tiêu chủ động xuất kích. Được, lập tức xuất phát. Triệu long tiêu không hề dây dưa, trực tiếp dọc theo chủng tộc đã khai thác dọn dẹp xong con đường đi tới. Lần này đem so sánh với trước mấy trăm. Mấy ngàn thứ tiêu hao, tiểu túc mệnh thuật chạy trối chết chật vật, tình hình hoàn toàn khác nhau. Triệu Long Tiêu đi được tiêu là một cái vững vàng, được tiêu là một cái an toàn. Hầu như không có tao ngộ bất kỳ chặn, tất cả chặn cũng đã bị trùng tộc tộc quần cho cả lại. Chúng nó dùng mình trùng mệnh vì là Triệu Long Tiêu trải một cái hoàn lộ thiên thang. Đi vô cùng thích, vô cùng thư thích Triệu Long Tiêu giống như đưa thân vào trong ngộng, sớm biết liền lấy ra trùng tộc cái này đại sát khí, như vậy là có thể tăng nhanh đối với thiên nhất đại thế giới khai thác. Cứ như vậy. Triệu Long Tiêu một đường đi tới thiên nhất đại thế giới nơi sâu xa, ở đây vẫn vẫn đụng cúng ác liệt, thế nhưng có một viên tản ra nhàn nhạt mê ly tia sáng Tiểu Thái Dương xuất hiện ở trong đó. Càng đến gần viên này Tiểu Thái Dương, Triệu Long Tiêu càng có thể cảm giác được một luồng phồn thịnh mà lại bất hủ khí thế, này cố khí thế giống như là một cái phôi thai giống như vậy, dựng dục vĩ đại sinh mệnh. Đình, đình, dừng lại, không muốn đoạn tuyệt chúng ta thiên một một kia hy vọng cuối cùng. Chỉ là ngay ở Triệu Long Tiêu tìm tới vĩnh hằng tinh thạch. Đồng thời trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ như điên vẻ mặt thời điểm, một đạo đức quảng lời nói chuyển vào hắn bên thai bên trong. Người là ai? Triệu Long Tiêu kinh hại đến biến sắc, cái này đã hoàn toàn tử vong thế giới làm sao có khả năng còn có sinh mệnh tồn tại. Người có thể gọi ta là thiên một, đây là ta lưu lại một đoạn cuối cùng một đoạn ý thức, chỉ có bị phát động thì mới phải xuất hiện. Theo Triệu Long Tiêu đi tới tiểu thái dương bên người, lời nói thanh càng ngày càng rõ ràng cùng nối liền lên. Như vậy, Triệu Long Tiêu lộ ra nhân vẻ. Tại sao ta không thể lấy đi vĩnh hằng tinh thạch, coi như nó có thể dựng dục ra sinh mệnh, nhưng không biết muốn bao nhiêu năm tháng, người e sợ đều xem không đến ngày đó, hơn nữa thật sự dựng dục ra sinh mạng nói, đó cũng là tân sinh đại thế giới, không phải đã từng thiên nhất đại thế giới. Không, không đồng dạng như vậy, vĩnh hằng tinh thạch là tất cả khởi nguồn, là tất cả chi đầu nguồn, chúng nó có thể mở ra thế giới mới, chỉ cần chúng nó tồn tại, như vậy thiên nhất đại thế giới liền có thể ở vĩnh hằng tinh thạch cơ sở lên lại một lần nữa một lần nữa thành lập. Xin lỗi, ta e sợ không thể như ngươi yêu cầu làm như vậy, bởi vì ta cũng có muốn phải bảo vệ người nhà ở, còn có vì để tránh cho thế giới của ta đụng phải thiên nhất đại thế giới giống nhau cảnh ngộ, vì lẽ đó, ta nhất định phải đem vĩnh hằng tinh thạch lấy đi. Chỉ là đối mặt thiên nhất đại thế giới lưu lại thế giới ý thức quyên can, triệu long tiêu vẫn là vẻ mặt kiên quyết lấy xuống vĩnh hằng tinh thạch, vì bảo vệ quê hương của chính mình sao. Thiên nhất đại thế giới lưu lại ý thức tràn ngập mà đến thất lạc, đã như vậy, vậy ngươi liền đem đi đi cũng coi như là bù đắp ta đã từng tiếng với. Theo lời nói thanh thấp hạ xuống, thiên nhất đại thế giới lưu lại ý thức hoàn toàn tiêu tan với thiên địa bên trong, mà theo vĩnh hằng tinh thạch bị lấy đi, hóa thành ác ngộng cấm khu thiên nhất đại thế giới cũng hoàn toàn sụp đổ. Tốn thời gian sắp tới thời gian 3 tháng, Triệu Long Kiêu rốt cục tìm được rồi một cái vĩnh hằng tinh thạch, thu được viên này vĩnh hằng tinh thạch chính là Triệu Long Kiêu chữa trị đại đạo thánh binh bắt đầu, chỉ cần hắn có đầy đủ vĩnh hằng tinh thạch Như vậy hắn là có thể chữa trị từ hỗn độn biển sao bên trong lấy được đại đạo thánh binh. Cái gì Chu Tiên Tư kiếm, cái gì Đông Hoàng trùng, cái gì bản cổ phiên, cái gì 36 phẩm tiên thiên thanh liên chờ chút, chỉ cần chữa trị một cái đại đạo thánh binh thì tương đương với nắm giữ thánh nhân sức mạnh, đến thời điểm coi như là hỗn độn thần ma toàn bộ đột kích, hắn cũng không có gì lo sợ. Bắt đầu đi. Mà chiếm được Vĩnh Hằng Tinh Thạch Triệu Long Kiêu đã không thể chờ đợi, hắn trực tiếp đem Vĩnh Hằng Tinh Thạch đưa cho đại lao tiến hành chữa trị công tác. Chữa trị mục tiêu chính là có được sương trừ phi tứ thánh cùng xuất hiện không phải vậy không người vô địch chu tiên tứ kiếm, tuyệt tiên, hãng tiên, chu tiên, lục tiên bốn kiếm, này bốn cái đại đạo thánh binh liền cần bốn viên vĩnh hằng tinh thạch, hơn nữa muốn đem này bốn cái đại đạo thánh binh phát huy đến mức tận cùng uy lực còn cần chu tiên kiếm đồ. Kiếm này đồ muốn tiêu hao hai khỏa vĩnh hằng tinh thạch, nói cách khác triệu lòng tiêu hiện tại cần 5 viên vĩnh hằng tinh thạch mới có thể hoàn toàn thể hiện ra chu tiên kiếm uy lực. Nhanh hơn, nhanh hơn Tự cấp ta thời gian nửa năm, Chu Tiên Kiếm sẽ ở trước mặt người đời thể hiện ra cực kỳ phong mang đến. Đến thời điểm thế gian này liền không người nào có thể ngăn cản ta, còn hôn độn thần ma cũng biết triệt để diệt tuyệt. Triệu Long Tiêu trong giọng nói tràn đầy nóng trông, ở đem vĩnh hằng tinh thạch ném cho đại lao sau khi, hắn không có dừng lại bước chân của chính mình, mà là lại một lần nữa bước lên hành trình. Hắn muốn đi tới cái khác đã diệt vong đại thế giới thu lấy vĩnh hằng tinh thạch. Ngoài ra, hắn còn muốn chờ chờ danh vọng đáng giá tới sổ. Dù sao ngoại trừ Vĩnh Hằng Tinh Thạch cái này trọng yếu nhất ở ngoài, cái khác chữa trị vật liệu nhưng là đều cần giá trên trời danh vọng giá trị mới có thể bù đắp. Hắn phỏng trừng một hồi Chu Tiên Tứ kiếm thêm kiếm đồ, cần hắn 8000 nước danh vọng giá trị, này 8000 nước danh vọng giá trị có thể đổi lấy tới một người thánh nhân cấp sức chiến đấu cái kia cũng đáng. Ngay ở Triệu Long Tiêu tìm tới phương pháp có thể thu được Vĩnh Hằng Tinh Thạch thời điểm, Chư Thiên Vạn Giới trung thần giới đã luân hãm gần một nửa khu vực, vô số thần linh rơi xuống và bị thiêu cháy, vô số thần hệ tăng giá Ba trận doanh lớn sức mạnh càng là bị cực lớn suy yếu, mà không giống với thần linh bên này, hỗn độn thần ma sức mạnh nhưng là càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chương 741, thần linh uy hiếp. Bởi vì hỗn độn thiên địa càng lúc càng lớn, hỗn độn thần ma môn khôi phục sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều, nếu như nói trước đây chỉ là gần như thiên địa bá chủ, như vậy hiện tại hỗn độn thần ma thực lực đã là hoàn toàn sánh vai thiên địa bá chủ. Mỗi một vị hỗn độn thần ma đều là một vị thiên địa bá chủ, thực lực như vậy không ai có thể ngăn cản tất cả mọi người rõ ràng hỗn độn thần ma thực lực như vậy, Chư Thiên Vạn Giới là không có đường sống. Cũng chính bởi vì vậy, muốn dạy rủ cầu sinh bọn họ nghĩ tới rồi Chu Thiên Tinh Không Giới, dù sao Chu Thiên Tinh Không Giới bên trong có thể là có thêm Chư Thiên Tinh Hạch tồn tại. Chư Thiên Tinh Hạch lại là đi tới Hồng Hoang thế giới chìa khóa, như vậy truyền thuyết trong thần thoại vĩnh hằng nơi không cần nói là người người ngóng trông, thần thần cũng rất ngóng trông. Bởi vậy, biết Chư Thiên Vạn Giới chắc chắn hủy diệt thần giới các sinh linh bắt đầu xuất hiện ở Chu Thiên Tinh Không Giới quanh thân có trực tiếp chú đóng ở chu thiên tinh không giới ngoại, ngẫu nhiên một bộ chu thiên tinh không giới phụ thuộc thế giới dáng vẻ, mà thỉnh thoảng càng có từng bảy từng bảy thần linh xuất hiện muốn muốn gia nhập chu thiên tinh không giới, muốn trở thành thế giới này một phần tử. chỉ có điều tiếp thu thần linh chuyện này quyền quyết định chỉ có triệu long tiêu vị này công nhận chu thiên tinh không giới giới chủ có, những người khác cũng không có tư cách tiếp nhận thần linh gia nhập, vì lẽ đó chỉ có thể luyện chuyển từ chối từng cái từng cái thần linh gia nhập. có điều Chu thiên tinh không giới cũng bởi vì càng ngày càng nhiều thần linh tụ tập ở quanh thân duyên cớ, ẩn thực lực tăng lên rất nhiều. Tình cảnh này đều bị hốn độn thần ma nhìn ở trong mắt, vốn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chu thiên tinh không giới đã trở thành hốn độn thần ma nhất định phải nổ một thế giới. Bởi vậy, ở khôi phục thực lực liếu chi sau, đã sớm ở kín đáo chuẩn bị hốn độn thần ma môn chuẩn bị hành động, có điều ở 36 dự hốn độn thần ma dưới sự chủ trì, bọn họ cũng không tính dường như lần trước như vậy vừa bắt đầu liền tự mình cục. Ngươi là nói để thần linh vây công chu thiên tinh không giới. Sao lại có thể như thế nhỉ? Những thần linh kia chỉ lo lợi ích của chính mình, làm sao có khả năng vì chúng ta đánh nhau chết sống đây? 36 dự hốn độn thần ma nói ra ý nghĩ của mình thời điểm, tuyệt đại đa số hốn độn thần ma biểu thị kế hoạch không thể được. Cũng chính bởi vì thần linh vì tư lợi, cho nên mới có thể lợi dụng bọn họ đặc tính để cho bọn họ tiến công chu thiên tinh không giới. Đối với đại đa số hốn độn thần ma phản đối, 36. Dược hốn độn thần ma cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện, nói chỉ cần có thần linh đồng ý tiến công làm khó dễ chu thiên tinh không giới, tương lai chúng ta mặc dù là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, cũng biết cho bọn họ lưu lại một khối nhỏ sinh tồn sinh sôi nơi, các người giác cho bọn họ sẽ làm thế nào. 36. Dược hốn độn thần ma để những người khác hốn độn thần ma lộ ra suy tư vẻ, bọn họ đang cùng thần linh, thần hệ chinh chiến trong quá trình đã hoàn toàn nhận rõ ràng thần linh bản chất, Ở trải qua vô số gian nan hiểm trở trở thành thần linh sau khi, cao cao tại thượng chúng nó đã quên mất đã từng chính mình, bọn họ hiện tại rất quý trọng mình thân mệnh, trừ phi đúng là bước đến tuyệt lộ, không phải vậy bọn họ đồng ý vứt bỏ nguyên tắc kéo dài hơi tàn, vì lẽ đó, dựa theo 36 dược hỗn độn thần ma nói kế hoạch, cũng xác thực rất có thể chấp hành. Vậy thì suối dục thần linh đối với chu thiên tinh không giới đạo thủ, chúng ta liền trong bóng tối ở nuốt bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho cái này chu thiên tinh không giới một đòn chí mạng. Theo Hỗn Độn Thần Ma biểu thị tán thành, Chu Thiên Tinh không giới bên trong bắt đầu xuất hiện một tiêu biến hóa kỳ dị, đặc biệt là bị Hỗn Độn Thần Ma chuyển hóa thành Nam Thiên Ma Thần vực hủy diệt thần hệ các thần linh, bọn họ chiếm được Hỗn Độn Thần Ma bảo đảm mà lặng lẽ đi tới Chu Thiên Tinh không giới quanh thân. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có thần linh đi tới Chu Thiên Tinh không giới quanh thân duyên cớ, vì lẽ đó đến của bọn họ cũng không có gây nên người khác chú ý. Ở thêm vào hủy diệt thần hệ chúng thần môn cũng cẩn thận ẩn giấu thật hành tung của chính mình vì lẽ đó đến của bọn họ hầu như không có gây nên bất luận người nào thần quan tâm mà hủy diệt thần hệ các thần linh ở bề ngoài là ngoan ngoãn cùng đợi triệu long tiêu trở về làm ra thu nhận bọn họ vì là chu thiên tinh không giới thần linh quyết định trên thực tế bọn họ bắt đầu đi khắp với mỗi cái chu thiên tinh không giới phụ thuộc thế giới bọn họ trở thành hỗn độn thần ma thuyết khách trợ giúp hỗn độn thần ma bắt đầu thuyết phục những kia đối với chu thiên tinh không giới có ý kiến thần hệ thần linh theo bọn họ suy dũ. Không ít thần linh bắt đầu không kiểm chế nổi đối với Chu thiên tinh không giới gây sự, những chuyện này phần lớn là vây quanh chư thiên tinh hạch, dù sao chư thiên tinh hạch đã trở thành mỗi cái thần linh trong lòng khen chốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Triệu Long Tiêu mượn chư thiên tinh hạch mở ra hồng hoang thế giới cái này vĩnh hàng nơi, vậy bọn họ liền rất có thể tránh né trận này hạo kiếp, chính vì như thế, quay chung quanh chư thiên tinh hạch làm sự tình thì sẽ khiến cho chư thần quan tâm. Trong đó cái nào bụng dạ khó lường trực tiếp tuyên bố muốn Chu Thiên Tinh không giới giao ra trừ Thiên Tinh hoạch, bằng không liền để Triệu Long tiêu đi ra cho cái bàn giao, như thế vẫn kéo là không phải là mình lén lút đi tìm Hồng hoàng thế giới vân vân. Một lúc mới bắt đầu Chu Thiên Tinh không giới trả không có để ý, dù sao, quay trùng quanh trừ Thiên Tinh hoạch lời giải thích càng ngày càng nhiều, các loại các dạng đều có, nếu là Chu Thiên Tinh không giới lưu ý điều này nói, cái kia thật sự biết mệnh mỏi khắp nơi dập tắt lửa. Thế nhưng theo đồn đại càng truyền càng xa, càng ngày càng thái quá. Chu Thiên Tinh Không Giới muốn mặc kệ cũng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu mấy vị thần linh đòi thuyết pháp đến bây giờ mấy trăm vị thần linh đòi thuyết pháp biến hóa này để Chu Thiên Tinh Không Giới đã nhận ra quái lạ. Ngay ở Chu Thiên Tinh Không Giới trong bóng tối điều tra thời điểm, đột nhiên Hưu Thần Hệ liên hợp lại phát biểu thành minh, để Triệu Long Tiêu đứng ra làm sáng tỏ sự thực. Nếu là Triệu Long Tiêu ở đây, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần hắn đi ra lộ cái diện, vậy thì chứng thực trung quanh lời đồn đãi đều là giả. Nhưng mấu chốt là Triệu Long Tiêu không ở a. Triệu Long Tiêu đi tới những tử vong đó đại thế giới tìm kiếm vĩnh hằng tinh thạch không ở Chu Thiên tinh không giới, như vậy để những kia tuyên truyền lời đồn, gây xích mích thị phi người có càng nhiều hơn lý do gây xích mích thị phi, mà bởi vì Triệu Long tiêu chậm chạp không hiện thân, để càng ngày càng nhiều người tin tưởng cái này lời đồn. Hiện ở xung quanh thần hệ đã có liên hợp xu thế, bọn họ cho rằng giới chủ bọn họ đã cầm trư thiên tinh hoạch lặng lẽ đi tới Hồng Hoang thế giới, vì lẽ đó, bọn họ chuẩn bị liên hợp lại bức bách Chu Thiên tinh không giới nói ra sự thật. Làm vực ngoại thiên ma bộ tộc gì rổ vô thượng thần đem vực ngoại thiên ma bộ tộc người lấy được tin tức hồi báo cho Vu tộc ở sổ đám người thì, bọn họ chính đang khẩn cấp bàn bạc. Chết tiệt, hiện tại muốn làm sao liên lạc với giới chủ, căn bản liền không có cách nào liên lạc với A. Ở sổ cũng là đau cả đầu. Thực sự không được liền vũ lực chấn áp đi. Có giới chủ giữ lại chư thần quân đoàn, còn có 12 tổ Vu tạo thành thập nhị đô thiên thần trận, chúng ta đối mặt hỗn độn thần ma đều không có gì lo sợ. Càng không cần phải nói những này không dám cùng hôn độn thần ma đối kháng người. Có vu thần phát sinh hung hăng tuyên ôn. Đây không phải là biện pháp giải quyết, dù sao đang đối mặt hôn độn thần ma thì, bọn họ là minh hữu, mà không phải kẻ địch, chúng ta không thể tự kiểm chế hao tổn máy móc. Ở sổ thở dài, chương 742, có chuẩn bị mà đến. Lẽ nào cho phép do bọn họ nói hưu nói vượng, chúng ta không làm bất kỳ giải thích nào sao. vu tộc vu thần một mặt vẻ không cam lòng nói. Thanh giả tự thanh. Chọc người từ chọc, lẽ nào các ngươi cho rằng giải thích, nhân ra liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Ở sổ sắc mặt thâm trầm nhìn Chu thiên tinh không giới ngoại, ở nơi đó thần linh săn sát, chỉ có điều những thần linh này nhưng như là xài lang bình thường nhìn bọn hắn chằm chằm. Chúng ta cuối cùng phát biểu một cái thanh minh đi, nhất định sẽ đem chư thiên tinh hạch cho lấy ra, chỉ có điều không phải hiện tại, còn những thứ khác, không cần đang giải thích, lựa bọn họ cũng không dám gây sự. Ở số để một đám vu thần gật đầu tán thành, cái này cũng là bất đắc di cử động. Chu thiên tinh không giới mặc dù có thực lực, thế nhưng không cần thiết lãng phí ở loại này không có ý nghĩa hao tổn máy móc lên. Thần linh cùng chu thiên tinh không giới cộng đồng mục tiêu chỉ có một, đó chính là mưu toan hủy diệt chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới biến thành hỗn độn thiên địa hỗn độn thần ma. Bởi vậy, nếu như cùng thần linh phát sinh xung đột nói, đó chính là tiêu hao tự thân sức mạnh, vì lẽ đó, chu thiên tinh không giới ở ở sổ sau khi quyết định liền nhanh trong đối ngoại giới làm ra một đạo thanh minh. Đạo này thanh minh vừa ra tuy rằng vẫn là không có làm cho tất cả mọi người thỏa mãn, nhưng đại đa số thần linh biết không có thể đem chu thiên tinh không giới làm cho quá gấp. Đây cũng không phải là phổ thông về mặt ý nghĩa tinh không giới, đây chính là chấn áp quá thần hệ, khuất phục thời không quản lý cục, càng làm cho thiên địa bá chủ nhượng bộ tinh không giới, nếu như không cần thiết, bọn họ cũng không muốn cùng chu thiên tinh không giới trở thành kẻ địch Ở thần linh bên này tựa hồ muốn lắng lại sự thái thời điểm, những kia âm thầm người âm như nhưng là ngồi không yên. Bọn họ vốn là dự định để thần linh cùng chu thiên tinh không giới phát sinh chinh chiến, coi như là không thể phá hủy chu thiên tinh không giới, cũng có thể tiêu hao chu thiên tinh không giới thực lực. Thế nhưng những này người âm như không nghĩ tới những thứ này thần linh vô dụng như vậy, liền ép hỏi cũng không dám ép hỏi cứ như vậy lắng lại tình thế. Bọn họ cũng không muốn chuyện này cứ như vậy kết thúc, bởi vậy, ở tình thế từ từ nhẹ nhàng thời điểm. Có ác ma thần hệ trí tôn thần ác ma đại quân tự mình xuất linh ác ma thần hệ 4.215 vị thần linh khí thế hung hăng vây lại Chu thiên tinh không giới. Các ngươi lại dám bắt nạt gạt chúng ta, triệu long tiêu giới chủ đã sớm cùng những thứ khác thiên địa bá chủ đồng thời đi tới duy nhất thế giới hồng hoang. Các ngươi chả ở chỗ này từ chối qua một đoạn thời gian liền lấy ra chư thiên tinh hoạch, sợ là khi đó các ngươi cũng đã chính mình lén lút đi vào hồng hoang thế giới đi. Nếu như các ngươi cảm thấy ta là ở cố tình gây sự. Như vậy xin mời gọi ra Chu Thiên Tinh Không Giới Chi Chủ Triệu Long Tiêu, ta tự mình cùng hắn đối chất. Nếu như Triệu Long Tiêu Giới Chủ đi ra, vậy thì đại biểu lời của ta nói là không hề căn cứ, vàng không chính là các ngươi đang nói láo, các ngươi nỗ lực bắt nạt gạt chúng ta có thần linh. Ác ma thần hệ tạo thành động tĩnh lớn hấp dẫn tất cả mọi người quan tâm, vốn là đã hướng tới vững vàng đi xuống tình thế giường như liệt hỏa phanh du bình thường ở một lần tăng vọt lên. Chỉ có điều Chu Thiên Tinh Không Giới sớm liền quyết định mặc kệ ngoại giới đang nháo cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ cũng sẽ không ở phản ứng, vì lẽ đó mặc dù là ác ma thần hệ ác ma đại quân tự mình hiện thân yêu cầu đối chất, vẫn không có đến đến bất kỳ đáp lại. Xem đi, bọn họ có tật giật mình, Triệu Long Tiêu giới chủ căn bản sẽ không ở Chu Thiên Tinh Không giới bên trong, bọn họ đã lặng lẽ đi tới cái kia Vĩnh Sinh Đất, còn có, bọn họ trước thanh minh hoàn toàn chính là đang từ chối, đến thời điểm chính bọn hắn liền đi tới Vĩnh Hằng nơi, nơi nào sẽ quản sự chết sống của chúng ta a. Theo ác ma đại quân tức giận lên án, Càng ngày càng nhiều thần linh sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ đi tới Chu Thiên Tinh Không giới cũng là bởi vì sợ sệt gặp hỗn độn thần ma hãm hại, muốn có được Chư Thiên Tinh Hạch trốn vào Hồng Hoang thế giới bên trong. Nếu quả như thật dường như Ác Ma Đại Quân theo như lời nói, như vậy bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị vứt bỏ, vẫn là sẽ phải gánh chịu hỗn độn thần ma tàn sát. Chết tiệt, giao ra Chư Thiên Tinh Hạch, không phải vậy các ngươi Chu Thiên Tinh Không giới sẽ không có tồn tại cần thiết, chúng ta Ác Ngộng Thần Hệ nhất định cùng các ngươi không chết không thôi cảm nhận được mình thần mệnh chịu đến nguy hiếp, rốt cục có thần linh không nhịn được một mặt vẻ giận dữ chất vấn chu thiên tinh không giới, mà này giống như là một cái tín hiệu giống như vậy, có cái thứ nhất chất vấn người sau khi thì có thứ hai cái thứ ba thậm chí nhiều hơn thần quát mắng chu thiên tinh không giới, các ngươi làm sao có thể như vậy ích kỷ? chư thiên tinh hạch không phải chỉ chúc cho các ngươi chu thiên tinh không giới, nếu như các ngươi dám chiếm lấy, ta thiên thai chi thần nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Còn có chúng ta bắc hải ngũ thần vương đã ở này tuyên bố. Nếu là các ngươi hiện tại không cho chúng ta một câu trả lời, vậy các ngươi nhất định sẽ trở thành có thần linh công địch. Theo quát mang thanh, tiếng hồ nào không ngừng vang lên, Chu Thiên Tinh không giới phản phất trở thành chúng thần công địch, có một ít thần linh đã là thần lực bộc phát, xem dáng dốc kia tựa hồ muốn không nhịn được đối với Chu Thiên Tinh không giới động thủ, tình cảnh này ở người khởi sướng ác ma đại quân trong mắt là như vậy khiến người ta vui sướng, xối dục chư thần cùng Chu Thiên Tinh không giới phân tranh, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ta đến. Ta ác ma đại quân Tháp Tư rất lạc phu ở đây lập xuống lời thề, nếu là các ngươi Chu Thiên Tinh không giới có thể giao ra Chư Thiên Tinh hoạch, vậy chúng ta chính là đồng nhất trận tuyến chiến hữu, đối mặt hỗn độn thần ma chúng ta có thể cộng cùng tiến lùi, nếu là các ngươi mưu toàn độc chiếm trừ Thiên Tinh hoạch, vậy ta hiện tại liền đi vào cùng các ngươi phân ra cái cao thấp đến. Ác ma đại quân giống như là tối hậu thư, trực tiếp đem bầu không khí đẩy lên căng thẳng nhất thời khắc, một bên khác Chu Thiên Tinh không giới cũng biết tình thế nguy cấp. Ở sổ chờ Vu Thần trực tiếp là phái người tỉnh lại 12 tổ Vu khu. Xem ra các ngươi thật sự muốn chính mình độc chiếm Chư Thiên tinh hạch, làm cho chúng ta Chư Thần với không để ý. Chu Thiên Tinh Không Giới không hề đáp lại để Ác Ma Đại Quân sắc mặt âm trầm lại. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Ác Ma Đại Quân mạnh mẽ giơ ra một bàn tay, sau đó chuẩn bị lệnh tiến công. Các Chư Thần, các ngươi nếu là muốn tìm tới sống sót cơ hội, vậy cũng chỉ có cuối cùng này liều mạng, nếu Chu Thiên Tinh Không Giới vì tư lợi Vậy chúng ta liền bằng thực lực của chính mình lấy lại công đạo, cầm lại Chu Thiên Tinh Hạch. Theo Ác Ma đại quân, tình thế động một cái liền bùng nổ, vô số thần linh vì tranh thủ chính mình sống sót cơ hội chuẩn bị đi theo Ác Ma thần hệ đồng thời tiến công Chu Thiên Tinh không giới. Giết. Ác Ma thần hệ vẫn không có đợi được Ác Ma đại quân hạ lệnh tiến hành công kích, Chu Thiên Tinh không giới đã bắt đầu phản kích, bọn họ cũng sẽ không chờ kẻ địch tới tiến công mới tiến hành phản kích. Được. Mà Ác Ma đại quân nhìn thấy Chu Thiên Tinh không giới chủ động phản kích thì trên mặt không chỉ có không có rụt dè hoảng sợ ngược lại là gương mặt vẻ hưng phấn, bởi vì mục tiêu của hắn đã thành, Chu Thiên Tinh không giới cùng thần linh đánh tới. Theo Chu Thiên Tinh không giới 12 tổ Vũ di khu hiển thần, trận chiến tranh ngày tựa hồ không có bất kỳ hòa hoãn không gian. Mà lúc này, một mặt cấp thiết vẻ dị độ xuất hiện ở Vu tộc đại bản doanh bên trong. Chương 743, nội chiến. Ở sổ Vu thần, trước tiên không nên động thủ, vừa động thủ liền trúng kế của người khác. Theo dị độ vốn là chuẩn bị lệnh tấn công ở sổ Vu Thần để tay xuống xảy ra chuyện gì ở sổ một mặt vẻ nghiêm túc ngươi có biết hay không phía ngoài thần linh đã bắt đầu muốn động thủ nếu chúng ta không tiên phát chế nhân vậy bọn họ rất có thể sẽ đột phá Chu Thiên Tinh không giới phong tuyến ta biết nhưng mấu chốt là chúng ta đối với thần linh động thủ liền chúng kế a dị dầu nghiêm nghị nói rằng ta chiếm được tình báo nói ác ma thần hệ đã cùng hỗn độn thần ma cấu kết ở cùng một chỗ chúng nó vì có thể ở hỗn độn thần ma tay dưới sinh tồn chủ động làm bọn họ người tích cực dẫn đầu. Một khi chân chính bắt đầu đại chiến, vậy chúng ta nhất định sẽ hao tổn thực lực bản thân. Di dô nói để ở sổ đám người sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới ác ma thần hệ lại sẽ cùng hôn độn thần ma cấu kết cùng nhau. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút ác ma thần hệ cử động, tựa hồ cũng quả thật là như thế, không phải vậy bọn họ vì sao lại không ngừng tìm việc. Cái kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta biết ác ma thần hệ chân tướng, người khác không biết ta. Những thần linh này vì sinh tồn có thể chuyện gì đều làm được, coi như là chúng ta không tiến công, nhưng bọn họ có thể không nhất định có thể duy trì khắc chế. Ở số nhìn chằm chằm chu thiên tinh không giới ngoại hư không, ở nơi đó vô số thần linh chính đang tập kết, tựa hồ sau một khắc sẽ khởi sướng toàn diện tiến công. Uy hiếp bọn họ. Dị dụ sốt ruột nói rằng chỉ cần không động thủ chuyện gì cũng dễ nói, nếu như động thủ thất thô phát triển sẽ không được khống chế của chúng ta. Nếu như tất yếu phải vậy, trực tiếp đem chư thiên tinh hoạch biểu diễn ra để cho bọn họ an tâm. Dị Dụ cắn răng nói rằng, uy hiếp cũng là có thể, thế nhưng Chu Thiên Tinh Hạch là không thể lấy ra, ngươi cũng biết cái thứ kia có trọng yếu bao nhiêu, một khi lấy ra, vạn nhất có cái sơ suất vậy thì vô pháp cùng Triệu Tiên Sinh thông báo. Ở sổ Trịnh trọng nói rằng, vậy trước tiên uy hiếp đi. Không phải vậy đợi được chân chính phát sinh đại chiến, vậy thì tất cả cũng không kịp. Dị Dụ để ở sổ chờ Vu Thần gật gật đầu. Mà giờ khắc này ở Chu Thiên Tinh không giới ngoại hư không, Ác ma thần hệ đã vọt tới 12 tổ Vu di khu trước người, đám này ác ma thần hệ thần linh đang chuẩn bị phát động tấn công thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện gần ngay trước mắt 12 tổ Vu di khu biến mất rồi, thay vào đó là một mảnh màu máu không gian. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Có ác ma thần hệ thần linh chả chưa kịp phản ứng, mà ác ma đại quân tựa hầu nghĩ đến cái gì kêu lên sợ hãi. Chết tiệt, đây là thập nhị đô thiên thần trận. Ác ma đại quân để tất cả thần linh vì đó trong lòng run sợ lên. Dù sao đây chính là cắn giết mười mấy vị hôn độn thần ma thập nhị đô thiên thần trận. Được, động thủ đi. Chỉ muốn động thủ, vậy các người rồi cùng thần linh có không thể điều tiết cừu hận, đến thời điểm bọn họ là có thể ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Đối mặt 12 tổ vũ di khu phát động thập nhị đô thiên thần trận, ác ma đại quân không chỉ có không có sợ sệt, trái lại hưng phấn trong lòng lên. Một khi xuất hiện tình huống thương vong, cái kia chu thiên tinh không giới cùng thần linh trong lúc đó thủ coi như là kết, coi như là chu thiên tinh không giới muốn bỏ qua. Thần linh chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi đều cho ta thật thật tỉnh táo một chút, cho ta ngoan ngoãn chờ ở bên trong nghĩ lại đi. Chỉ là ra ngoài ác ma đại quân dự liệu chính là, là mấy ngàn vị thần linh bị bao vây tiến vào thập nhị đô thiên thần trận bên trong thời điểm, chu thiên tinh không giới cũng không có nhân cơ hội này phát động công kích, mà là đem những này tấn công thần linh nuốt lại, không để cho bọn họ từng có phút cử động. Điều này làm cho ác ma đại quân kinh ngạc, sau đó càng là nổi giận gào thét, hắn không cam lòng kế hoạch của chính mình bị thua. Vì lẽ đó lại một lần nữa cổ động còn lại ác ma thần hệ thần linh chuẩn bị từ hướng khác xung kích chu thiên tinh không giới. Vô luận như thế nào, hắn ngày hôm nay phải cùng chu thiên tinh không giới đánh tới mới được, như vậy mới có thể để song phương lẫn nhau gắn hận, đặt đến hỗn độn thần ma mục đích. Chư thần quân đoàn, cho ta chấn áp. Đối mặt ác ma thần hệ còn lại lực lượng phản công, ở số đồng dạng là gọi ra chư thần quân đoàn đến. Đây là triệu lòng tiêu để cho ở số mặt khác một lá bài tẩy, vì là phòng ngừa hỗn độn thần ma sâm lấn Không nghĩ tới hỗn độn thần ma không thấy, ngược lại là dùng ở người mình trên người. Chư thần quân đoàn hung tàn tiên sớm sẽ theo Triệu Long Kiêu vang danh tứ phương, bởi vậy nhìn thấy chư thần quân đoàn xuất hiện sau khi, rất nhiều thần linh đã không có trước loại kia gấp đỏ mắt vẻ quyết tâm. Đồng dạng là chết, bọn họ cũng không muốn chết sớm, có thể nhiều sắp chết dây rủ một lúc là một lúc, vì lẽ đó, ở tiến công dọc đường, càng ngày càng nhiều thần linh thoát khỏi ác ma thần hệ đội ngũ, đợi được chư thần quân đoàn trước thì chỉ còn dư lại ác ma thần hệ các thần linh. Ngang những này ác ma thần hệ các thần linh trong ngày thường là hung tàn bạo ngược, thế nhưng đối mặt tăng thêm sự kinh khủng hung ác điên của chủng tộc đạo thần môn thì, những này ác ma thần hệ các thần linh đã bị chấn áp thôi. Đây chính là mấy ngàn đạo thần cấp thần linh A. Ác ma thần hệ toàn bộ thần hệ đồng thời tiến công cũng có thể bị chấn áp vốn chi chỉ có một phần nhỏ ác ma thần hệ thần linh. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Nhìn thấy ác ma thần hệ tiến công không kéo dài bao lâu đã bị chư thần quân đoàn cho chấn áp. Mà chư thần quân đoàn chỉ là chấn áp một đám tấn công thần linh, nhưng cũng không có thực tế tính thương tổn chúng thần thì, Ác ma đại quân cảm giác mình tính toán mưu đổ rơi vào khoảng không. Song ta nên như thế nào cùng mấy vị đại nhân bàn giao? Chu Thiên Tinh không giới các loại cử động làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Chỉ có ác ma đại quân bối rối, bởi vì hắn chưa hoàn thành hỗn độn thần ma kế hoạch, cấp độ kia đợi hắn chính là hỗn độn thần ma trừng phạt. Vừa nghĩ tới cái mạng nhỏ của chính mình khó giữ được, ác ma đại quân liền không cam lòng phát sinh một đạo tiếng gầm gừ. Chết tiệt chu thiên tinh không giới, các ngươi coi chính mình thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngày hôm nay ta họ tràn xịt cùng các ngươi không chết không thôi. Theo ác ma đại quân, bóng đêm vô tận ma khí từ trên người hắn buộc phát ra, tại thời điểm này chúng thần nhìn thấy chí ít hơn trăm đầu pháp tắc bản nguyên hiện hiện với hắc cá ma khí bên trong. Vị này trí tôn thần muốn liều mạng. Nhìn họ tràn xịt động tác, có thần linh đều nín hơi chờ đợi. Thực lực chúng ta cường muốn làm gì thì làm. Chỉ là mọi người ở đây chuẩn bị xem một trận đại chiến chấn động thế gian thời điểm, vượt ngoại thiên ma bộ tộc dị rộ vô thượng thần xuất hiện. Chúng ta nếu là muốn làm gì thì làm, ngươi cảm thấy những kia dám tiến công chúng ta chu thiên tinh không giới thần linh sẽ còn sống sao. Nếu như chúng ta muốn làm gì thì làm, không nói có thần linh, chính là lớn đa số thần linh là không thể còn sống. dị rộ để trước gấm đầu thần linh tỉnh táo lại, bọn họ cũng xác thực phát hiện mình ngày hôm nay như có điểm xung động. Cùng với nói chúng ta muốn làm gì thì làm còn không bằng vững vàng ngươi họ chạn xịt ác ma đại quân điện hạ, ngươi vì mình mạng sống, liền thần cách đều bán đi cho hỗn độn thần ma sao. chương 744, vạch trần cùng diệt tuyệt nguy cơ. Cái gì? Ác ma đại quân lại cùng hỗn độn thần ma cấu kết cùng nhau. Nếu như này là nói thật, cái kia ta có chút rõ ràng tại sao ác ma đại quân vì sao lại cấp thiết như vậy muốn tấn công Chu Thiên Tinh không giới. Ta cũng hiểu được, bọn họ ở bề ngoài nói là vì chúng ta lấy lại công đạo. Trên thực tế là để chúng ta thần linh cùng chu thiên tinh không giới phát sinh xung đột, suy yếu thực lực của chúng ta, cứ như vậy, hỗn độn thần ma liền trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở đây thần linh không có một là người ngu, trước như vậy kích động vậy cũng là nhân vì là áp lực sinh tồn bức bách để cho bọn họ đánh mất lý trí. Hiện tại dì dồ lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác sau khi kết hợp trước ác ma thần hệ cấp thiết biểu hiện, chúng thần càng ngày càng nhiều phát hiện ác ma thần hệ kẽ hở. Chết tiệt dì dồ. Ngươi chỉ là lời nói của một bên mà thôi, chúng ta ác ma thần hệ chắc chắn sẽ không như vậy không hề liêm sỉ cùng hôn độn thần ma cấu kết ở chung với nhau. Bị vạch trần ỏ chản xịt trong lòng một trận chấn động, hắn làm sao cũng không không nghĩ ra chính mình thần hệ bí mật lớn nhất làm sao biết bị vực ngoại thiên ma bộ tộc biết được. Tuy rằng chấn động trong lòng, nhưng họ chản xịt tuyệt đối sẽ không thừa nhận ác ma thần hệ đã bị trở thành hỗn độn thần ma tay chân, không phải vậy trước tiên không nói sẽ bị hỗn độn thần ma vứt bỏ coi như là chúng thần cũng sẽ không tha thứ bọn họ những này kẻ phản bội, tuyệt đối sẽ cùng vây công bọn họ. Lời nói của một bên sao? Đối mặt ỏ chặn xịt cực lực phản bác, dí dỗ lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắn vỗ tay một cái sau khi, ác ma thần hệ bên trong đi ra ba người. Ta ác ma kỵ sĩ chi thần sở ký đức kéo khắc ở đây chứng minh họ chặn xịt chứng cứ phạm tội, hắn đã cùng hỗn độn thần ma đạt thành thỏa thuận, một khi trở thành suối rụng chúng thần đại chiến, như vậy ác ma thần hệ trong tương lai phải nhận được hỗn độn thần ma đặc giá. Ta hoàn hồn lãnh chúa phù kéo đã ở này chứng minh, họ chặn xịt phản bội thần giới chư thần, phản bội quê hương của chính mình, vì là cầu sinh tồn nương nhờ vào hỗn độn thần ma ác liệt hành vi. Ta mỹ ma nữ vương đã ở này chứng minh, họ chặn xịt đã đoạn tuyệt với thần giới, trở thành hỗn độn thần ma thủ hạ chính là một thành viên. Theo ba vị ác ma thần hệ thần linh đứng ra nghiệm chứng, Chu Thiên Tinh không giới ngoại hư không yên tĩnh một mảnh, vô số con mắt nhìn chằm chằm sắc mặt biến đổi không chừng họ chặn Chết tiệt, các ngươi làm sao dám phản bội ta? Phản bội các ngươi thần hệ. Họ Tràn xịt tức giận rít gào chất vấn. Các ngươi biết phản bội ta đánh đổi là cái gì không? Phản bội. Không, chúng ta xưa nay đều không phải là các ngươi ác ma thần hệ người. Từ đâu tới phản bội, chúng ta chỉ là vực ngoại thiên ma bộ tộc nằm vùng ở các ngươi ác ma thần hệ bên trong thu thập chứng cớ. Phu kéo sắc bén thanh âm giống như là một cây đao đâm vào họ Tràn xịt trong lòng. Hay, hay đến mức rất a. Họ Tràn xịt cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ba cái người phản bội. Nếu đối phương ra để chứng minh, vậy hắn tất cả tính toán đều rơi vào khoảng không. Làm sao cũng không nghĩ tới vực ngoại thiên ma bộ tộc lại có ẩn nút người có thể làm được các ma thần hệ cao tầng vị trí. Lần này hắn thì không cách nào cãi cỏ. Thực sự là một tên rất rưởi. Ngay ở hỏi tràn xịt bó tay toàn tập thời điểm, một đạo thanh âm vũ lanh qua đi, từng đạo từng đạo sánh vai tổ vu di khu độ cao thân ảnh dáng lâm chu thiên tinh không giới quanh thân, mà theo những này bóng người dáng lâm chu thiên tinh không giới trung quanh thần linh trong lòng một trận băng hàn tiệt vừa ngoại thiên ma bộ tộc dị dồ theo như lời nói đều là thật ở tràn xịt tên khốn kiếp này lại thật sự cấu kết hỗn độn thần ma vừa này nếu chúng ta thật cùng chu thiên tinh không giới đánh lên cái kia đúng là từ tổn hại thực lực đến cuối cùng sẽ làm những này hỗn độn thần ma kiếm lợi vô số thần linh giờ khắc này tin tưởng dị dồ mà chuẩn bị được chỉ trích nổi giận mắng ở tràn xịt ở nhìn thấy những này phủ xuống hỗn độn thần ma thì giống như là một cái vẫy đuôi cầu xin cầu giống như vậy không hề liêm sỉ chi tâm quỳ xuống trước hỗn độn thần ma trước mặt Đại nhân, thật sự là xin lỗi, không nghĩ tới trong chúng ta lại có người phản bội, hy vọng các đại nhân có thể lại cho ta một cơ hội, ngoại trừ Chu thiên tinh không giới bên này thần linh ở ngoài, ta có thể giúp các đại nhân giải quyết thần giới các thần linh, dù sao bọn họ chả không có được nơi này tin tức, ta nếu là đúng phó lời của bọn họ sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Họ chẳng xịt để chung quanh thần linh tiếng mắng chửi càng thêm lớn tiếng lên, chỉ bất quá đối với xung quanh thần linh tức giận mắng, họ chẳng xịt trực tiếp coi như không gặp. Ừ chúng ta có thể không cần rát rưởi, các người đám rát rưởi này ở chúng ta động thủ trước liền phát huy sau cùng một ít tác dụng đi. chỉ có điều hỗn độn thần ma không thấy họ chặn xịt cầu xin, chỉ thấy có mười mấy vị hỗn độn thần ma nhẹ nhàng vỗ tay cái đột sau khi, những kia tiến công chu thiên tinh không giới hỗn độn thần ma khí tức đột nhiên trở nên quần bạo. chết tiệt, đây là mà phụ trách cầm cố bao vây những này ác ma thần hệ thần linh vu tộc cường giả còn có chư thần quân đoàn cảm giác không được. đang lúc bọn hắn chuẩn bị thu tay lại rút lui thời điểm. Những này ác ma thần hệ thần linh đột nhiên tự bạo ra. Mấy ngàn vị thần linh tự bạo, coi như là thập nhị đô thiên thần trận cũng là trực tiếp bị vỡ ra từng cái từng cái vết rách, trong đó chư thần quân đoàn trực tiếp là bỏ mình hơn trăm tôn đạo thần trùng tộc, càng có mấy ngàn thần linh bị thương không nhẹ. "Lớn, đại nhân, vô tha ta. Họ tràn xịt nhìn mình thần hệ thần linh quần thể ngã xuống, không chỉ có không có phẫn nộ trái lại càng thêm ai thiết vẻ nằm rạp cầu khẩn. "Xem ở ngươi còn có một chút tác dụng phần lên, lần này bỏ qua cho ngươi." Có điều sau này thế nào tan rã thần giới cái khác thần hệ, trận doanh liền nhìn ngươi biểu hiện, vung tha họ chản xịt một mạng hỗn độn thần ma nhàn nhạt lên tiếng, mà họ chản xịt đối với hỗn độn thần ma khoan dung càng là bái tạ không nớt. Đón lấy giờ đến phiên các ngươi. Hỗn độn thần ma môn nhìn về phía chu thiên tinh không giới phương hướng không bởi vì cuối cùng tự bạo đến hàng ngàn thần linh, vì lẽ đó bất kể là thập nhị đô thiên thần trận vẫn là chư thần quân đoàn đều bị thương không nhẹ. Hỗn độn thần ma lúc này sẽ đối chu thiên tinh không giới ra tay. Cái kia Chu Thiên Tinh không giới nguy hiểm hơn nhiều. Người kia không ở, liền chỉ dựa vào các ngươi là không thể bảo vệ Chu Thiên Tinh không giới đi. Theo 36 dược Hỗn Độn Thần Ma, mấy trăm vị Hỗn Độn Thần Ma từ trong hư không chui ra vây lại Chu Thiên Tinh không giới. Cùng những này Hỗn Độn Thần Ma so ra, Chu Thiên Tinh không giới hãy cùng một viên cầu giống như vậy, lúc nào cũng có thể bị Hỗn Độn Thần Ma muôn đánh nổ. Triệu Tiên Sinh, ngươi ở đâu a? Mau trở lại, Chu Thiên Tinh không giới sắp cũng bị hủy diệt. Ở hôn độn thần ma sẽ đối Chu Thiên Tinh không giới động thủ thời điểm, ở sổ chờ vu thần một mặt vẻ lo lắng đứng dậy. Một bên khác, chính đang hoàn vũ đại thế giới thu lấy viên thứ tư Vĩnh Hằng Tinh Thạch Triệu Long tiêu rộng mở ngẩng đầu lên. Chu Thiên Tinh không giới xảy ra vấn đề rồi, chư thần quân đoàn trì ít hao tổn trên trăm vị thần linh, chúng ta nhất định phải phải đi về, vừa vặn, bốn viên Vĩnh Hằng Tinh Thạch đã có thể chữa trị thật Chu Tiên Tư kiếm. Chương 745, loại thứ 3 lựa chọn. Triệu Long Kiêu bên này thông qua Đại Lao trực tiếp trở lại tinh không giới thời điểm, hôn độn thần ma đã vạch tìm tỏi thập nhị đô thiên thần trận. Dù sao thập nhị đô thiên thần trận là mạnh, nhưng cũng không phải cường vô địch, đặc biệt là 12 tổ vu di khu không phải nắm giữ thông thiên triệt địa pháp lực 12 tổ vu, vì lẽ đó bọn họ không có cách nào đạt đến thập nhị đô thiên thần trận mạnh nhất thực lực. Bởi vậy, ở thừa nhận rồi hơn 100 vị hỗn độn thần ma công kích sau khi, thập nhị đô thiên thần trận toàn bộ bị đánh nổ tung đến, không chỉ có như vậy. 12 tổ vũ di khu cũng là bị tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ thân thể không có một chỗ hoàn hảo. Thập nhị đô thiên thần trận bị đánh phá bị thương tích liền 12 tổ vũ di khu đều không thể may mắn thoát khỏi càng không cần phải nói những người khác. Những kia điều, điều khiển 12 tổ vũ di khu tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa trực tiếp mất đi sức chiến đấu, chư thần quân đoàn cũng là đụng phải thần trận phá diệt mang tới xung kích dư âm, bỏ mình mười mấy con đạo thần cấp trùng tộc thần linh. Tại sao lại như vậy? Ở số đám người tuyệt vọng Bị ký dư hậu vọng 12 tổ Vu Di khu cũng không có kiên trì bao lâu đã bị đánh bại. Đây là bọn hắn hiện nay mới thôi đối kháng hỗn độn thần ma cường đại nhất một tấm bài. Hiện tại lá bài này không còn. Chu Thiên Tinh không giới tương đương với trực diện mạnh mẽ kinh khủng hỗn độn thần ma. Ngẫm lại chân chính thiên địa bá chủ cấp hỗn độn thần ma tàn phá Chu Thiên Tinh không giới. Mọi người liền một trận tuyệt vọng, bọn họ căn bản liền ngăn cản không được. Triệu Tiên Sinh, ngươi đã đi đâu? Làm sao chả không hiện thân a? ở ngươi tối lúc tuyệt vọng. Bọn họ nghĩ đến nhiều lần tuyệt địa sống lại sáng tạo kỳ tích triệu long tiêu, chỉ có điều cái này kỳ tích người sáng lập ngày hôm nay cũng không ở chu thiên tinh không giới, vì lẽ đó bọn họ thật sự cảm giác mình đáng người sắp bị hủy diệt, nên là ta ra trận lúc cảm nhận được chu thiên tinh không giới chúng sinh linh tuyệt vọng triệu long tiêu chuẩn bị hiện thân ngăn cơn sóng dữ, chỉ có điều vẫn không có chờ hắn ra tay, từng đạo từng đạo đến từ thiên ngoại khí tức giáng lâm chu thiên tinh không giới, hả, la huyết hả, thiên hoàng còn có la hầu bọn họ. Cảm nhận được này từng luồng từng luồng hơi thở triệu long tiêu tạm thời dừng lại động tác trong tay, hắn muốn nhìn một chút đám người kia tới làm chi. Các ngươi cũng phải ngăn trở ta. 36 cánh hôn độn thần ma rõ ràng đối với ma tổ đám người rất quen thuộc, đang nhìn đến bọn họ sau khi phát sinh một đạo chất vấn thanh. Ngươi không thể hủy diệt bọn họ. Ma tổ la hầu nói năng có khí phách nói. Không thể. Chỉ bằng các ngươi muốn ngăn cản chúng ta. 36 cánh hôn độn thần ma cởi rộ lên các ngươi thần giới thần linh tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 50 vị, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta. Bằng trong tay ta đại đạo thánh binh A tị trấn ngục đao. còn có ta trên tay đại đạo thánh binh luân hồi ma bàn, còn có ta đại đạo thánh binh thiên cơ vạn huyền thiên đạo ấn. Theo từng vị thiên địa bá chủ khí thế bộc phát, từng luồng từng luồng khí thế khủng bố ở trên người bọn họ bộc phát ra, cảm nhận được loại này khí thế hôn độn thần ma môn lộ ra hồi hộp vẻ bối rối. Làm sao có khả năng còn có đại đạo thánh binh? Các ngươi đây chỉ là không chọn vẹn đại đạo thánh binh mà thôi. Hơn nữa, cũng chỉ là đại đạo thánh binh mô hình. Ngươi cảm thấy bằng những này có thể ngăn cản chúng ta. Cảm giác được chính mình đồng bạn gây rối 36 cánh hôn độn thần ma lạnh dọn quát mắng. Đến thử một lần liền biết rồi. La hầu ma tổ thu bạo nâng lên trong tay mình á tị chấn ngục đao chỉ hướng 36 cánh hôn độn thần ma. Thử xem liền thử xem. 36 cánh hôn độn thần ma gào thét một tiếng đập động chính mình vũ dược đồng thời, ngang qua với thiên địa, thời không, cổ kim sông dài xuất hiện. Pháp tắc bản nguyên sông, người này. Nhìn thấy 36 cánh hỗn độn thần ma cụ hiện ra pháp tắc bản nguyên sông dài, có thần linh cảm giác được trong lòng run sợ. Thần linh tu luyện pháp tắc bản nguyên toàn bộ đều đến từ chính pháp tắc bản nguyên sông bên trong, mà hỗn độn thần ma trực tiếp điều động pháp tắc bản nguyên sông sức mạnh, loại sức mạnh này bất kể là cấp độ vẫn là chất lượng đều cao hơn nhiều thần linh công kích. A Tỵ không kẽ hở, chấn ngục nguyên phương. Ta ngay cả địa ngục đều có thể chấn áp, húng chi là người Pháp tắc bản nguyên sông dài. La hầu ma tổ nổi giận gầm lên một tiếng, dơ lên trong tay a tị chấn ngục đau mạnh mẽ một chém. Nhất thời, một đạo kinh khủng thiên tri ngân bị xé ra đến, gặp bị trọng thương thiên địa phát sinh một trận gào thét thanh. Nhất thời, thiên mưa máu, quỷ thần khóc, vô số ưu hồn, cụ hiện nhân thế gian, càng có kinh khủng thế giới ở vết rách bên trong xuất hiện. Người điên rồi, mở ra cái kia thế giới của người chết làm gì. 36 cánh hôn độn thần ma nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tác bản nguyên sông dài hung hăng chuốt xuống vào thiên tri ngân bên trong, ở pháp tác bản nguyên sông dài tới hạ, thiên tri ngân bị bù đắp lên. Giết! Làm xong tất cả những thứ này, 36 cánh hôn độn thần ma không có ở cho la hầu cơ hội tiến công, sắc thái sạc sỡ quang xuất hiện, sau đó từng cái từng cái nắm giữ kinh thiên vĩ địa lực lượng pháp tác bản nguyên sông dài xuất hiện. La hầu ma tổ phát hiện không đúng thì cơ a tỵ chấn ngục đao hùng hổ vô cùng chém đứt từng cái từng cái pháp tắc bản nguyên sông dài nhưng bất đắc di pháp tắc bản nguyên sông dài số lượng thật sự là nhiều lắm hắn chặt đứt mười mấy đầu pháp tắc bản nguyên sông dài để thế gian này pháp tắc bản nguyên tổn thất mười mấy loại sau khi hắn kết lực cuối cùng bị còn thừa lại hai mươi mấy đầu pháp tắc bản nguyên sông dài nuốt lại mắt thấy La hầu ma tổ sẽ bị pháp tắc bản nguyên luyện hóa cái khác thần giới thiên địa bá chủ ngồi không yên các ngươi giám đậu. Giám động đều phải chết. Tựa hồ nhận ra được thần giới thiên địa bá chủ dị động hơn 10 vị hỗn độn thần ma sát khí 10 phần vây lại bọn họ, xem dáng dấp của bọn họ, chỉ cần thần giới thiên địa bá chủ dám lộn xộn, vậy bọn họ sẽ cùng mà vây công. Chết tiệt, nếu là hoàn chỉnh đại đạo thánh binh, ta ngay cả ngươi đều chém, huống chi là ngươi những này pháp tắc bản nguyên xung giải. Lực Kiệt Ma tổ giống giận, nhưng giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể đủ á tị trấn ngục đao miễn cưỡng bảo vệ chính mình không bị pháp tắc bản nguyên xung giải xung phong. Đáng tiếc Chư thiên vạn giới không có đại đạo thánh bình, mà hồng hoang thế giới đã sớm biến mất đã không có tung tích, vì lẽ đó, thế gian này chính là chúng ta hôn độn thần ma sân nhà. 36 cánh hôn độn thần ma cởi gần sau trong con người sát khí tràn trẻ truyền đạt tối hậu thư. Bằng không thần phục, bằng không liền theo bọn họ đi chết đi. Nên còn có loại thứ ba lựa chọn đi. Ngay ở 36 cánh hôn độn thần ma mới vừa nói xong, một bóng người nhàn đỉnh mạn bộ vậy đi ra hư không đi tới một đám hôn độn thần ma trước mắt. Là Triệu Long Kiêu giới chủ, chúng ta được cứu rồi. Rốt cục xuất hiện, kỳ tích người sáng tạo, nhanh lên một chút gọi ra ngươi những thiên địa đó bá chủ minh hiệu a Nhìn thấy Triệu Long Kiêu xuất hiện chúng thần thậm chí còn một đám thiên địa bá chủ đều trở nên hưng phấn, đặc biệt là Chu Thiên Tinh không giới bên này phát sinh từng trận tiếng hoan hô đến. Loại thứ ba lựa chọn, mà ba mươi sau cánh hôn độn thần ma nhưng là cẩn thận quan sát một chút trước mắt để cho bọn họ hôn độn thần ma xuất hiện ở thế sau khi gặp đón đầu thống kích nam nhân. Phát hiện cũng không có gì để hắn cảm giác được sợ địa phương sau, nó cười lạnh. Người khác có hai loại lựa chọn, mà ngươi không có, kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Theo 36 cánh hôn độn thần ma, một con to lớn thần ma tay chụp vào triệu long tiêu. chương 746, tàn sát hôn độn thần ma. Một lời không hợp liền động thủ không phải của ta quyền lợi sao. Đối mặt hôn độn thần ma lánh khốc ra tay, triệu long tiêu không có một chút nào hoảng loạn. Trái lại dù bận vẫn lung dung ngẩn đầu lên nhìn về phía che kín bầu trời hỗn độn thần ma tay. Thật to lớn a Lớn như vậy một bàn tay muốn là cả cắt đi, phỏng trừng cầm tiêu đốt có thể nuôi sống một cái tinh không giới sinh linh đi. Triệu long tiêu để mọi người vì đó kinh ngạc, sau đó quái đản bình thường vẻ mặt nhìn hắn. Đại ca, đều đến lúc này ta có thể hay không chính kinh một điểm, có chút cảm giác nguy hiểm a Người xem người đều sắp bị đập thành cho bùi ai. Chết đi. Dũng dế. Nghe được Triệu Long Tiêu nói 36 cánh hôn độn thần ma cảm giác mình bị khinh thị, lại không sợ, không ý kỵ không cầu xin tha thứ, nhất thời bàn tay tăng nhanh đánh về Triệu Long Tiêu. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết phải không? Hả? Cảm nhận được đỉnh đầu của mình sự đả kích mang tính chất hủy diện, Triệu Long Tiêu trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này vừa ra, ở đây tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái, tựa hồ có cái gì khủng bố cự thú mở hai mắt ra. Đây là... Ở ba mươi sau cánh hôn độn thần ma cảm giác được hồi hộp thời điểm, hắn buông xuống hạ con ngươi nhìn lại thời điểm chỉ có một đạo hóng ánh tia sáng ấn đầy con mắt của hắn, sau đó hắn liền cảm giác bàn tay của chính mình nhẹ đi, khi hắn nhìn kỹ thời điểm liền thấy bàn tay của chính mình từ trong thân thể của hắn tách ra đi, đáng sợ hơn là một luồng đông triệt linh hồn sát cơ trực tiếp xâm nhập linh hồn của hắn bên trong, muốn đem linh hồn của hắn cũng cho triệt để tăng dã không chỉ có là linh hồn, liền ngay cả thân thể của hắn cùng pháp tắc sức mạnh cũng là đụng phải này cô thấu xương sát cơ phá hoại. A mà ở những người khác trong mắt, bọn họ liền thấy một đạo khác nào sáng thê ánh sáng bình thường sẽ qua, sau đó hôn độn thần ma cánh tay trực tiếp bị chém đứt hạ xuống, không chỉ có như vậy, từng đạo từng đạo khủng bố sát cơ trực tiếp vỡ ra 36 cánh hôn độn thần ma thân thể. A hôn độn thần ma kêu thảm thiết, chỉ là một đòn, 36 cánh hôn độn thần ma liền bị trí mạng trọng thương. Này chết tiệt đến tuột cùng là sức mạnh nào? 36 cánh Hỗn Độn Thần Ma đem hết toàn lực muốn để cho mình thoát khỏi phá hủy hắn thân thể linh hồn tinh thần sát cơ, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, bất kể là sức mạnh nào đụng tới này cỗ sát cơ đều là trực tiếp băng dung tuyết hóa điệu. Chết tiệt, nhanh giúp một chút rất kéo duy phu. Những thứ khác Hỗn Độn Thần Ma môn nhìn thấy 36 cánh Hỗn Độn Thần Ma thảm trạng, phảng phất là bị từng thanh vô hình thần kiếm cho cắt rời tách rời dáng dấp thì không khỏi xông lên phía trước chuẩn bị trợ giúp đồng bạn của chính mình. A Chỉ có điều vẫn không có chờ bọn hắn tới gần, bị cái kia cố đông triệt linh hồn sát cơ xâm lấn bọn họ liền phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Một cái, hai cái, ba cái. Mãi đến tận thứ bốn mươi cái hốn độn thần ma sau khi, cái khác muốn trợ giúp hốn độn thần ma môn không dám lên trước, bọn họ sợ mình cũng đụng phải như vậy và rủi. Mà ba mươi sau cánh hốn độn thần ma như vậy thiên địa bá chủ cứ như vậy kêu thảm tràn đầy bị cắt rời thành mảnh vỡ, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tan với thiên địa bên trong. Dâm này một màn kinh khủng nhìn một đám thần linh, thiên địa bá chủ còn có hôn độn thần ma muôn nuốt một cái nước miếng của chính mình. Trong tay ngươi đến tột cùng là vật gì? Hôn độn thần ma một phương như lâm đại địch nhìn chầm chầm triệu long tiêu trong tay cổ điện trường kiếm. Các ngươi trước đây gọi hắn là Chu Tiên Kiếm, đối với danh tự này các ngươi phải có ấn tượng đi. Triệu long tiêu giống như một đỉnh đầu nhọn lược thực giả nhìn chầm chầm một đám hôn độn thần ma. Chu Tiên Kiếm Thông thiên giáo chủ bội kiếm, đây là đại đạo thánh Bình a hỗn độn thần ma thức tỉnh, sau đó phát sinh khó có thể tin tiếng kinh hô. Xem ra các ngươi là biết, nếu biết lai lịch của nó, các ngươi liền phải biết Chu Tiên ra, tất thấy thần ma máu, vì lẽ đó, ngày hôm nay đưa các ngươi quý thiên. Theo triệu Long tiêu lời nói hạ xuống, Chu Tiên kiếm vung chém ra. Đại đạo thánh binh đang không có hôn nguyên thánh nhân không chế thì, mặc dù không có biện pháp bùng nổ ra thánh nhân cấp toàn bộ sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối ngự trị ở thiên địa bá chủ bên trên. Tuy rằng triệu Long tiêu thực lực trả vô pháp phát huy ra Chu Tiên kiếm toàn bộ uy năng, thế nhưng giết những này Hỗn độn thần ma vẫn như cũ như tàn sát chó lợn. Tại thiên địa pháp tắc bản nguyên xôi trào bên trong, từng cái từng cái hốn độn thần ma phát sinh không cam lòng gào thét, nhưng là bọn hắn tất cả phản kích ở đại đạo thánh binh Chu Tiên kiếm hạ đều sụp đổ, làm triệu Long tiêu lấy Chu Tiên kiếm giết thứ 92 tôn hốn độn thần ma sau khi, còn giữ lại mấy trăm hốn độn thần ma thức tỉnh. Chết tiệt, không thể như thế tiếp tục nữa Trong tay hắn chỉ có một cái đại đạo thánh bình, cho dù muốn tàn sát hết chúng ta cũng cần thời gian, nhân cơ hội này tiêu diệt hắn cho ở tinh khung giới. Theo một vị có 72 cái sừng như đầu trâu hốn độn thần ma gào thét, từng cái từng cái hốn độn thần ma bắt đầu không hề vây công triệu long tiêu, bắt đầu chuyển hướng vô giết chu thiên tinh khung giới, bọn họ muốn dùng phương thức này đến bức bách triệu long tiêu lui bước. Các ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn. Chỉ là đối mặt những này hỗn độn thần ma chuyển biến, triệu long tiêu nhưng là nợ nụ cười. Bởi vì hắn không chỉ có riêng có chu tiên kiếm mà thôi, nếu hôn độn thần ma tự tin như vậy, vậy hãy để cho các ngươi tính toán thành khoảng không. Các ngươi có thể hết thể chết đi. Theo Triệu Long Tiêu, kinh khủng sát khí ngang dọc hư không, trong giây lát này có sinh linh đều nhấn chìm ở sát khí hắn trong biển, đối mặt loại này kinh khủng sát khí, mặc dù là thần linh cũng là run lẩy bẩy, mà hôn độn thần ma môn càng là sắc mặt kinh biến. Chết tiệt, lại là đại đạo thánh binh, ngươi đến tổn cùng là có vài món đại đạo thánh binh a. Hôn độn thần ma lời nói trả về đãng ở trong hư không thời điểm, lục tiên, hãng tiên, tuyệt tiên tam kiếm đã tạo thành một đạo thiên địa kiếm vong đem tất cả hôn độn thần ma đều cho bao vây lại. Ở chu tiên tứ kiếm đâm xuyên giết chóc bên trong, giữa bầu trời mưa máu mưa tầm tã mà xuống, bất kể là thần linh vẫn là chu tiên tinh không giới sinh linh, thậm chí còn thiên địa các bá chủ đều bị mưa máu dính cái thấu, mà thần linh tiếng kêu thảm thiết dòng dã vang vọng sau 3 ngày 3 đêm. Vương ngoại tinh không bên trong cuối cùng chỉ còn giữ lại từng cái từng cái phiêu đãng hỗn độn thần ma thi thể. Kết thúc. Mà thôi Chu Thiên Tứ kiếm chém giết mấy trăm hỗn độn thần ma triệu long tiêu chậm rãi phun ra một hơi, sau đó nhìn yên tĩnh không hề có một tiếng động, ở ánh mắt của hắn bên trong run lẩy bẩy các thần linh, không nói gì liền xoay người về tới Chu Thiên tinh không giới bên trong. Lấy đi, đem những này hỗn độn thần ma thi thể toàn bộ đều mang về Chu Thiên tinh không giới. Một bên khác tựa hồ được Triệu Long Kiêu chỉ thị Vu tộc ở sổ Vu thần mang theo Chu Thiên Tinh không giới một đám cường giả còn có chư thần quân đoàn bắt đầu đem hỗn độn thần ma thi thể thu về đi. Chờ đến Chu Thiên Tinh không giới tất cả mọi người vội vàng làm xong sau khi, những thần linh kia mới dám co hành động, lần này đại chiến trực tiếp là quét mới các thần linh đối với Triệu Long Kiêu nhận thức. Nay nào chỉ là kỳ tích người sáng tạo, quả thực chính là kinh sợ phát ngôn viên có được hay không, hôn độn thần ma giống như là từng con từng con con gà con bị chém giết đi. Loại kia tình hình thật là làm cho bọn họ sợ rồi, bọn họ xin thề sau đó bất luận phát sinh cái gì cũng không muốn cùng Chu Thiên Tinh không giới phát sinh xung đột. Chương 747, bàn cùng cổ. Triệu Long Kiêu lấy Chu Tiên Tứ kiếm giết đến mấy trăm hỗn độn thần ma mất hết mệnh với Chu Thiên Tinh không giới sau khi trở lại Chu Thiên Tinh không giới bên trong hắn nhưng là trực tiếp chân mềm nút, cả người liền hôn mê đi. Không tốt. Ngay lập tức phát hiện Triệu Long Kiêu trạng thái là hắn gọi ra đại đế Diệp Phàm ở Triệu Long Kiêu té xịu thời điểm. Diệp Phàm ngay lập tức tiếp nhận Triệu Long Tiêu. Xảy ra chuyện gì? Mà nhìn thấy Triệu Long Tiêu thế xỉu những người khác vội vàng xông về phía trước. Hẳn là sức mạnh suy kiệt. Diệp Phàm cẩn thận cảm ứng một trận sau khi nói rằng. Sức mạnh suy kiệt. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới giết mấy trăm vị hỗn độn thần ma Triệu Long Tiêu trên thực tế người đã đi lầu trống. Nếu không phải dựa vào mình ý chí kiên định chống đỡ, ở bên ngoài cũng đã thế xỉu. Do Diệp Phàm tự mình hộ tống Triệu Long Tiêu trở về Vu tộc Đại Bản Doanh, sau đó hắn liền ở một bên bảo vệ, cùng đợi Triệu Long Tiêu thức tỉnh. Ở Triệu Long Tiêu ngủ say thời kỳ dưỡng bệnh, ngoại giới phong vân dũng động, bất kể là hốn độn thần ma vẫn là chư thiên vạn giới những cường giả khác cũng đã biết được Triệu Long Tiêu kiếm chém mấy trăm hốn độn thần ma tin tức, khắp nơi cường giả phản ứng trên căn bản cũng không tin. Nhưng sự thực chính là sự thực, bọn họ coi như là không tin cũng không được. Tuấn Chi có nhiều như vậy, thần linh thấy tận mắt cái kia một hồi hỗn độn thần ma ngã xuống cuộc chiến, vì lẽ đó, Triệu Long tiêu cùng Chu Thiên Tinh không giới uy thế đạt đến một cái tân độ cao. Thậm chí là thần giới cùng thiên địa bá chủ cũng không có Chu Thiên Tinh không giới có tiếng, mà bởi vì Triệu Long tiêu trận này chấn động hoàn vũ đại chiến, hỗn độn thần ma bên kia cũng là trong lòng chấn động, bắt đầu chậm lại chính mình chinh chiến thần giới bước chân. Thậm chí, vô số hỗn độn thần ma trở về hỗn độn táng địa. Bọn họ muốn đồng thời thương thảo đến tột cùng nên làm sao đối phó cái này cùng người khác bất đồng tinh không giới. Không nghĩ tới rất kéo duy phu như vậy hỗn độn thần ma lãnh chúa đều bỏ mạng ở cái kia tinh không giới. Xem ra chúng ta thật sự quá coi thường bây giờ chư thiên vạn giới. Giờ khác này hỗn độn táng địa đã hoàn thành đã biến thành hỗn độn thế giới. Ở hỗn độn trong thế giới một đám hỗn độn thần ma chính là chúa tể vậy tồn tại. Nhưng những chúa tể này hiện tại nhưng là tràn đầy bất an, kinh hoàng cùng kiên kỵ. Nghe nói là có đại đạo thánh binh xuất thế. Cũng chính bởi vì vậy, liền rất kéo duy phu như vậy hôn độn thần ma lánh chúa đều bỏ mạng ở cái kia tinh không giới. Theo đại đạo thánh binh cái từ này xuất hiện, hôn độn thần ma đám người tất cả đều yên tĩnh lại, bọn họ ban đầu ở hỗn độn thần ma vua bàn mở ra hồng hoang thiên địa sau khi cho rằng thuộc về mình thời đại đến, thế nhưng không nghĩ tới có sinh linh thành tiểu hôn nguyên vô cực thánh đạo, đồng thời mượn hôn độn trong thiên địa tiên thiên thánh vật đến chấn áp bọn họ. Cuối cùng bọn họ toàn bộ đều bị chấn áp. Mãi đến tận Táng Thần Đế ngu xuẩn cử động để cho bọn họ tìm tới cơ hội thoát khỏi phong ấn. Nhưng bây giờ Tiên Tiên Thánh Vật diễn biến Đại Đạo Thánh binh lại một lần nữa xuất hiện, này để cho bọn họ có chút kinh hồn bạt vía lên, vạn nhất lại một lần nữa bị phong ấn, vậy bọn họ liền thật sự mãi mãi không có vươn mình ngày. Hơn nữa Đại Đạo Thánh binh xuất hiện trả đại diện cho một tin tức, Hồng Hoang thế giới lại một lần nữa xuất hiện, một khi Hồng Hoang thế giới lại một lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ tùy ý bọn họ gieo vạ chư thiên vạn giới. Càng không thể để cho bọn họ muốn làm gì thì làm đem chư thiên vạn giới cho chuyển hóa thành hỗn độn thiên địa, vì lẽ đó, nhất định sẽ ra tay chấn áp bọn họ. Vừa nghĩ tới các loại không tốt kết cục, trước còn tưởng rằng có thể ngang dọc vô địch hỗn độn thần ma môn cấm khẩu, trong lòng càng là lo sợ bất án lên. Chúng ta không thể ở quá loại kia tối tâm không ánh mặt trời cuộc sống, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn chém giết cái kia uy hiếp, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta tiếp tục sinh tồn với bên trong thế giới này. Có hỗn độn thần ma đại thanh giống giận, Không sai, cho dù chết, chúng ta cũng không muốn đang bị phong ấn, vì lẽ đó, coi như là đại đạo thánh binh xuất thế, hồng hoang thế giới đi ra thì đã có sao, chúng ta mấy ngàn cái hốn độn thần ma đồng loạt ra tay, ta cũng không tin chả không đối phó được những hốn nguyên đó vô cực thánh nhân. Theo từng trận tiếng gầm gừ, còn thừa lại mấy ngàn cái hốn độn thần ma ở nguy cơ hạ chưa từng có đoàn kết lại, này nếu để cho triệu lòng tiêu biết, e sợ sẽ lắc đầu cười khổ. Chính là bởi vì hắn sử dụng Chu Tiên Tứ kiếm chém giết mấy trăm hôn độn thần ma sau khi hôn độn thần ma môn mới có thể ý thức được nguy cơ đến, bọn họ mới đoàn kết cùng nhau. Có điều, sức mạnh của chúng ta còn chưa đủ, dù sao hồng hoang thế giới một khi thật sự xuất thế nói, chúng ta sợ là không đối phó được bọn họ, bằng vào chúng ta có phải là nên tỉnh lại vị kia tồn tại. Theo hôn độn đề nghị của thần ma, một ít biết hôn độn thần ma bộ tộc cấm kỵ tồn tại bắt đầu rối loạn lên. Các người có biết, hắn là hôn độn thần ma vua mặt khác? Nếu như nói hôn độn thần ma vua bản gánh vác khai thiên ích địa vĩ đại sứ mệnh, na na vị bàn mặt khắc cổ, chính là ác ngộng, hủy diệt, chung kết đại danh tử, thậm chí có khả năng chúng ta hôn độn thần ma đều biết bị hủy tiêu diệt. Một ít cổ xưa hôn độn thần ma chậm rãi lên tiếng, bởi vì sống thời đại khá là kiểu, vì lẽ đó bọn họ biết một ít cấm kỵ, trong đó liên quan với vị này hôn độn thần ma cổ càng là kiêng kỵ mạc thâm. Chúng ta đây không phải là không có cách nào mà cũng không thể trơ mắt chờ Hồng Hoang thế giới đến tới giết chúng ta đi. huống chi, vị kia cầm trong tay đại đạo thánh binh người chúng ta liền không có cách nào đối phó, chỉ có cổ có thể trấn áp lại đại đạo thánh binh, trấn áp lại hôn Nguyên vô cực thánh nhân. Sinh tồn hoặc là hủy diệt, ta lựa chọn sinh tồn, ta tin tưởng cổ làm vì chúng ta cùng tộc sẽ không đem chúng ta đẩy tận giết tuyệt. Theo càng ngày càng nhiều hốn Độn thần ma vì cầu sinh đồng ý cái này quyết nghị, Hỗn Độn thần ma bộ tộc rốt cục quyết định phục sinh hốn Độn thần ma trong mộ cổ xưa nhất, nhân vật khủng bố nhất đối với việc đó, bất kể là Chu Thiên Tinh không giới, vẫn là thần giới cường giả cũng không biết, trận này chấn động hoàn vũ, cuộc chiến dư âm vẫn không có tiêu tan. Triệu Long Tiêu ngủ say dòng dã sau một tháng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, rốt cục tỉnh rồi a. Mà nhìn thấy Triệu Long Tiêu thức tỉnh Diệp Phàm thở nhẹ ra một hơi, bằng không Triệu Long Tiêu muốn là chết, hắn cũng không biết nên làm sao trở về thế giới của chính mình. Không nghĩ tới Chu Tiên tứ kiếm cần thiết tiêu hao sức mạnh lại kinh khủng như vậy, Triệu Long Tiêu một mặt vẻ lúng túng. Có điều có lần này kinh diễm sau khi lần sau liền biết chừa chút khí lực. Ở triệu Long Tiêu cùng Diệp Thiên Đế nói chuyện trời đất thời điểm, ở sổ chờ nhận được tin tức vu thần cùng cái khắc thần linh trước tới thăm triệu Long Tiêu, song phương tránh không được một trận giao lưu. Ở xác nhận triệu Long Tiêu không nhiều lắm cái vấn đề sau, phần lớn mọi người ly khai, cuối cùng triệu Long Tiêu chỉ còn giữ lại vực ngoại thiên ma bộ tộc gì rồi cùng với ở sổ chờ vu tộc những người quyết định. Trải qua sau trận chiến này, hỗn độn thần ma bộ tộc có phản ứng gì Triệu Long Tiêu nhìn về phía Di Dô. Bọn họ là bị ngươi chấn động chiến tích dòa sợ, gần nhất rất an phận, thậm chí đều không xuất hiện ở đến chuyển hóa thần giới vì là hôn độn thiên địa. Di Dô một mặt vẻ cung kính nói. Không đúng, hỗn độn thần ma tuyệt đối sẽ không như thế an phận. Triệu Long Tiêu nhưng không có bị Di Dô khen tặng lạc lối thần chí. chương 748, từng người chủ tính. Không đúng. Ở sổ trở Vu thần có chút không rõ, hôn độn thần ma bị ngươi dùng đại đạo thánh binh dết sợ bọn họ không dám có động tác khác không phải rất bình thường sao? nếu ta là hỗn độn thần ma có giết chết chu thiên tinh không giới đại sát khí, các ngươi có thể hay không sợ? tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, triệu long tiêu ngữ khí thâm trầm nói rằng: vậy chúng ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để ứng đối ngươi đại sát khí, nếu quả như thật không có cách nào ứng đối nói, vậy chúng ta cũng biết trốn. ở sổ nói nói con ngươi tròn tròn nhìn triệu long tiêu, mà những thứ khác vu thần cũng hiểu được, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. bất kể là ai cũng sẽ không ngồi chờ chết không phải sao. Triệu Long Tiêu gắng gượng thân thể ngồi dậy. hỗn độn thần ma cùng chúng ta, cùng thế gian có sinh linh cũng không có bất kỳ hòa giải khả năng, bọn họ muốn để thiên địa quay về với hỗn độn, đó không phải là để chúng ta đi chết, vì lẽ đó, giữa chúng ta không chết không thôi, vì lẽ đó, mặc dù là biết ta có đại sát khí có thể chấn giết bọn họ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Triệu Long Tiêu làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt khó xem. Nói như vậy hỗn độn thần ma hiện tại không có động tĩnh gì đúng là rất quái lạ. Có biện pháp nào hay không thâm nhập hỗn độn thần ma lánh địa nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Long tiêu hỏi dò gì rồi? Triệu Tiên Sinh, nếu là những nơi khác ta còn chắc chắn, thế nhưng hỗn độn táng địa cái kia căn bản thì không phải là chư thiên vạn giới sinh linh đặt chân địa phương, trừ phi là cùng hôn độn thần ma tướng cùng thuộc tính sinh vật, không phải vậy một khi những khác sinh linh đặt chân hôn độn táng địa sẽ bị hỗn độn thần ma ngay lập tức nhận ra được. Di Dô một mặt vẻ khó khăn, nói như vậy không có biện pháp. Triệu Long Tiêu một mặt khó coi vẻ, nếu như Siêu Tập không tới huấn độn thần ma tình báo, vậy bọn họ đối với hỗn độn thần ma giống như là người mù như thế, cái gì cũng không biết. Kẻ địch nếu như lén lút có cái gì tính toán, bọn họ cũng không rõ ràng. Hơn nữa Triệu Long Tiêu biết, huấn độn thần ma khi biết chính mình có đại đạo thánh binh tình hướng hạ, nhất định sẽ im hắn, còn hôn độn thần ma có thủ đoạn gì, Triệu Long Tiêu cũng không biết. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Hỗn độn thần ma hiện tại nhất định sẽ toàn lực ứng phó tích trữ sức mạnh đối phó hắn. Triệu Long Tiêu trước một trận chiến đúng là đánh ra chấn động chư thiên vạn giới chiến tích đến, thậm chí để hỗn độn thần ma đều rựa rụt cổ với hỗn độn táng thổ chi bên trong, chỉ là Triệu Long Tiêu người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn coi như là toàn lực ứng phó thôi thúc Chu Tiên Tư kiếm, cũng chính là đối phó mấy trăm hỗn độn thần ma mà thôi, mà bây giờ còn giữ lại hỗn độn thần ma chí ít còn có 2.500 cái khoảng chừng. 2.500 cái thiên địa bá chủ Nghĩ đến đây số lượng tự, Triệu Long Tiêu đều có chút nghẹn thở cảm, một khi 2,500 cái hỗn độn thần ma muốn cùng Triệu Long Tiêu quyết một trận tử chiến, coi như là Triệu Long Tiêu tay cầm đại đạo thánh bình ở thêm vào những thứ khác 12 tổ vũ di khu, đại đế mạnh nhất liên minh, còn có chư thần quân đoàn đều không phải là đối thủ của đối phương. Nói cho cùng là Triệu Long Tiêu bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ cảng, trước ra tay cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng để hắn hôn mê thời gian một tháng mới thức tỉnh. Hơn nữa muốn khôi phục toàn bộ lực lượng còn cần thời gian nửa năm. Từ nơi này cũng có thể thấy được đại đạo thánh binh đối với một người hao tổn khủng bố cỡ nào, Triệu Long Tiêu nhưng là sở hữu chư thiên vạn giới tài nguyên còn có đại lao ở sau lưng chống đỡ đều như vậy, này nếu như đổi thành những người khác, thậm chí là thiên địa bá chủ e sợ trực tiếp sẽ bị Chu Tiên Tứ kiếm rút khô sức mạnh. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu cần thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, có đại lao ủng hộ hắn hoàn toàn không sợ độn thần ma thậm chí chỉ cần đang cho hắn thời gian 10 năm, hắn bảo đảm có thể tích trữ đầy đủ sức mạnh đối phó hốn độn thần ma. Nhưng là Triệu Long Kiêu biết hốn độn thần ma căn bản không thể cho hắn 10 năm thời gian chuẩn bị, nhiều lần trọng thương hốn độn thần ma Triệu Long Kiêu đối với hốn độn thần ma tới nói giống như là một cái xương cá thẻ ở tại bọn hắn giết hầu bên trong, nếu không phải tiêu diệt hắn, bọn họ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Vì lẽ đó, hốn độn thần ma hiện tại hiếm thấy an phận hạ xuống cũng không phải không dám động thủ, mà là đang tích trữ sức mạnh. Một khi sức mạnh tích trữ hoàn thành, cái kia triệu Long Tiêu thậm chí còn chư thiên tinh không giới sẽ nên đón chân chính hạo kiếp cùng hủy diệt. Chỉ cần huấn độn thuộc tính sinh vật là có thể tiến vào huấn độn táng địa sao. Ngay ở triệu Long Tiêu đâm chiêu khó giải, cảm giác mình tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối huấn độn thần ma thời điểm. Một thanh âm xuất hiện ở triệu Long Tiêu căn phòng bên trong. Thiên mẫu kỳ lục nhìn người xuất hiện, triệu Long Tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ta có thể không phải cố ý nghe trộn, chỉ là nghe được ngươi thức tỉnh tin tức sau khi đang chuẩn bị mang theo gã Ả Mẫu Thần thăm hỏi đến đây an ủi ngươi thì liền nghe đến lời của ngươi nói, Kỷ Lù cười nói, Thiên Mẫu, ngươi mới vừa nói cái gì hỗn độn thuộc tính sinh vật, Triệu Long Kiêu vung vung tay ra hiệu không sau đó bắt đầu gấp hỏi thăm tới đến, đúng, kỳ thực toàn bộ chư Thiên Vạn Giới bên trong tuy rằng hỗn độn thuộc tính sinh vật gần như diệt tuyệt, nhưng vẫn phải có, Kỷ Lù trịnh trọng nói rằng gã Ả Mẫu Thần lúc trước du lịch Trư Thiên Vạn Giới thời điểm liền từng cứu trợ quá một cái hỗn độn thuộc tính chúng tộc Sau đó song phương còn để lại phương thức liên lạc, nói đến lần trước gà ả mẫu thần bị thương, cái này hỗn độn thạch tộc trả chuyên môn phái người đưa khối hỗn độn bổ thiên thạch, chỉ có điều khối này hỗn độn bổ thiên thạch đối với gà ả mẫu thần khôi phục tác dụng rất nhỏ. Ký lũ để triệu long tiêu lộ ra một tia phân chấn vẻ, sau đó hắn vội vàng hỏi do ký lũ nhìn có thể hay không để cho cái này hỗn độn thuộc tính chủng tộc đi tới hỗn độn táng tộc điều tra một phen. Chỉ cần điều tra là có thể, chỉ cần biết rằng hỗn độn thần ma đến tột cùng đang làm gì Triệu Long Tiêu trong lòng thì có để, chỉ cần không phải không biết kẻ địch, không biết thủ đoạn, Triệu Long Tiêu tin tưởng có đại lao ở đây, hắn cũng có thể ứng đối. Lấy Triệu Long Tiêu thân phận bây giờ cùng địa vị, không có bất luận cái nào thần linh, thần hệ dám khinh thị thỉnh cầu của hắn, bởi vậy ở ký lù đem tin tức mang về tự nhiên sinh mệnh thần hệ thời điểm, đã xuất quan gà ả mẫu thần liền tự mình xuất phát đi tới hôn độn thạch tộc vị trí. Mẫu thần, nếu như là bình thường yêu cầu nói ta ngay lập tức sẽ đáp ứng ngươi, Thế nhưng hỗn độn thần ma cùng chúng ta hỗn độn thạch tộc tới nói là cùng tộc, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là hỗn độn thần ma phụ thuộc chúng tộc. Một khi chúng ta bại lộ nói, vậy chúng ta cũng sẽ bị diệt tộc. Đối với gã Ả Mẫu Thần đến phóng, hỗn độn thạch tộc tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi. Chỉ có điều khi nghe đến gã Ả Mẫu Thần thỉnh cầu sau khi hỗn độn thạch tộc tộc trưởng hỗn độn Thái Hư lộ ra một tia vẻ khó khăn, hỗn độn thần ma làm hại tứ phương, lẽ nào các ngươi đồng ý thiên địa lại một lần nữa trở về hỗn độn sao? Gạ ả mẫu thần khuyên, lấy hôn độn thần ma bản tính, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, bọn họ không cần những chủng tộc khác tồn tại, vì lẽ đó, thật đến rồi thiên điệu tận hóa thành hỗn độn thời gian, vậy các ngươi cũng không thể may mắn còn sống sót. Gạ ả mẫu thần khuyên bảo rốt cục đánh động hôn độn Thái Hư, mà hôn độn Thái Hư cũng là phái ra bản thân trong tộc tinh nhuệ nhất hôn độn ám ảnh Long đi tới hỗn độn táng địa tra xét. chương 749, hắn gọi cổ. Tờ rớt. Ngươi nói Thái Hư Miện hạ tại sao phải nhường chúng ta mạo hiểm tra xét hốn Độn Thần Ma động tĩnh? Dù sao hốn Độn Thần Ma cường đại như vậy, chúng ta một không cẩn thận rất khả năng gặp vận rủi, ngoài ra, hôn Độn Thần Ma coi như là đem Chư Thiên Vạn Giới chuyển hóa thành hốn Độn thiên địa, chúng ta vẫn có thể sinh tồn a. Hỗn Độn ám ảnh Long tiểu phân đội là hốn Độn thạch tộc tinh anh thám báo tiểu đội, tổng cộng 5 cái, mỗi một cái đều là lĩnh ngộ Hỗn Độn pháp tắc bản nguyên. Tuy rằng cùng hốn Độn Thần Ma như vậy pháp tắc bản nguyên hóa thân không so được, thế nhưng đem so sánh với thần linh mà nói, những này hỗn độn ám ảnh long tiểu phân đội cường giả là mạnh quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc bản nguyên trên căn bản là liên quan với tiềm ẩn, ẩn giấu loại hình. vì lẽ đó bọn họ dò hỏi năng lực thậm chí so với vực ngoại thiên ma bộ tộc còn cường đại hơn. chỉ có điều, nay một nhánh đối với đi tới hỗn độn táng đất chấp hành nhiệm vụ khá có dị nghị. dù sao, chúng nó cũng không muốn vô duyên vô cớ treo chọc hỗn độn thần ma. người đến bây giờ vẫn chưa rõ sao. Lam Ám Ảnh Long tiểu đội trưởng tơ rất nghiêm nghị trường tiểu đội mình thành viên một chút. Coi như là chúng ta có thể thích ứng hôn độn thiên địa, nhưng ngươi cảm thấy hôn độn thần ma hội cùng chúng ta cùng chung thế giới này sao? Bọn họ sẽ giết tuyệt tất cả sinh linh, dù sao bọn họ kỉu hận chư thiên vạn giới sinh linh, chính là bởi vì những sinh linh này để cho bọn họ bị phong cấm vô số tuế nguyệt, hơn nữa, vùng thế giới này nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói vốn là thuộc về bọn họ. Tơ rất để một đám Ám Ảnh Long tiểu đội thành viên tâm tình trở nên nặng nề. Trải qua tơ rất vừa nói như thế, bọn họ xem như là rõ ràng tại sao nhất định phải đi tới hôn độn táng đất một chuyến. Cấm khẩu, chúng ta sắp đến rồi. Ngay ở ám ảnh long tiểu đội thành viên khác còn muốn ở hỏi do và vân vân thời điểm, tơ rất để cho bọn họ bản năng sử dụng tới mình hôn độn pháp tắc bản nguyên. Sau đó bọn họ liền cảm nhận được rồi từng luồng từng luồng để cho bọn họ trong lòng run sợ khí tức. Những khí tức này đối với bọn hắn tới nói giống như là huy hoàng đại nhật giống như, mà bọn họ giống như là huy hỏa lúc nào cũng có thể bị đại nhật ánh sáng nuốt chửng lấy tiến vào hỗn độn táng đất bọn họ không dám nói nhiều ở tơ rất dẫn dắt đi bọn họ một đám người dường như vô hình vô tướng ú linh bình thường thâm nhập hỗn độn táng đất chỉ là kỳ quái là bọn họ cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có gặp phải một cái hỗn độn thần ma tuy rằng khí tức đều ở đây nhưng hỗn độn thần ma thân ảnh nhưng là biến mất rồi không tin tạm bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh sẽ đạt tới hỗn độn táng đất nơi sâu xa nơi này cũng chính là hỗn độn thần ma mộ phần vị trí chỉ là đã từng hỗn độn táng tộc cấm địa giờ khắc này đã bị trà đạp hoàn toàn thay đổi dạn lướt ra từng cái từng cái sâu không thấy đáy dưới nền đất thâm uyên càng có khủng bố cực nóng dung nham thỉnh thoảng bạo phát loại này diệt thế vậy cảnh tượng có thể nói rõ lúc đó hỗn độn thần mà khi xuất hiện trên đời cái này phong cầm chúng nó vô tận năm tháng địa phương bị bọn họ mạnh mẽ trà đạp phát tiết quá đem so sánh với tận thế vậy tàn khốc cảnh tượng tơ rất đám người ngừng lại hô hấp của mình dường như tượng đã bình thường nhìn trầm trầm cảnh tượng trước mắt đến hàng ngàn hỗn độn thần ma chính quỷ gối nửa quỷ ở hỗn độn thần ma mộ phần trước mơ hồ bên trong có một luồng vĩ đại không thể nói trạng khí tức chính đang hỗn độn thần ma trong mộ thức tỉnh mà những này hỗn độn thần ma giống như là con dân tại triều bái mình quân vương giống như trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi kiên kỵ cùng kính nể hoành hành thiên địa thiên địa bá chủ giờ khắc này như là nên tiếp chủ nhân người hầu bình thường quỷ dạp xuống hỗn độn thần ma trước mộ phần a ngay ở hỗn độn ám ảnh long tiểu phân đội người chấn động không rõ thời điểm một đạo kẽ nói từ mọi người bên thai vang lên, Hoành cơ hồ là nghe thế đạo kẽ nói ngay lập tức, tơ rất bên người một vị đồng bạn liền không chịu nổi trong thanh nghe mẩn chứa lực lượng nào đó trực tiếp sụp đổ thành bụi trần tiêu tan ở trong hư không. kho, nhìn thấy chính mình đồng bạn kết quả ám ảnh long tiểu phân đội một cường giả không nhịn được phát sinh một đạo gào thét, chỉ là của hắn miệng rất nhanh sẽ bị tơ rất nhanh bưng kín, che đậy ngũ giác, tơ rất hoảng sợ nhắm hai mắt lại, mà hỗn độn thần ma trong mộ truyền ra khí tức càng phát khủng bố thâm trầm. Phảng phất là có một vị diệt thế giả bắt đầu thức tỉnh. Ta, Hỗn Độn Thần Ma Phạt Tọa Sở Tiền Cung Ninh Hỗn Độn Thần Ma vừa trở về. Ta, Hỏa Diễm cùng Đông Tuyết Hỗn Độn Thần Ma hệ dị tản hoang Ninh Hỗn Độn Thần Ma vừa trở về. Ta, Kịch Độc cùng mục Nát Hỗn Độn Thần Ma. Ta, Phệ Tâm cùng Nuốt Hồn Hỗn Độn Thần Ma. Theo một đám Hỗn Độn Thần Ma lời nói, một loạt tiếng bước chân bắt đầu từ Hỗn Độn Thần Ma trong mộ truyền ra, sau đó một cái chín trượng cao chín thước thân ảnh chậm rãi từ Hỗn Độn Thần Ma trong mộ bước ra. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn quá thời gian dài duyên cớ, cái thân ảnh này trên mặt trả mang theo một tia mê man, thế nhưng rất nhanh, mê man biến mất, cái này hốn độn thần ma ánh mắt càng ngày càng thanh sáng lên. Bàn tin đang chết này lại sấn ta không chú ý đem ta phong ấn, hiện ở người này chết rồi, ta cũng nên cầm lại vùng thế giới này thuộc về quyền. Theo cái này hỗn độn thần ma lời nói, vô số trời long đất lở vậy tiếng hoan hô vang lên, này tựa hồ là hốn độn thần ma thời đại quật khởi tín hiệu. Lúc nào chúng ta hôn độn thần ma bên trong có nhỏ yếu như vậy tồn tại. Ở nơi này tôn bị một đám hôn độn thần ma tỉnh lại vĩ đại tồn tại vui vẻ tiếp thu một đám hôn độn thần ma hoan hô thời điểm, hắn nhưng là nhìn về phía ám ảnh lòng tiểu đội. Không được, đi. Không có chút gì do dự, ở bị phát hiện ngay lập tức, thơ rất mấy người liền trực tiếp liều mạng chạy trốn, bọn họ biết mình nếu không phải trốn, vậy thì vĩnh viễn cũng đi không xong. Chỉ là sự thực chứng minh, tung khiến cho bọn họ liều mạng chạy trốn, cũng vẫn trốn không thoát. Bởi vì bọn họ phát hiện mình vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng làm một cái hoàn vũ hóa thành tấm lòng thời điểm, cái kia dương cương khuôn mặt hôn độn thần ma xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Theo hỗn độn thần ma lời nói, bị nhốt ở một mảnh hoàn vũ bên trong ám ảnh long tiểu phân đội thành viên dường như xả tuyến con rối vậy trả lời vị này hốn độn thần ma vừa vấn đề. Chết tiệt, kéo đến ngươi. Án ám ảnh long tiểu phân đội cường giả gầm hét lên chuẩn bị quát mắng chính mình đồng bạn thời điểm. Hỗn độn thần ma vương nhưng là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó sẽ không có sau đó. Một vị đạo thần cấp bậc cường giả lại không chịu nổi vị này hỗn độn thần ma vương một chút lực lượng, thì ra là như vậy. Rất nhanh hỗn độn thần ma vương liền biết được chính mình mong muốn tin tức, hắn quay đầu nhìn về phía còn thừa lại hỗn độn ám ảnh long tiểu phân đội cường giả. Các ngươi nói cho chư thiên vạn giới sinh linh, thì nói ta cổ đã trở về, nên là chung kết cái thời đại này lúc. Hỗn độn thần ma vương cổ nói xong cũng vung tay lên. Hôn độn ám ảnh Long Tiểu phân đội cường giả liền biến mất với tại chỗ, khi bọn họ lại một lần nữa xuất hiện thì lại hiến thân với gà ả mâu thần cùng với hôn độn Thái Hư trước người. Xảy ra chuyện gì? Theo trước mắt mình hoa một cái, hôn độn Thái Hư liền phát hiện mình phái ra người lại một mặt kinh hãi vẻ mặt đứng trước người mình thì, tim của hắn đang không ngừng chìm xuống. Chương 750, kết thúc trước. Chúng ta vừa nãy gặp được cổ. Tơ rớt sắc mặt tái nhợt nói. Tơ rất biểu hiện hoàn hảo. Những tiểu đội khác thành viên biểu hiện trực tiếp liền như là Gamma, sau đó Tơ rất đem ở Hỗn Độn Táng Đất gặp sự tình nói cho Hỗn Độn Thái Hư. Hỗn Độn Thần Ma vua, xem ra chúng ta có phiền toái lớn. Nghe xong Tơ rất miêu tả sau khi, bất kể là Gà Ả Mẫu Thần vẫn là Hỗn Độn Thái Hư tâm tình đều rất nặng nề. Hỗn Độn Thần Ma thì không phải là bọn họ có thể đối phó, hiện ở nơi này Hỗn Độn Thần Ma vua xuất thế sẽ mang đến đáng sợ hơn tai nạn. Mặc dù không có chân chính đối mặt vị này Hỗn Độn Thần Ma vua, Nhưng đối phương có thể lặng yên không tiếng động đem ám ảnh lòng tiểu phân đội người lặng yên không tiếng động truyền tống đến trước người hai người cũng có thể thấy được thực lực của đối phương có cỡ nào cao thâm khó lường Gã ả mẫu thần hiện tại cuối cùng là rõ ràng hỗn độn thần ma khoảng thời gian này như thế an phận đến tuột cùng là ở mưu đồ cái gì. Hôn độn thần ma vua bị tỉnh lại sau khi chư thiên vạn giới sợ là sẽ phải gặp phải tàn khốc thanh tẩy nghĩ đến đây cái sự thực đáng sợ. Gà ả mẫu thần ở cảm tạ hỗn độn Thái Hư hỗ trợ sau khi liền tự mình mang theo tin tức xấu trở về Chu Thiên Tinh không giới. Cổ. Lúc này phiền phức thật sự quá lớn. Nghe được gà ả mẫu thần mang về tin tức Triệu Long Tiêu vẫn không có lên tiếng, một bên ở sổ sắc mặt khó coi thở dài. Trong truyền thuyết hồng hoang thế giới là hỗn độn thần ma vua bàn mở ra, nhưng trên thực tế hỗn độn thần ma vua không chỉ là bàn mà thôi, chân chính hỗn độn thần ma vua phải gọi bản cổ mới đúng. Theo ở sổ tự thuật. Mọi người bắt đầu chậm rãi hiểu do đến vị này thần bí khó lường hôn độn thần ma vua. Mở ra hồng hoang thế giới hôn độn thần ma vua nhưng thật ra là song tử tinh, giống như là quang minh cùng hắc ám âm cùng dương, thủy cùng lửa giống như vậy, chỉ có điều bàn đại diện cho sáng thế, mà cổ đại diện cho chung kết. Lúc trước bản muốn sáng thế đương nhiên phải chấn áp đại diện cho chung kết cổ, mà cổ cũng không nghĩ tới bản lại đột nhiên ra tay với hắn, thố không kịp để phòng bị phong ấn hạ trực tiếp ngủ say một chút cũng không có mấy kỷ nguyên. Hiện tại cổ thức tỉnh sau khi tự nhiên là sẽ không bỏ qua bàn mở ra thế giới. Vị này khả năng so với huấn nguyên vô cực thánh nhân nhân vật càng mạnh mẽ thức tỉnh, có thể tưởng tượng tương lai hạo kiếp đáng sợ bao nhiêu. Chiếu nói như vậy, chúng ta tựa hồ không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể đối phó đạt được cái này cổ. Khi biết huấn độn thần ma chi vương cổ đáng sợ sau khi vu tộc người cũng không nhịn được như đưa đám nhân vật như vậy cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng à? Đại đạo thánh binh chỉ sợ cũng không được, dù sao dựa theo ở sổ vu thần nói. Vị này cổ nhưng là cùng mở ra cùng hồng hoang thế giới bản một đẳng cấp, các người giác cho chúng ta có thể đối phó đạt được nhân vật như vậy sao? Gã ả mẫu thần sắc mặt thản nhiên nói. Bằng không chúng ta trực tiếp đầu hàng đi. Nhìn có thể hay không để cho hỗn độn thần ma cho chúng ta lưu một khối sinh tồn thổ nhưỡng. Bởi vì hỗn độn thần ma chi vương cổ xuất hiện, một ít cường giả thậm chí tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng, thật sự là vị này tên tuổi quá lớn, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác. Thực lực mạnh là một chuyện. Chúng ta luôn không khả năng chờ chết đi. Mọi người ở đây tuyệt vọng bất đắc di thời điểm, Triệu Long Tiêu phát ra tiếng. Dun dế còn sống tạm bỡ, huống chi là chúng ta đây. Hơn nữa không tranh thủ nói các ngươi lại làm sao biết mình không thể thắng được trận chiến tranh này. Triệu Long Tiêu lời nói mặc dù rất áo, nhưng trên thực tế chính là như thế một cái để ý. Vì lẽ đó, mọi người phấn chấn lên tinh thần bắt đầu thương nghị lên đối phó hôn độn thần Ma Chi Vương cổ kế sách đến. Triệu Long Tiêu cũng không có cùng mọi người đồng thời thảo luận. Giờ khác này hắn chính em thầm cùng đại lao câu thông, hỏi thăm tới vị này cổ lai lịch. Nhà ai không có cái nghịch ngợm gây sự hài tử. Nếu như nói bản là nghe ra trưởng nói hài tử, như vậy cổ chính là cái gấu con, mỗi ngày ở từ cái ra giàn vặt, không khiến người ta sống yên ổn, cũng chính bởi vì vậy, lúc trước bàn sáng thế trước mới đem vị này gấu con cho chân áp thôi. Đại lao nhàn nhạt trong giọng nói để lộ ra tin tức để triệu long tiêu con người sáng ngời. Nghe đại lao vừa nói như thế. Vĩ đại hỗn độn thần mà chi vương cổ ở trong mắt hắn đều là gấu con vậy tồn tại, đại lao không phải thiên đạo kết tinh sao? Chẳng lẽ không đúng hồng hoang thế giới thiên đạo kết tinh? Ta có thể chưa từng có đã nói ta là hồng hoang thế giới thiên đạo kết tinh, thậm chí vị kia cái gì hợp đạo hồng hoang lão tổ nói thiên đạo kết tinh cũng chỉ là ta một phần mà thôi, chỉ có điều nó nắm giữ ta tương đối nhiều năng lực thôi. Đại lao tựa hồ biết triệu long tiêu suy nghĩ trong lòng giống như vậy, nhàn nhạt mở miệng mà lời nói của hắn cũng làm cho Triệu Long Tiêu thầm nghĩ lên Đại Lao đã từng theo như lời nói đến. Nếu như nói thế giới này tối cường giả là loại kia bất khả tư nghị tồn tại, cái kia Đại Lao hẳn là thuộc về chân chính không gì không làm được tồn tại, thậm chí ngay cả hồng hoang thế giới thiên đạo cũng chỉ là nó một phần mà thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu liền không kịp chờ đợi hỏi thăm tới Đại Lao giải quyết cổ phương pháp. Phải giải quyết cổ cũng chỉ có sân hiện tại, bằng không chờ hắn khôi phục thực lực, coi như là người thành lập Đại Đế mạnh nhất liên minh còn có chư thần quân đoàn đạt đến đỉnh cao thực lực ở thêm vào người đại đạo thánh binh đều không nhất định có thể có thăng Hắn Đại lão lần này không có ở thu lấy triệu Long Tiêu danh vọng giá trị, mà là trực tiếp nói cho triệu Long Tiêu đối phó hốn độn thần ma vua phương pháp. Có điều, lần này đối phó hốn độn thần ma vua cũng là cựu tử nhất sinh, chính ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu là không chấn áp được hắn tất cả mọi người sẽ chết. Cùng với kéo dài hơi tàn còn không bằng tranh thủ một đường quang minh đây. Triệu Long Tiêu đứng dậy cười ha hả sau đó hắn liền đem quyết định của chính mình nói cho kịch liệt thảo luận ở sổ chờ vu thần. mà nghe xong triệu long tiêu sau khi mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, hỗn độn thần ma vua mới xuất thế triệu long tiêu liền muốn trực tiếp đi tiêu diệt vị này vận mệnh đại địch, lá gan này nhiều lắm ạ. đang lúc mọi người chấn động không nớt thời điểm, triệu long tiêu trực tiếp bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. thừa dịp hỗn độn thần ma vua vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ còn có cơ hội chiến thắng vị này đại địch. bằng không chờ cổ hoàn toàn khôi phục, vậy còn đánh lên sợi trực tiếp đầu hàng quên đi. dù sao cổ cùng bàn là cùng tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mà bàn nhưng là khai sáng duy nhất thế giới hồng hoang sức mạnh to lớn như vậy đơn giản là khiến người ta chấn động. vì lẽ đó nhất định phải quyết định thật nhanh đối với hỗn độn thần ma vừa động thủ. mà triệu long tiêu chỉ cho mọi người một ngày dưới thời gian chuẩn bị. ở tuyên bố xong vội vàng toàn dân chiến tranh lệnh động viên sau khi triệu long tiêu liền về đến nhà. chuyện của hắn đã sắp xếp xong xuôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh ở trinh chiến trước. Hắn phải cố gắng làm bạn người nhà của mình vượt qua có thể là sau cùng yên tĩnh thời gian. Cùng lúc đó, ở mỗi cái thời gian tuyến mỗi cái thế giới, từng cái từng cái thiên địa bá chủ cấp cường giả bỏ vào triệu long tiêu mời. Nên là tiến hành trận chiến cuối cùng lúc. Theo từng cái từng cái thiên địa bá chủ ở đại lao dưới sự chỉ dẫn đạp qua thời không, mệnh vận trường hà đi tới chu thiên tinh không giới, trận chiến cuối cùng chính thức mở ra. chương 751, trận chiến cuối cùng, 1. Giới thiệu một chút, đây là ngoan nhân đại đế. Dựa vào một giới phạm thể chấn áp đương đại tất cả thần thể, thánh thể, thành tựu cuối cùng vô thượng đại đế vị trí. Ta là tới tử vĩnh sinh trí cao thế giới điện mẫu thiên quân. Đế bá trí cao thế giới lý thất dạ. Trường sinh giới tiêu thần. Thân mộ hoàn mỹ thế giới bên trong độc cô bại thiên. Theo từng vị cường giả xuất hiện ở chu thiên tinh không giới bên trong, chu thiên tinh không giới bên trong cấp đại đế cường giả đơn giản là tùy ý có thể thấy được trong đó càng có mấy vị cường giả khí tức so với thiên địa bá chủ trả phải tới thâm trầm xa xưa, tựa hồ tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới bên trong. Các vị, ngay ở mỗi cái thế giới tối cường giả tập hợp, triệu long tiêu ở trước mặt mọi người hiện thân, những này trí cường giả tập hợp mang cho hắn một tia tự tin. Coi như là cổ nắm giữ bàn loại kia mở ra hồng hoang thế giới sức mạnh to lớn thì lại làm sao, ta có đại lao chống đỡ, còn có mỗi cái thế giới trí cường giả liên thủ. Trận chiến cuối cùng đến tột cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Mà theo Triệu Long Kiêu xuất hiện, một đám cấp đại đế cường giả ánh mắt tập trung ở Triệu Long Kiêu trên người. Bọn họ rất rõ ràng chính là bởi vì người trước mắt, để cho bọn họ có thể từ khác nhau thời gian tuyến, thế giới khác nhau tụ tập ở đây. Hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng đã biết một lần đến Chu thiên tinh không giới sứ mệnh, chinh chiến trong truyền thuyết có thể mở mang duy nhất thế giới hôn độn thần Ma Chi Vương Cổ. Tất cả mọi người rất rõ ràng mục tiêu của chúng ta là ai, lần này hành động rất nguy hiểm hoàn toàn dựa vào mọi người tự nguyện làm việc. Đối với chúng đại đế, Triệu Long Tiêu không chút nào dấu dếm, hoàn toàn xem cá nhân ý nguyện có muốn hay không tham gia lần này chinh chiến, coi như là không tham gia Triệu Long Tiêu cũng sẽ không miễn cưỡng. Đã vô địch rồi quá lâu, vì lẽ đó muốn nhìn một chút tầng thứ càng cao hơn sức mạnh đến tột cùng là cái gì. Lý thất dạ trước sau như một tinh tướng, biểu hiện của hắn cũng không thẹn với hắn đệ nhất trang bức chi vương tên gọi, không hơn người ta thực lực đúng là vô cùng kinh khủng co như là đại đế đông đảo đế bá chi cao trong thế giới cũng hoành hành hậu thế. Từ nhỏ chính là vì chiến đấu mà sinh, đã có mạnh hơn đối thủ, bại thiên lại làm sao có khả năng bỏ qua trận này đại chiến. Độc cô bại thiên nói rằng, cũng nên nhìn càng chỗ cao phong cảnh. Vĩnh sinh thiên tôn phương hàn nhàn nhạt nhìn thẳng hư không, cái hướng kia chính là hôn độn táng thổ vị trí. Lấy thực lực của hắn cách vạn ngàn thời không đều có thể cảm ứng được nơi đó có một cái tuyệt thế đại địch đang chờ hắn, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Thậm chí mang theo hưng phấn, ở vĩnh sinh trí cao trong thế giới hắn chính là sự tồn tại vô địch, hắn đã tịch mịch quá lâu, hiếm thấy lần này có một càng người mạnh ở, bởi vậy, trong lòng hắn tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu. Cảm nhận được đại đế mạnh nhất liên minh cường giả chiến ý, triệu long tiêu hăng hái vung tay lên, sau đó mang theo đại đế mạnh nhất liên minh, chư thần quân đoàn, 12 tổ vu cùng với một đám chấn động thế giới sức mạnh bước lên hành trình. Chờ một chút, chu thiên tinh không giới động tác lớn làm sao có khả năng giấu được người Cơ hồ là ở tại bọn hắn mới ra phát không bao lâu liền bị một đám người ngăn cản. Che lấy mẫu thần, ngươi. Triệu Long Tiêu nhìn ngăn cản người của mình lộ có ngoài ý muốn vẻ. Ta đến với các ngươi đồng thời chinh chiến hôn độn thần ma. Gã ả mẫu thần phía sau đi theo tự nhiên sinh mệnh thần hệ có sinh linh. Ngươi có biết hay không lần này chúng ta rất khả năng một đi không trở lại. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên biết. Gã ả mẫu thần nói năng có khí phách nhìn Triệu Long Tiêu. Nhưng chúng ta cũng là thế giới này một phân tử, nếu như thế giới thật sự muốn hủy diệt, vậy chúng ta đồng ý cho mình sinh tồn thế giới tận cuối cùng một phần sức mạnh. Triệu Long Tiêu nhìn tự nhiên sinh mệnh thần hệ một đám thần linh, không có một người có lùi bước tâm ý, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt tràn đầy thản nhiên cùng kiên quyết, bọn họ cũng đều biết lần này hung hiểm, nhưng vẫn là dứt khoát tham gia lần này chinh chiến. Được, vậy chúng ta liền vì mình sinh tồn mà chiến. Triệu Long Tiêu len ken mạnh mẽ vung tay lên. Sau đó nhất mã đương tiên hướng về thần giới xuất phát, dọc theo con đường này có người nhìn thấy bọn họ đại bộ đội sau chấn động theo không ngớt. Dù sao ngoại trừ một đám cường giả vô địch ở ngoài, còn có hơn trăm cái thiên địa bá chủ cùng với tự nhiên sinh mệnh thần hệ người, dọc theo đường đi đi tới đều có người tùy tùng, thậm chí ở biết triệu lòng tiêu mục đích của bọn họ sau khi, có càng ngày càng nhiều thần linh gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ. Làm triệu long tiêu bọn họ đến thần giới thời điểm, chi này thần linh đội ngũ đã nhiều đến hơn triệu. Khổng lộ như vậy số lượng thần linh mặc dù là ba trận doanh lớn cũng không có quá, khi này dạng một nhánh đội ngũ đi ngang qua thần giới thì, vô số sinh linh chấn động theo. Triệu tiên sinh, chờ sau đó nếu như tao ngộ hốn độn thần ma, những ngày qua địa bá chủ liền giao cho chúng ta đi. Ở tại bọn hắn sắp tới đạt chỗ cần đến thời điểm, gã ạ mẫu thần đi tới triệu long tiêu bên người. Giao cho các ngươi Triệu long tiêu trên mặt lộ ra vẻ do dự, dù sao coi như là thiên địa bá chủ cũng không phải thần linh có thể đối phó nếu như bình thường thần linh cùng thiên địa bá chủ đối đầu, cái kia nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Chúng ta biết đánh đổi sẽ là cái gì, thế nhưng chỉ có như vậy các ngươi mới có thể tập trung sức mạnh đối phó hỗn độn thần ma vua, Các ngươi là chủ lực, mà chúng ta liền phụ trách cho các ngươi hỗ trợ hiệp trợ. Theo gã ảo mẫu thần, vô số thần linh khí thế bắt đầu phong cuồng bạo phát, bởi vì hỗn độn táng thổ đang ở trước mắt, bọn họ thậm chí đã thấy từng vị hỗn độn thần ma ở trong hư không hiện hiện ra chân thân đến. Đánh đi. Không thời gian các người phụ trách chủng. Theo gã à mẫu Thần, vô số thần linh phóng lên trời hướng về từng cái từng cái hố độn thần ma khởi sướng tử vong kèn hiệu xung phong. Các ngươi đám này xa đọa thần linh, ngày hôm nay đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Hỗn độn thần ma giận dữ, vốn là bị bọn họ truy sát lẩn đi không kịp thần linh lại dám ra tay với bọn họ, này để cho bọn họ giác đến uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Sông A, cho Chu Thiên Tinh không giới đánh giết hỗn độn thần ma vừa cơ hội. Thiên địa bá sự phẫn nộ của Chúa là cực sự khủng bố. Nhưng mặc dù là như vậy vẫn không có ai có thể ngăn cản đạt được các thần linh xung phong, bọn họ hoặc là hơn trăm cái, mấy ngàn, thậm chí còn hơn vạn cái vì là quần thể cùng từng cái từng cái hỗn độn thần ma cắn giết cùng nhau. Mỗi một phút mỗi một giây đều có thần linh ngã xuống, càng có thần linh vì ngăn cản hỗn độn thần ma bước chân tự bạo mình thần cách, thần tinh. Đại chiến vẹn vẹn không tới 5 phút đồng hồ liền tiến vào đến kịch liệt trình độ, vô số hỗn độn thần ma gào khét, giết gào. Tuy rằng bọn họ có thể sát thương từng cái từng cái thần linh, thế nhưng thần linh số lượng nhiều lắm, ở thêm vào các thần linh không sợ chết. Vì lẽ đó, hơn 2.000 cái hỗn độn thần ma lăng chết vô pháp ngăn cản triệu lòng tiêu bọn họ thâm nhập hôn độn táng thổ nơi sâu xa. Hừng, là bàn khí tức ca. Khi bọn họ đi tới hôn độn táng thổ chỗ sâu thời điểm nên tiếp bọn họ là một cái cô linh linh người. Chỉ có điều đối mặt người này bất kể là vĩnh sinh thiên tôn vẫn là lý thất giảm như vậy nắm giữ ngự trị ở thiên địa bá chủ bên trên lực lượng người như gặp đại địch Thập nhị đô thiên thần trận, mở. Không nói nhảm, tìm tới mục tiêu 12 tổ vũ di khu bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đem cổ lôi vào đến bên trong thần trận. chương 752, trận chiến cuối cùng, 2. Hả, đây là bản truyền thừa xuống sức mạnh. Có điều, thật giống không thế nào hoàn chỉnh A. Giờ khác này bị kéo vào thập nhị đô thiên thần trận cổ không có một chút nào vẻ bối rối, trái lại khí định thần nhàn quan sát một hồi sau khi làm ra đánh giá. Không hoàn chỉnh thì lại làm sao, như thường có thể trấn áp ngươi. Ở sổ trở vu thần nổi giận gầm lên một tiếng sau khi thập nhị đô thiên thần trận bắt đầu vận chuyển, địa thủy hỏa phong các loại sức mạnh bị hút ra, toàn bộ trận hình lớn thành một loại trạng thái hư vô, ở như vậy trạng thái bên dưới, mặc kệ ngươi là thần cách, thần lực hoặc là hôn độn pháp tắc pháp quy hết thể bị cầm cố lại. Thập nhị đô thiên thần trận giống như là một cái thất lớn bình thường xoắn nát thời gian, xoắn nát không gian, nát tan hết thể sức mạnh. Nếu như không phải hoàn chỉnh lực lượng nói, vậy sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì ta vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng bất hủ. Đối mặt 12 ngày đều thiên thần bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, cổ lại lộ ra một tia cười nhạt, phảng phất là đang nhìn trĩ tử múa thương làm động. Làm thập nhị đô thiên thần trận biến thành làm cầm cố ma bàn muốn tiêu diệt cổ thời điểm, cổ hai tay dùng sức đẩy một cái. Sức mạnh kinh khủng kia lại như là chân chánh sáng thế cự nhân đang khai thiên tích điệu giống như vậy, hung ác bá đạo đem thập nhị đô thiên thần trận mở ra. Không chịu nổi. 12 tổ vu di khu người truyền thừa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy kêu lên, 12 tổ vu di khu lại không chấn áp được một cái hốn độn thần ma, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Phải biết lúc trước hốn độn thần ma xâm lấn thời điểm, chí ít cầm giữ mười mấy vị hốn độn thần ma ở thập nhị đô thiên thần trận bên trong. Mà bây giờ chỉ là cổ một người liền đem đại trận mở ra đến rồi. Bạo! Ngay ở 12 tổ vu người truyền thừa tiếng kêu sợ hãi vừa ra, 12 tổ vu di khu đã bị một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh cho hất bay ra ngoài. a Xông ra thập nhị đô thiên thần trận sức mạnh càng là đem xung quanh không rút lui kịp thần linh cùng vu thần cho hất tung ra ngoài. Các ngươi những này không biết mùi vị người kế thừa bản sức mạnh thật sự là quá đáng tiếc, lẽ nào các ngươi không biết hôn độn thần ma mạnh nhất liền là cơ thể bọn họ sao? Hỗn độn thần ma thân thể vạn cổ không hỏng, vĩnh hằng bất hủ. Ngoại trừ hỗn độn thần ma sức mạnh ở ngoài, các ngươi đều không thể hủy diệt đi hỗn độn thần ma thân thể. Dễ như ăn cháo liền kích phá thập nhị đô thiên thần trận cổ lộ ra vẻ thất và vẻ. Mạnh nhất là hỗn độn thần ma thân thể, ta không nhìn thấy đến đi. Lúc này Phương Hàn xuất hiện ở cổ đỉnh đầu, theo một tấm trí cao đến uy môn hộ nện xuống đến, sán lạn sát thái trải rộng toàn bộ thiên địa, mà bị Vĩnh Sinh Chi môn như thế đập một cái, cổ cả người đều là một trận lảo đảo. Thú vị, lại có trưởng không bất hủ vĩnh sinh sức mạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn chầm chầm Phương Hàn, giờ khác này sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, giống như là thợ săn nhìn chầm chầm con mồi. Không chỉ là hắn, còn có chúng ta. Chỉ là cổ mới vừa nói xong, từng đợt rung động thiên địa sức mạnh đột kích, đây là thuộc về chư thiên vạn giới trí cường giả phản kích. Phương Hàn công kích giống như là một cái tín hiệu giống như vậy, khi hắn phát động tấn công sau khi, trong lịch sử đệ nhất bức vương lý thất dạng, còn có một loại cấp đại đế. Tiên đế cấp trí cường giả bắt đầu rồi làn sóng thứ hai công kích. Hai anh đối mặt các cường giả môn công kích, cổ lộ ra một kia vẻ nghiêm túc, chỉ thấy hắn bóng người dường như bọt biển huyễn ảnh giống như xuyên toa ở đi qua. Bây giờ cùng tương lai thời gian tuyến, các cường giả công kích lại không có một trong số mệnh hắn, toàn bộ bị hắn cho tránh né rơi mất. Ngăn chặn hắn, cổ thủ đoạn khiến người ta chấn động, lại còn có thể tránh né ở không đồng thời tuyến đến tránh né sự công kích của kẻ địch. Tuy rằng thủ đoạn quỷ thần khó lường. Thế nhưng chư vị trí cường giả đều là tâm trí kiên nghị người, bọn họ an ý xuất hiện ở quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thời gian tuyến đến tránh né cổ công kích. Nếu như là các ngươi tất cả mọi người nói, vậy ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng các ngươi nếu phân lưu, vậy ta liền trục vừa đánh tan các ngươi. Chẳng qua là khi chư vị trí cường giả vây đuổi chặn đường thời điểm, cổ nhưng là chủ động xuất kích, mà mục tiêu của hắn là trong tương lai thời gian tuyến trở hắn vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế còn có diệp thiên đế cùng với thanh đế không tốt. Làm bốn vị trí cường giả cùng cổ giao thủ thời điểm, chỉ là một đòn đã bị đánh không ngừng lùi lại, mà cổ đắc thế không tha người, loại kêu ngự trị ở thiên địa bá chủ bên trên sức mạnh trực kích mấy người chỗ yếu. Cổ thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa năng lực của hắn gần như không gì không làm được, coi như là đối mặt mọi người công kích, hắn dường như biết trước bình thường trực tiếp tiến hành tranh né giao thủ không tới ngũ hơi thở thời gian, diệp thiên đế mấy người bại lui, không chỉ có như vậy, cổ trả đem vô thủy vô chung cho đánh vỡ ra từng cái từng cái vết rách. Thôn Thiên Ma Quán càng là trực tiếp thiếu một góc. Đông ngay ở cổ thừa thế đánh chết một người trong đó thời điểm, một cánh cửa phi vững vàng ngăn trở quả đấm của hắn, cái kia vĩnh hằng sức mạnh bất hủ trực tiếp là khóa lại sức mạnh của hắn, không cho hắn đánh chết bị trọng thương thanh đế. Không nên để cho hắn chạy. Lúc này Lý Thất dạ cũng đến rồi, làm nuôi dưỡng chư vị tiên đế tồn tại trí cao. Hắn mặc dù không có vĩnh sinh chi môn như vậy vĩnh hằng chi khí, thế nhưng bản thân hắn thực lực càng là khủng bố, nhằm vào cổ có thể biết trước bản lĩnh. Lý thất giả lại trực tiếp che giấu chưa đến lúc mệnh vận đại đạo, mà bắt giữ không tới mệnh vận đại đạo cổ cũng lại không có cách nào biết trước. Lần này trực tiếp là gặp mọi người tập lửa, thực sự là đã lâu thật lâu không có cảm nhận được bị thương cảm giác, các nguyên nên vinh hạnh mới đúng. Chỉ là cổ sừng sững thừa nhận đại đế chi khí thậm chí còn vĩnh hằng chi khí công kích, thế nhưng tự thân không chút nào tổn hại dáng vẻ khiến người ta tuyệt vọng, mà giờ khắc này bị không ngừng công kích hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. khoái công kích, hắn khẳng định cũng có bị thương chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi triệu long tiêu nhận được đến từ đại lao nhắc nhở hắn điên cuồng a quát lên lúc này chư thần quân đoàn cũng gia nhập vào trong chiến đấu vì không cho cổ chạy trốn chư thần quân đoàn thậm chí là hung hãn làm nổ tự mình sức mạnh kinh khủng trực tiếp tàn phá các đầu thời gian tuyến mà nghe được triệu long tiêu thanh âm cổ biến sắc mặt hơi thở của đạo trời chết đi cho ta cổ dường như phát hiện cái gì hét lớn một tiếng ngạnh sinh sinh đích ở kinh khủng tập lửa dưới sự công kích đi ngược chiều nhằm phía triệu long tiêu Chỉ là ngay ở hắn chỗ sung yếu đến triệu Long Tiêu bên người thời điểm, triệu Long Tiêu mạnh mẽ vung tay lên. Chu tiên kiếm đồ chu tiên, tuyệt tiên, hãng tiên, lục tiên, giết, mai táng toàn bộ thiên địa vạn đạo kỳ nguyên đi. Theo triệu Long Tiêu tiếng giống giận dữ, để thiên địa vì đó gào thét, để vạn đạo vì đó run sợ sức mạnh bạo phát. Chu tiên tứ kiếm ở xứng đôi lên chu tiên kiếm đồ triệu Long Tiêu cũng là không thèm đến sửa hết thảy, trực tiếp tập trung vào toàn bộ danh vọng giá trị cho đại lao. Mượn hệ thống chống đỡ bùng nổ ra chu tiên tứ kiếm sức mạnh mạnh nhất đến. Sức mạnh như vậy thậm chí có thể trọng thương hồng hoang thế giới, liền thánh nhân cũng có thể đánh giết, đối mặt sức mạnh như vậy, cổ sát mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biết mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó trả vô pháp ngăn trở loại này có thể giết chết thánh nhân sức mạnh. Ngại tránh, cổ muốn lại một lần nữa trốn vào thời gian tuyến bên trong, chỉ là lúc này đã nhận ra được thời cơ tốt nhất phương hàn đám người đậu. Chương 753, trận chiến cuối cùng, ba cầm cố. Phương Hàn cùng Lý Thất Giả còn có hoang thiên đế Thạch Hạo đồng thời động thủ, đem cổ chỗ ở cái kia thời gian tuyến cho tạm thời chặn gãy xuống. Thực lực như vậy mặc dù là thánh nhân cũng không làm nổi, thế nhưng Phương Hàn, Lý Thất Giả liên thủ với Thạch Hạo sau khi miễn cưỡng làm xong rồi. Bị lấy ra thời gian tuyến giống như là một gian nhà tù, gắt gao nhốt lại cổ, không chạy thoát cổ chỉ có thể một mình đối mặt Chu Tiên Tứ kiếm toàn bộ huy lực. Vênh theo một tiếng vang thật lớn. Chu Tiên Tứ kiếm phối hợp Chu Tiên kiếm đổ bùng nổ ra toàn bộ lực lượng trực tiếp đem thời gian như vậy tuyến đánh biến mất. Kết thúc rồi à? Tập hợp mọi người lực lượng đang phối hợp lên đại đạo thánh binh, liền một cái thời gian tuyến đều xóa sạch trừ đi, thánh nhân đều biết bị giết chết, mọi người thật sự là không nghĩ ra còn có cái gì sức mạnh có thể ngăn trở công kích như vậy. Các ngươi đáng chết ta! Đang lúc mọi người quan tâm bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết tập hợp, một cái chỉ còn lại có nửa bên thân thể cổ tử tính chất hủy diệt kiếm khí bao tác bên trong đi ra. Cái tên này thật là quái vật A. Liên thánh nhân đều có thể giết chết công kích chỉ là bị thương nặng cổ. Hơn nữa đây là cổ lực lượng không có đạt đến đỉnh phong tình huống. Dù sao bị phong ấn vô tận tuyên nguyệt, Tuế nguyệt tiêu diệt cổ rất nhiều sức mạnh. Khó có thể tưởng tượng này nếu như ở trạng thái đỉnh cao hạ, cổ đến tột cùng cường đại đến mức nào. Tất cả mọi người đối phó hắn, sân hắn bệnh đòi mạng hắn. Từ trong rung động trước hết phản ứng lại chính là triệu long tiêu, mặc dù mình sức mạnh mạnh nhất vẫn không thể nào giết chết cổ. Thế nhưng cổ rõ ràng cũng là bị trọng thương, bởi vậy, vào lúc này chính là tốt nhất động thủ thời cơ. Chết tiệt! Cổ tuy rằng lửa giận ngút trời, thế nhưng Chu Tiên Tứ kiếm cùng với chúng cường giả liên thủ vẫn là cho hắn một cái phủ đầu một đòn. Chưa hề trả lời đỉnh phong hắn còn rất xa không thể nói là vô địch, lần này hắn thật sự là quá khinh địch mới có thể để triệu lòng tiêu nắm lấy cơ hội. Đang bị đánh đau, đánh đau nhất sau khi, cổ trong lòng tuy rằng nổi giận vạn phần, nhưng hắn biết mình không thể ở xung động. Không phải vậy chờ đợi hắn thật sự biết là tử vong kết cục, vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên tạm thời thoát đi, chỉ là triệu Long tiêu cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, trực tiếp để đại đế mạnh nhất liên minh cường giả trực tiếp phong tỏa quá khứ, hiện tại, tương lai thời gian tuyến. Sau đó triệu Long tiêu lấy chu tiên tứ kiếm dẫn đầu, tiếp theo đến tiếp sau theo chính là đã có khôi phục 12 tổ vu di khu, cuối cùng nhưng là một đám đại đế mạnh nhất liên minh cường giả tạo thành cuối cùng sát chiêu, ba đại sát chiêu không gián đoạn giết hướng về cổ. Ngưu xuẩn sinh linh A. Cổ gào thét dít gào, hơi thở của hắn để vạn vật sinh linh vì đó run rẩy, sức mạnh của hắn để chư thiên vạn giới vì đó vỡ tan, sức mạnh kinh khủng thậm chí ở mệnh vận trường hà lên nhất lên sóng lớn ngập trời, bóng người của hắn trải rộng đi qua, bây giờ cùng tương lai. Ở biết mình trốn không thoát đâu thời điểm, hắn liền bắt đầu bùng nổ ra mình sức mạnh mạnh nhất đến, cái gì vận mệnh, nhân quả, âm dương, hỗn độn, ngũ hành chờ trí cao vô thượng sức mạnh ở trong tay hắn hạ bút thành văn. Sức mạnh như vậy không cần nói là thiên địa bá chủ, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị trở tay chân áp đi. Đánh trận đầu cũng may mắn là Chu Tiên tứ kiếm phối hợp Chu Tiên kiếm đổ, bằng không triệu lòng tiêu tới tập trung đều biết bị dây thành tra, nhưng coi như là như vậy, triệu Long tiêu lần va chạm đầu tiên liền thiếu một chút thân tử đạo tiêu, nếu không đại lao chống đỡ chủ hắn, hắn suýt chút nữa liền trực tiếp linh hồn mất đi. Mặc dù là như vậy, triệu Long tiêu thân thể cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại một bộ khung xương. Cũng còn tốt thần linh chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể bất cứ lúc nào có thể sống lại, ở thêm vào đại lao chống đỡ, hầu như mỗi một giây đồng hồ triệu long tiêu đều ở đây sống lại. Vì lẽ đó, triệu long tiêu chật vật ở sống và chết biên giới kiên trì chịu đựng, sau đó vu tộc 12 tổ vu di khu dung hợp lại cùng nhau, một luồng hôn nguyên vô cực sức mạnh buộc phát ra, sau đó một tôn bóng người tòng mệnh vận, nhân quả, âm dương trở thiên địa phát tác, vạn vật sinh linh bên trong hút ra đi ra hình thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân rằng dốc. Bàn, ngươi tên khốn đáng chết này, năm đó ngươi một mình quyết định mở ra hỗn độn thiên địa, sáng tạo ra thế giới thuộc về mình, hoàn toàn không để ý hỗn độn thần ma kết cục, lần này ta muốn ở ngay trước mặt ngươi tự mình hủy diệt ngươi sáng tạo tỷ tỷ vạn thế giới, cho ngươi tất cả nỗ lực hóa thành bọn nước. Cổ nhìn thấy đạo thân ảnh này thì con mắt đều đỏ. Nếu là ở ngươi thời kỳ toàn thịnh nói, ngươi còn có thể nói những câu nói này, thế nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Tựa hồ cảm ứng được cổ hơi thở bàn lộ ra vẻ mỉm cười đến. Sau đó tay hắn nắm chặt, thiên địa, núi sông, dòng sông, nhật nguyệt, tinh thần, khởi nguyên, chung kết, vận mệnh, nhân quả chờ vạn vật vạn pháp vạn thì lại dường như nhũ hiến về tổ bình thường đi vào trong tay hắn. Sau đó một cái hư huyễn búa lớn ở trong tay hắn xuất hiện, hắn không có ở nhiều lời phí lời, trực tiếp vung lên búa lớn bổ về phía cổ. Sang thế tăng kích, khai thiên, ích địa, đục thế. 12 tổ vu di khu dung hợp sau khi hiển hóa ra bản chân thân đơn giản là hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cơ hội là ở hiện hiện ra không tới một phút, vung lên búa lớn chặt bỏ cổ một cánh tay, ba đòn qua đi, cổ chỉ còn giữ lại một chân, nửa bên lồng ngực cùng một cái không chọn vào đầu. Chết tiệt, ta muốn giết các ngươi. Ba đòn sau khi tựa hồ tiêu hao mất bản tất cả sức mạnh, mặc dù là bản hữu tâm đang công kích bóng người của hắn trở nên hư huyễn trong suốt, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Người không có cơ hội chỉ là bất kể cổ làm sao rít gào đều không sửa đổi được liên tiếp bị thương nặng sau khi sức mạnh của hắn đã suy kiệt đến cực điểm chuyên thực mà lúc này sau cùng công kích tới phút cuối cùng lần này đại đế mạnh nhất liên minh các cường giả môn mở ra mình sát chiêu mạnh nhất bất kể là cái gì đại đế chi khí vĩnh hằng thần khí hết thể hướng về cổ trên người bắt chuyện nhất thời cổ thành một cái hình người từ đi khói hoa vô tận ánh sáng long ánh cùng nhiệt đem cổ nổ nói liên tục sức mạnh cũng không có làm đại đế mạnh nhất liên minh một đám chi cường giả công kích qua đi cổ cũng chỉ còn sót lại một cái đầu. Các ngươi giết không được ta, coi như là các ngươi đánh ta đánh tới nặng như thế thường, ta cũng sẽ không chết, đợi được một ngày nào đó, ta nhất định sẽ một lần nữa trở về, hủy diệt các ngươi những thế giới này, còn có ta nhớ kỹ các ngươi, chờ tương lai ta trở về, nhất định phải làm cho các ngươi đời sau nhận hết giàn vặt. Mặc dù là chỉ còn giữ lại một cái đầu, cổ vẫn như cũng làm cản rêu rao lên mọi người. Thật sao? Dốc hết hết thể thủ đoạn đem một vị hốn độn thần ma vua đánh phế sau khi Triệu Long Tiêu cũng không có thả lòng, hắn biết cổ nói đều là thật, nhưng này không có nghĩa là hắn không có cách nào để cổ khuất phục. Ta không cần thiết hủy diệt ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ không triệt để tiêu diệt, cùng với tiêu diệt, không bằng cho ngươi cùng Hồng Hoang Thế Giới dung hợp. đương nhiên không chỉ là ngươi vị này hỗn độn thần ma vua cùng Hồng Hoang Thế Giới dung hợp, còn có ba ngàn hỗn độn thần ma cũng biết cho ngươi chôn cùng, trở thành tỉnh lại Hồng Hoang Thế Giới chất dinh dưỡng. Triệu Long Tiêu để cổ không nhịn được trợn mắt lên, nếu như cùng Hồng Hoang Thế Giới dung hợp. Vậy hắn sẽ không ở là mình, hắn sẽ cùng Hồng Hoang thế giới trói chặt cùng nhau, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 754, trận chiến cuối cùng, đại kết cục. Ngươi không thể như vậy." Cổ gấp đến độ kêu to lên. Hắn không sợ bị Triệu Long tiêu bọn họ trấn áp, bởi vì cổ là vĩnh hằng bất diệt, so với thiên địa còn cổ lao hơn tồn tại, nhưng hắn không muốn để cho mình vĩnh sinh cùng Hồng Hoang thế giới trói chặt cùng nhau, nói như vậy hắn sau đó cũng không thể giải thoát rồi. Có cái gì không thể? Phong Chỉ là Triệu Long Kiêu căn bản không để ý tới hắn, Chu Tiên Tứ Kiếm đang phối hợp một đám cấp đại đế cường giả liên hợp phong ấn, trực tiếp đem chỉ còn giữ lại một cái xương sọ cổ phong ấn tại tách ra ngoài thời không mảnh vỡ bên trong. Đem còn giữ lại hốn độn thần ma đồng thời chấn áp mài giết, Chân chính đem cổ chấn ép sau khi, Triệu Long Kiêu thở vào nhẹ nhõm. Đây là hắn được đại lao sau khi lần thứ nhất suýt chút nữa lật xe, nếu không phải cổ không có khôi phục đỉnh cao thực lực, nếu không phải Triệu Long Kiêu thức tỉnh hoàn chỉnh Chu Tiên Tứ kiếm. Như không phải có thể mượn đại lao triệu hoán mỗi cái thời gian tuyến, mỗi cái thời không chí cường giả, triệu long tiêu khẳng định chấn áp không được cổ. Suýt chút nữa đã bị cổ bỏ chạy, mà một khi cổ khôi phục toàn bộ sức mạnh, cái kia thế gian này đem không người có thể đối phó đạt được như vậy trí cường giả. Hiện tại được rồi, cổ cái họa lớn trong lòng này bị chấn áp sau khi, những thứ khác hỗn độn thần ma thì không phải là vấn đề lớn. Có một đám chí cường giả ra tay, còn có chu tiên tứ kiếm cao cao tại thượng chấn áp tất cả. Đang phối hợp thập nhị đô thiên thần trận cùng với một đám thần giới thần linh, tất cả hỗn độn thần ma tất cả đều bị chấn áp. Đương nhiên thần giới trả giá cũng rất lớn, chí ít vượt qua hơn triệu thần linh nga xuống, lúc này mới vẹn vẹn không tới 3 ngày, có thể tưởng tượng một khi thời gian càng kéo dài, hôn độn thần ma chắc chắn tàn sát tất cả thần linh. Cũng còn tốt triệu long tiêu bên này đúng lúc trợ rút, cứu van còn thừa lại các thần linh, mà theo trận chiến tranh ngày kết thúc, chư thiên vạn giới dường như lại khôi phục hòa bình. Thậm chí thần giới thần linh còn có chu tiên tinh không giới nhưng là lâm vào trong yên lặng, cơ hội là có thực lực cường giả đều hưởng ứng triệu long tiêu hiệu triệu, đi theo đại bộ đội đi tới hồng hoang thế giới. Lần này có lẽ là bởi vì có càng nhiều cường giả gia nhập, ở thêm vào có chu tiên tứ kiếm chấn áp tất cả, vì lẽ đó, triệu long tiêu đám người cũng không có trải qua quá nhiều sóng lớn liền đi tới hồng hoang thế giới. Đây chính là được xưng vinh sinh nơi hồng hoang thế giới. Này, này, chuyện này làm sao sẽ biến thành như vậy? bị bỏ hoang sao? chúng ta vùng đất mộng tưởng chính là như vậy, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. nhìn trước mắt hồng hoang nơi, đến nơi này các thần linh tất cả đều khó có thể tin. tâm tâm niệm niệm hồng hoang thế giới lại là hoàn toàn tĩnh bình nơi, này ai có thể chịu được? vô số thần linh ở thất vọng thở dài thời điểm, triệu long tiêu nhưng là cùng một đám trí cường giả môn đi tới tử tiêu cung, nơi này đã từng là đạo tổ dung hợp thiên đạo địa phương, cũng là hồng hoang thế giới hạt nhân. bắt đầu đi, đến rồi nơi này sau khi. Triệu Long Tiêu sâu thở ra một hơi sau khi, liền bắt đầu đem trước vẫn tổn phóng hôn độn thần ma thi thể lấy ra. Vụ. Cơ hội là tại đây chút hôn độn thần ma gì khu nắm lúc đi ra, tĩnh mịch hồng hoang thế giới giống như là hôn mê thật lâu dã thu nghe thấy được mùi thịt, bắt đầu phát sinh một đạo nhỏ không thể nghe thấy gợn sóng đến. Có phản ứng. Vẫn mật thiết chú ý Triệu Long Tiêu đám người lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, sau đó Triệu Long Tiêu lấy Chu tiên tứ kiếm trực tiếp đem hôn độn thần ma chém chết hôn đốn thần ma tự thân ẩn chứa thiên địa đại đạo tinh hoa cũng là pháp tắc hóa thân hắn ngã xuống trực tiếp để pháp tắc trở về với thiên địa âm âm triệu long tiêu hành động thì tương đương với là cho hồng hoang thế giới cho ăn cơm ăn giống như vậy mỗi một cái hôn đốn thần ma ngã xuống để pháp tắc trở về hồng hoang thế giới sau cũng làm cho hồng hoang thế giới có mạnh hơn vận sóng ở tế điện hơn 100 cái hôn độn thần ma sau khi hồng hoang thế giới ý thức rốt cục thất tỉnh mà ở hồng hoang thế giới bên trong cảm giác thất vọng các thần linh phát hiện hồng hoang thế giới trời đã sáng Từng trận hào quang chính đang sáng lên trong vòng trời tỏa ra ra, bọn họ không hiểu sẽ ra chuyện gì thời điểm. Những kia bị chấn áp hỗn độn thần ma môn nhưng là phát sinh sợ hãi trí cực tiếng hô đến, bọn họ hiện tại xem như là biết triệu lòng tiêu quyết định. Nay căn bản chính là chuẩn bị coi bọn họ là làm là chất dinh dưỡng tặng lại cho hồng hoang thế giới, cứ như vậy tịch diệt hồng hoang thế giới thì có lại một lần nữa thức tỉnh sức mạnh. Cảm ứng được chính mình kết cục bi thảm hỗn độn thần ma môn giống giận nhất lên ngập trời sức mạnh, lưu toan tránh thoát chính mình số mệnh bị diệt vong. Thế nhưng có Chu Tiên Tứ kiếm còn có một chúng chí cường giả trấn áp, cuối cùng bọn họ chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng để hồng hoang thế giới thức tỉnh. Có điều, hồng hoang thế giới cũng đúng là không thẹn vì là duy nhất thế giới tên, một cái hỗn độn thần ma cũng có thể diễn hóa ra mấy chục hơn trăm cái thế giới, nhưng đem hết thể hỗn độn thần ma đều cho hiến tế sau khi, hồng hoang thế giới cũng chỉ là khí tức gợn sóng mảnh liệt một ít, nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn cần càng nhiều hơn chất dinh dưỡng. Cảm nhận được hồng hoang thế giới ý thức lan truyền ra đối bụng, Triệu Long Tiêu ánh mắt chăm chú vào bị phong tỏa ở chóc ra thời không mảnh vỡ bên trong cổ trên người. Van cầu ngươi không để cho ta cùng Hồng Hoang Thế Giới dung hợp. Sau đó ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ta đều đồng ý. Tựa hồ báo trước đến vận mạng mình cổ kêu dê lên. Bắt đầu đi. Chỉ là Triệu Long Tiêu nhưng là tâm ý đã quyết nếu vô pháp giải quyết ngươi vậy hãy để cho ngươi và Hồng Hoang Thế Giới đồng hóa cùng nhau. Lời nói như vậy mới có thể biến thành người mình như ngươi vậy gieo vạ cũng sẽ trở thành tạo phúc chúng ta thế giới sức mạnh. Ngươi tên khốn kiếp này, nguyện ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cổ tuyệt vọng kêu rên, thế nhưng không có một chút nào tác dụng, Triệu Long Tiêu tâm ý đã quyết, coi như là ta vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi cũng không nhìn thấy. Triệu Long Tiêu cười lắc ý, sau đó lẳng lặng nhìn cổ cùng Hồng Hoang thế giới mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau. Thức tỉnh ý thức Hồng Hoang thế giới giống như là một con đói bụng chí cực cự thú, gắt gao nắm lấy muốn giãy giụa cổ, sau đó cứng rắn kéo cổ cùng mình dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Theo hỗn độn thần ma vua hòa vào, toàn bộ hồng hoang thế giới linh tính khí tức dường như suối phun bình thường dâng trào ra, nhật nguyệt, tinh thần, núi sông, dòng sông, cây cỏ phảng phất là một trong nháy mắt liền sống lại. Vô số huyền diệu vạn phần khí tức vào đúng lúc này, hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra với hồng hoang thế giới trong thiên địa, này biến hóa to lớn làm cho tất cả mọi người vì đó mê muội. Còn chưa đủ, nếu muốn khôi phục hoàn chỉnh hồng hoang thế giới còn thiếu gì đó. Tuy rằng hỗn độn thần ma vua hòa vào đối với hồng hoang thế giới biến hóa rất lớn, nhưng triệu long tiêu vẫn cảm thấy không đủ thiếu mất cái ta lúc này đại lão khẽ cười một tiếng sau đó một đoàn tử quang từ triệu long tiêu trong đầu nhảy ra nay đoàn tử quang có siêu thoát tất cả lực lượng khí tức thậm chí đã từng hôn độn thần ma vua huy thế cũng không có này đoàn tử quang mạnh triệu long tiêu cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy chính mình đại lao chân thân thiên đạo trở về hồng hoang thế giới lại một lần nữa tái hiện chư thiên vạn giới từ thời khắc này bắt đầu duy nhất thế giới tái hiện theo đại lão Hồng hoang thế giới phát sinh một đạo vang vọng trư thiên vạn giới, quá khứ, hiện tại, tương lai thanh minh thanh. Triệu Long Tiêu cảm nhận được hồng hoang thế giới thời khắc này hoàn toàn thức tỉnh đồng thời sức mạnh chính đang khôi phục thời khắc này làm đại lao tốc chủ hắn sức mạnh ở cực tốc tăng lên, cuối cùng thẳng tới vĩnh hàng bị ngạ.